giết a a có mười mấy tên võ nghệ cao siêu nam tử muốn lao ra chúng đây, bất quá một lượt mưa tên sau, lại một lượt lai tập, thân chúng mười mấy đạo mũi tên mới ngã xuống, giống nhau ở trên cao ngồi ba đường ra rồi giết chúng tên. Nơi này cũng không có nhất lưu cao thủ, căn bản chạy không thoát mưa tên. Một trận tiếng kêu thảm thiết phập phồng, ba ba mưa tên đem tại chỗ toàn bộ lưu phỉ bắn chết, thỉnh thoảng có chạy ra khỏi mưa tên cũng bị binh lính chém giết, giống như là một thùng sắt đem nơi này bao vây, những thứ này lưu phỉ rối giết chết thảm. Tiếng chuông phấp phấp. Trương Hán sau lưng binh lính rồi rít rút dao ra, bén nhọn đao phong bổ trên còn chưa chết Lưu Phỉ. Một thời gian uống cạn chung trà, cốc thương chỉ còn lại ngất trời huyết tinh hơi thở lần này trừ phiến loạn so phú vân trướng còn phải thuận lợi mấy phần. Trương Hán cùng Hà Sơn không khỏi trong lòng đại vi man ý. Đại nhân, ở thôn bên ngoài phát hiện một đống lớn giữa nát thi thể, nhìn dáng dấp hình như là thôn này vốn là thôn dân lúc này một tên binh lính thanh âm trầm thấp tới trước bẩm báo. Ngày mai đem thôn dân thi thể vào đất vị an. Tìm tới một bầy chó, đem những xuất sinh này thi thể ăn rồi. Trương Hán tròng mắt sát ý bạo phồng, không biết sao Lưu Phỉ cũng đã thành thi thể. Nếu không định đưa bọn họ tiến hành khốc hình hành hạ, làm kỳ sống không bằng chết. "Là, đại nhân." Binh lính cung thanh lùi ra. Bóng đêm bao phủ, đống lửa hừng hực thiêu đốt, cốc chàng thượng từng đạo một máu tươi, đem toàn bộ cốc chàng nhuộm thành nhân hồng, huyết tinh sông và mũi. Trương Hán tay cầm đại đao mà đứng, áo đen vũ vụ văng rội, trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc không nói. Chương 118, Ký huyết huyền hoàng. "Đại nhân, đã đem lưu phỉ toàn bộ chém chết, tổng kết 180 người." Trương Hán đi tới thư phòng, cung thanh hướng Tống Ngọc bẩm báo. "Ừ, cực khổ, đi xuống nghỉ ngơi đi." Tống Ngọc rất là hài lòng, lần này cũng không có đả thương mất, liền đem toàn bộ lưu vĩ phục giết, hết sức khó được. Đây là hạ quan bùa phận, kia hạ quan cáo lui trước. Trương hàn chắp tay, lui xuống. Tống Ngọc cầm lên một ngọn đèn trà xanh, hớp một hớp, tiếp tục túi đầu thường nhìn văn thư. Kinh đô, ngao, ngao. ở đạm tử khí vận trung hai con dao long hương khiếu đứng lên, với nhau mắt long long. mất đi hoàng đế long khí chân áp, thường sơn vương còn có chân tây vương khí vận đều ở đây từ thanh tử từ từ chuyển hóa trở thành đạm tử. khí vận phía trên dao long trở nên càng thêm tôn quý, cơ hồ muốn hóa rộng mà đồng thời còn có bốn đạo màu xanh uy nghiêm hơi thở sông lên trời không phía trên có thủ tượng như long hình như mã trạng so lộc, đôi nếu bò đôi trên lưng có ngũ thải ma văn bụng có màu vàng mau động vật ở khí vận phía trên quanh quẩn đây là kỳ lân đây là bốn đạo liệt hầu hơi thở đại tống sơ đại phong công thần thụ phong liệt hầu người 33. liệt hầu đất phong xương nước hầu nước đại nhân mấy văn hộ tiểu nhân năm bách hộ hầu nước đưa nước tương như huệ lệnh vân mệnh với chỗ ở của trưởng mặc dù liệt hầu đất phong bất quá quận huyện to lớn nhưng là tự thành một nước cho nên khí vận so bình thường quận trưởng khí vận cao hơn không ít nhưng là trải qua đại tướng lịch đại hoàng đế tức giảm năm đó liệt hầu đã chỉ còn giữ lại 6 hộ lưu lại đến nay những thứ này lưu lại đã sớm cùng hoàng tộc kết thân bao nhiêu cũng có một ít hoàng tộc huyết mạch có một ít còn là năm đó khác họ vương hầu bất quá nhiều thay thế sau tước vị không ngừng tức giảm lúc này vẫn có thể cất giữ cũng đúng là không dè thế chấn tây vương cùng thường sơn vương những thứ này trực hệ hoàng tộc thụ phong vương hầu nhưng thực cấp vạn hộ nhưng là đã không có đất phong nếu không phải là bọn họ trưởng binh bảo vệ biên cảnh. Sợ rằng đã sớm trở thành thanh quý vương hậu. Hơn nữa con cháu dọc theo tập tức vị rất xuống cấp một. Cũng liền mấy lời sau, nếu không làm gì sẽ phải từ thân phận quý tộc rơi xuống trở thành bình dân. Tống Ngọc cái này một chi mạch, chính là như thế suy yếu xuống, bây giờ đã trở thành thương cổ, cũng nữa khó khăn gần hoàng gia. Lúc này một cổ hướng tiêu binh sát, tràn ngập sát cơ, kinh đô trăm rằm phạm vi, màu đen lạnh như băng thấu xương binh sát vô thiên cái địa. Hoàng cung thượng tử khí vận nước chi trụ đang không ngừng chốc ra, phiêu tán tử khí có phần lớn cũng rơi xuống. Bị hai vị vương gia đỉnh đầu khí vận giao long từng ngụm từng ngụm cắn mất ở lớn mạnh, khác một phần nhỏ bay xuống đến đại tống các nơi người bị thiên mệnh ứng vận trên người, một chút xíu màu tím xuyên qua hư không rơi vào tống ngọc đỉnh đầu màu vàng con rắn nhỏ thượng, con rắn nhỏ thân thể du động, miệng to cắn vớt, thân thể ở chậm chạm phát sinh biến hóa, ở lớn lên, không chỉ là ở kinh đô, lúc này ở những châu khác quận, một ít không cam lòng tịch mịch đại nhân vật lúc này cũng ở đây lặng lặng chờ đợi, vô luận thường sơn vương còn là chấn tây vương thành công, cái này đại tống cũng không thể dễ dàng bình định. đại tống cái này phía hải, phía dưới đã sớm ẩn nút có vô số long xà, chỉ chờ thời cơ vừa đến, nhất định long xà khởi lục. Long trời lỡ đất. Ở kinh đô ngoài năm dặm, ngắm mắt thấy đi, binh lính nhóm thành trận pháp, tinh kỳ vũ vũ. Áo giáp binh khí u quang lạnh như băng, vừa nhìn vô tận, tướng sĩ tóc mục đi lặng. Một mặt khác, giống nhau có hơn vạn binh lính, tinh kỳ vũ vũ, tràn đầy tiêu diệt, ngưng trạo. Ở một tòa chiến xa trên đài cao, Thường Sơn Vương người mặc áo giáp, thong đeo trường kiếm. Đại Mã Kim đao, uy nghiêm nhìn đối diện. Bên kia, trấn Tây Vương giống nhau một phen án mặc, ánh mắt của hai người phảng phất xuyên qua vạn thiên binh lính, đụng vào nhau. Ngao mầu vàng kim giao long trên không trung một vẫy đuôi, hướng bạch giao giết đi bạch dao giống nhau gào thét một tiếng, đồng thời vọt lên, song dao trên không trung đánh giết, giết, giết, binh lính của hai bên phảng phất thủy triều một loại, manh liệt đi, binh giáp khanh thương vang dội, một cổ tiêu giết ngất trời, hai con dao lòng trên không trung kịch liệt va chạm, tiếng chuông, phúc, a, song phương binh lính đụng vào nhau, trường mâu trường thương va chạm, khanh thương thanh em không ngừng vang lên, tiếng la rung trời, thanh em hướng tiêu, phương viên hơn mười dặm rõ ràng có thể nghe, làm người ta nhiệt huyết sôi trào, giống nhau cũng có người toàn thân lạnh như băng, giận cả tóc gáy, làm người ta hoảng sợ thất sắc. Đại tống Long khí suy bại, khó có thể sinh mới. Xem ra hai người này bất quá là chân Long mở đường mà thôi. ở Nhất Phương Bích Lục cổ nhã dừng trúc, một tiếng than nhẹ vang lên. Đại tống Long khí đã giả. Phía dưới cây đang bị hủ thực A Nhất Phương cổ lâm thâm sơn, cổ thụ che trời, đằng con phảng phất cầu lòng quanh quẩn, có cổ xưa hơi thở. Một tên người mặc áo xanh nam tử ánh mắt u ám suy nghĩ. Sư Minh, ngươi đoán ai có thể đủ thắng A ở một chỗ bình nguyên? Mấy tên nam nữ thân ngồi ở một chỗ trong suốt Bích Lục đỉnh, nấu trà tôm, thỉnh thoảng nhìn về mười mấy dãm giao chiến chiến trường. Không biết, bất quá xuyên thấu qua trưởng môn cho pháp bảo ta có thể quan sát đến hai dao long thế đều lực địch một tên nam tử mí môi ba, trong tay cầm một cây kim may một loại pháp bảo, pháp bảo trong suốt, có đạo văn minh khắc, hết sức cổ phác, tang thương. Pháp bảo kim quang lóe lên, một tia kim quang tràn ngập đến nam tử ánh mắt, trong nháy mắt nam tử trong mắt một tia kim quang sáng chói, chiến trường khí vận dao long rõ ràng có thể thấy được. Vô số binh sát phô thiên cái địa tràn ngập trăm dặm, chầm điện điện địa đè xuống tới. Không hổ là trấn long trụ, lại có này kỳ hiệu phải biết quan sát đại thế khí vận, chỉ có nguyên thần đại năng mới có thể tiếp xúc gam một tên xiêm áo đỏ ngầu, mi mắt như vẽ. Ra trong suốt như ngọc cô gái trong miệng kinh ngạc nói, ừ, không tệ, chỉ có bực này kỳ chân pháp bảo mới có thể chấn áp chân long mạch đem khí vận lực đoạt tới đây, bất quá vẫn là có khuyết điểm a muốn đuổi ở dao hóa chân long trước, nếu không chính là chân long trụ cũng không chấn áp được thành thế chân long nam tử tay cầm chân long trụ trong mắt hóa thành kim đồng, trong nháy mắt có một tia tôn quý cổ xưa hơi thở tràn ngập đi ra, ngào long chiến với dã ký huyết huyền hoàng, hai con dao long lẫn nhau trên không trung can xé, long chảo xé trời, vẩy rơi xuống, chảy ra huyền hoàng sắc huyết dịch, huyết dịch kèm theo vẩy rơi xuống, chân thật vô cùng. Phản phất cái này hai con khí vận giao long hóa thành thật thể một loại giao long phía dưới hai phe binh lính đã sớm giết thành một đoàn tàn chi huyết dịch bay loạn vô số người ngã xuống lại có người nào tới đền bổ ô nặng nghề thanh âm trầm thấp liên tục không dứt địa truyền lại đến một đám tướng sĩ lộ tai đây là song phương minh kim thu binh chém giết binh lính phản phất thủy triều một loại thối lui lưu lại đầy đất tàn thi đoạn hải huyết dịch đỏ thắm đã sớm đem cái này phiến địa khu nhộn đỏ những thứ này giao chiến bất quá mấy ngàn trận chiến này bất quá là thử dò xét mà thôi vàng hôn hai phe đều có người đặc biệt viên tiến vào chiến trường thu liệm thi thể mặc dù cũng trợn mắt nhìn nhưng là lại không núc ních tay không đáng công kích một phe này mặt là bởi vì đại lượng thi thể chất đống sẽ đồng thời tổn hại giao chiến song phương tinh thần mặt khác cũng là bởi vì phòng ngừa tật bệnh duyên cớ màn đêm hạ xuống thường sơn vương quân đội lui vào đô thành ở chỗ này trấn thủ bên ngoài thành tường không cần sợ chấn tây vương đánh bất ngờ so bên ngoài giã ngoại an toàn tiến tối tựa như bóng đêm u ám trăng tròn bị dày cột nặng nghề mây đen bao phủ cả vùng đất một mảnh bóng tối thiên sinh Đỗ tướng quân hành động không có. Trấn Tây Vương Tống Minh người mặc áo giáp ngồi ngay ngắn ở quân chướng thượng, ánh đến nhảy lên, lộ ra sắc mặt âm tình bất định. Vương gia, đã hành động áo lam thanh âm nam tử có chút run rẩy, cùng thanh nói: "Hảo, ta nhị ca tất nhiên không nghĩ tới sao ta ngay từ lúc mấy năm trước liền bắt đầu bố trí nơi này, a a." Trấn Tây Vương ánh mắt thâm trầm, thanh âm mang theo lệnh ý. Chương 119, Bạch Giao. Kinh đô. Lúc này đêm đã khuya, hoàn toàn yên tĩnh. Ở trên tường thành, có binh lính phảng phất tiêu thương đứng lập, tay cầm trường thương, vô cùng nghiêm Một hàng đứng hàng binh lính đứng nghiêm thành ngựa, trừ có đèn lồng bị gió thổi phải lay động ở ngoài, yên lặng không tiếng động. Đột nhiên ở trong thành xảo tạm thanh âm vang lên, binh giáp đụng, binh khí ra khỏi vỏ, tiếng chém giết âm ập lồng. Ánh lửa dâng lên, một đạo cây đuốc xuất hiện ở trên tường thành, ở cơ múa một ít ký hiệu. Chi chi cửa thành bị chậm chạp để xuống. Bên ngoài thành đột nhiên vang lên sấm đánh một loại thanh âm, dây đặc chỉnh tề tiếng võ ngựa phảng phất một đạo không thể ngăn trở hùng lưu, ập hướng cửa thành vào tới. Đám lang môn, giết a. Dẫn đầu một tên vóc người khôi ngô, Cả người phi giáp nam tử cầm trong tay một thanh trượng dài xuân thu đại đao, mang theo mấy ngàn kỵ binh xông vào kinh đô. Kinh đô vì bảy hướng Cố đô, phòng ngự năng lực tuyệt cao, muốn dựa vào đại quân phá vỡ, không có 10 vạn 8 vạn binh lính điểm để, căn bản không có thể dập đầu khai châu ngồi này Cố đô bên ngoài tường. Hơn nữa lúc này Thường Sơn Vương binh mã nhân số cũng không so Trấn Tây Vương kém, cho nên muốn muốn công phá bất quá là vọng tưởng. Trấn Tây Vương tự nhiên biết mình có cảnh, ngay từ lúc mấy năm liền bắt đầu chế tạo một cái mật đạo đi thông kinh đô bên trong. Lúc này mới có đánh lén ban đêm chuyện tình phát sinh một cổ sổ ngàn tinh binh từ mật đạo đi vào, chém giết thủ thành tướng sĩ, sau đó mở rộng ra cửa thành, để cho cỡi ngựa vào vào, chặn lại muốn tiếp viện binh lính, sau đó trong vướng ngoài hợp, thừa dịp binh lính không phản ứng kịp, xông vào vương phủ, đem thường sơn vương chém giết, như vậy chàng chiến tranh liền căn bản kết thúc. âm cả vùng đất đang chấn động, tiếng vó ngựa âm điếc tai nhất góc, giết. trương triển trong mắt tinh quang nổ bắn ra, mang theo kỵ binh xông vào bên trong thành. không đúng, chuyện gì xảy ra? trương triển một vọt vào, vào, phát hiện vốn là huyên náo thành trì đột nhiên chớp nên yên tĩnh đứng lên, vốn là kêu giết mất trời. Ánh lửa lóe lên, cảnh tượng không có xuất hiện. Trương Triển đầu phảng phất tiếng sấm một loại, sét đánh nổ tung. Một cổ khí lạnh dâng lên, tóc gáy cũng thụ. Rút lui, mau lui lại. Trương Triển hoảng sợ gầm lên. Thanh âm giống như hoàng lữ trung lớn, điện thái nhức óc. Bên cạnh binh lính cũng ngớ ngẩn. Trước mặt mọi người nhất thời kinh hãi, cũng muốn muốn rục nửa quay đầu lại thoát đi, nhưng là võ ngựa anh mình, phía sau nhiều hơn là không có nghe thấy. Mỗi người cũng lóe ra hư phấn, thích giết chóc ánh mắt, liều mạng rụt ngựa vọt tới trước. Mặc dù biết đã rơi vào bẫy dậm, trước mặt người muốn không bị giết chết hay là muốn tiếp tục thới ngựa chạy như điên, mau lui lại, mau lui lại. Trước mặt binh lính đều ở đây liều mạng điên cuồng gào thét. Lúc này tử vong bóng ma bao phủ ở trong tim của mỗi người, chờ tin tức truyền lại đến cuối cùng tiến vào kỵ binh thời điểm, bình một tiếng, cửa thành trầm rãi dâng lên, ngăn cách kỵ binh trở về. Hiu hiu vô số sắc bén mũi tên phô thiên cái điệu từ bầu trời bắn nhanh xuống, vô số mũi tên phảng phất trời mưa một loại, đem mấy ngàn kỵ binh bao phủ. Phấp phấp, a, a, tiếng tiêu thảm thiết âm đại tác, mũi tên cắm vào binh lính trong cơ thể, mang theo một vòi máu có rất nhiều binh lính giống như con nhím một loại, tiêu thảm ngã xuống đất chết đi. còn có một chút không có chết rơi xuống ngựa cũng bị loạn mã giết chết. hướng dẫn đầu vóc người khôi Ngô Trương triển đại đao bay lượn, đem bay về phía hắn mũi tên phảng phất đánh rớt. lúc này hắn trong mắt đỏ bừng, lệ khí giận dữ hét. nếu không về được đầu, vậy cũng chỉ có thể đuổi vọt tới trước, mở một đường máu, dù là chết trận cũng so bất tử bị chết ở mũi tên hạ. bành, Trương triển cưỡi chiến mã chạy như bay, sau lưng binh lính rối rít đuổi theo. trong miệng điên cuồng gào thét, mọi người đều biết lần này đã là thập tử vô sinh. Bây giờ cũng đã là châm bản thượng thệ, theo địch nhân xẻ thịt. Lúc này điên cuồng, cũng muốn trước khi chết kéo cá điểm mối. Roeng, Chiến mã lao ra trăm trượng ở ngoài, một cổ danh sâu xuất hiện, Roeng một tiếng, dẫn đầu mấy chục đầu chiến mã đạp vô ích. Tiêu thảm thiết hy rơi xuống, ở trên lưng ngựa người bị văng ra ngoài, đục vào cắm ở vô số bén nhọn thiết khí trong hố. Phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Mười mấy tên binh lính bị thiết khí xuyên thấu thân thể, treo ở trong hố. Dẫn đầu trương triển bị chiến mã té xuống, đại đao bắn nhanh đi ra ngoài, sóng đao chém chúng thiết khí, cư nhiên mượn cột lực lượng này Vận khởi khinh công một túng lên, tránh được một kết này. Bắn một tiếng thanh âm lạnh như băng rõ ràng có thể nghe, cũng để cho Trương Triển giận cả tóc gáy. Hiu hiu mấy trưởng khai ngoại, dây đặc thật tốt giống như tổ ong mũi tên hướng Trương Triển tới. Đường Đường. Trương Triển vội vàng gơ múa đại đao, một đạo hàn quang hóa thành một đạo bình trướng đem hắn vững vàng bảo vệ. Băng mấy đạo thanh kịch liệt kéo huyền thanh âm vang lên. Một chi chi đặc chế hấp tiến tới. Phúc. Đường Đường. Trương Triển trên không trung muốn ngăn cản, nhưng là những thứ này đều là cánh tay lực kinh người thần xạ thủ tên bắn ra thì căn bản không phải dễ ngăn cản như vậy đặc biệt là mười mấy chi bắn một lượt. Phốc. Trương Chiến bụng bị một mũi tên hắc tiến xuyên đấu. trong tay hắn đại đao vừa chậm, lại có đếm chi hắc tiến đánh trúng thân thể của hắn, đau đớn kịch liệt làm hắn trước mắt tối sầm, rơi xuống hắn mới vừa lóe lên cái hố, phốc phốc, bén nhọn thiết khí trong nháy mắt đem một tên dũng vũ tướng quân đâm thành con nhím. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy tên tướng lẫm chết thảm, toàn bộ chiến trường kêu thảm thiết không ngừng, từ cửa thành đến trong thành tâm, cũng lưu đầy huyết dịch đỏ thắm, từ từ ngân hồng huyết dịch biến thành đen sẫm sắc, máu tanh ngất trời, làm người ta nôn mửa. Nửa canh giờ không tới. Trừng 3000 kỵ binh ngã xuống ở nơi này kinh đô cửa. Đột ngột ở dã ngoại một đám kỵ binh xuất hiện, lặng lẽ đến gần chấn Tây Vương quân chướng. Khác lại có một đám kỵ binh từ kinh đô Tây Môn đi ra ngoài, tràn đầy tiêu giết hơi thở. Bổ đao một tiếng lạnh như băng tiêu giết từ một danh tướng trong miệng cả ra. Nếu như Trương triển không có chết, tất nhiên sẽ nhận ra người này chính là không tiến vào mật đạo Đỗ tướng quân. Là, tướng quân ở sau lưng cung tiến thủ thu hồi mũi tên, nhiều đội người mặc áo giáp, cầm trong tay hiện lên hàn quang trường đao. Chiều nay nhất định là máu tươi lâm ly ban đêm, trấn Tây Vương đánh lén ban đêm kinh đô. Chín thành kỵ binh bị táng ở kinh đô, rồi sau đó bị Thường Sơn Vương phản kích hội bại xen cầm. Ngao một tiếng cao vút rồng ngâm ở Thường Sơn Vương đỉnh đầu vang lên, vốn là bốn móng dao long mơ hồ có thể thấy được lại thứ năm móng dài ra một đạo hư ảnh, tử khí hoàng hoàng dâng lên, uy nghiêm mang theo chấn áp thiên hạ hơi thở. Mà bạch giao thân thượng hơi thở đang nhanh chóng hỏng mất, tan giả ngắn ngủi nửa canh giờ, uy vũ bất phàm, bệ nghệ thiên hạ bạch giao ai minh một tiếng, trên người Lương Thật Long vảy phiến đều rơi, Lương Thật Long thể trở nên hư hào đứng lên, phảng phất một trận gió cũng có thể đủ đem tan giả. Ngất trời tử khí cũng tháp vùi lấp cuối cùng trừ một tia tử khí chứng minh chấn tây vương thân phận ở ngoài, còn có hắc áp háp tử khí đem hắn khí vận thật chặt bao phủ, chết kiếp nạn trốn. kinh đô vốn là ở nhanh chóng băng hư khí vận nước trụ tốc độ chậm lại, hết thể đều tựa hồi chứng minh thường sơn vương đã cứu vãn đại tống lật độ nguy cơ. dương châu, cựu châu một trong. lúc này dương nguyên còn có mấy ngày là có thể chạy về kinh đô. tướng quân, đây là một cơ hội ngàn năm một thợ một tên bộ hạ đi tới trước người của dương nguyên. thương thiên sinh, ta dư ra mấy đời trung lương, bậc này chuyện cũng là làm không được a. dương nguyên trong tay quả đấm nắm chặt. Trong con ngươi thoáng qua rẫy rủa thần sắc, tiếp theo thở dài một cái, Tùng Hạ quả đấm lần nữa ngẩng đầu lên, khôi phục đại tướng quân buồn sắc. Ai? Khương Lệ thở dài một cái, muốn đoạt được thiên hạ, lúc này bất qua ở dư nguyên nhất nghiệm chi gian, hắn hùng binh 10 vạn, căn bản không phải kia hai vương gia có thể ngăn cản. Chỉ có quyết định, chiếm cứ giàu có nhất dương từ hai châu, dùng cái này 10 vạn lão binh làm bộ xương, nửa lắp ráp mấy chục vạn cũng không khó khăn, đến lúc đó lại có ai có thể đủ ngăn cản mấy chục vạn quân đội quét ngang? Dũng quận. Tống Ngọc đỉnh đầu đỏ ngầu khí vận hạo hạo đãng đãng phóng lên cao. Một cái màu vàng con rắn nhỏ ở du phạt, phun ra nuốt vào khí vận chậm chạp lớn lên. Đột nhiên, hoàng xà trong mắt dơ cao, nhìn về Bắc Phương, tựa hồ cảm nhận được cái gì, bất quá chợt người, lại bàn khúc đứng dậy thể, khẽ nhắm trong mắt, nghỉ ngơi. Chương 120, Kim Đan chân nhân. Đến lúc đó rồi ở bên trong phòng Phan Hạo thu hồi Ngọc Giản, trầm thân lên. Bên trong đại sảnh vẫn như cũ người đến người đi, đối với thượng cổ tông phái di tích tin đồn càng ngày càng nhiệt liệt, tất cả mọi người cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghe nói di tích này ngay từ lúc mấy năm trước thì có muôn phái nhỏ phát hiện, Bất quá không cách nào phá khai bên trong cấm kỵ, sau đó không biết tiết lộ đi ra ngoài, huyên náo mọi người đều biết. Có nguyên thần đại năng đích thân tới quan sát, kết luận môn phái này phải là ở thượng cổ gặp đại kiếp, đưa đến truyền thừa đoạn tuyệt. Mà động này phủ cũng là tự động mở ra phòng thủ phủ văn pháp trận. Bất quá động này phủ đụng phải bị thương nặng, mấy năm sau nhất định lần nữa mở ra, giống nhau sẽ ở không lâu sẽ biến mất trên đời. Muốn thăm dò di tích này nhiều nhất bất quá chỉ có 30 ngày trường, nếu như lúc này không ra được, vậy cũng chỉ có thể đủ theo động phủ tàng thân ở phong bão gió lốc trung bất quá nghe nói động phụ thỉnh thoảng có khe hở không gian mở ra, có không ít kỳ chân phún trào ra. giống nhau mỗi lần có kỳ chân xuất hiện, chính là một cuộc chém giết, vô số tu sĩ ở cấp đoạn. Phan Hạo nộp một bài, ra khỏi khách sạn. lúc này mới phát hiện tinh phẩm khu vốn là nhiều chỗ có thể thấy được kim đan chân nhân đã le que, cho dù có nhìn thấy cũng là thần sắc vội vã. tất cả mọi người muốn đi xem thượng cổ tông phái rốt cuộc có hay không di trạch. ở thượng cổ cho dù là bình thường tài liệu pháp quyết, ở bây giờ đều là cực kỳ chân quý đồ. cũng tỷ như Tích Văn lấy được nguyện thần quyết, còn có bây giờ Phan Hạo muốn có được luyện chế pháp bảo tài liệu để lại đều là chân bảo a, phan hạo bước ra trôi lơ lửng đảo, ra đến cửa, uy vũ nguy nga quang môn vẫn như cũ đắt tiền đại khí, tản ra sáng chói kim quang, chẳng qua là không thấy đồ sáu cái đó tiểu tu sĩ, nghĩ đến lại chiêu đến mới tu sĩ, phan hạo cũng không cho là nhiên, toàn bộ một túng, hóa thành một đạo hoàng quang từ trôi lơ lửng đảo bắn nhanh lên, trong nháy mắt biến mất không thấy, thần quang đem kịch liệt trận gió ngăn ở trước mặt, phan hạo trông coi thật tốt mà nước, bên người thỉnh thoảng gặp phải tu sĩ phi hành, các loại ánh sáng lóe lên, phan hạo ngược lại cũng không tiệt bình. Hoang cổ sơn ở trôi lơ lửng đảo phía đông vạn dặm chi diêu, Phan Hạo bằng vào tu sĩ trong thế giới bản đồ cũng không phải sợ đi nhầm đường. Cái này, Phan Sư Minh, đột nhiên một đạo vui mừng thanh âm ở trong hư không vang lên, một đạo màu vàng nhạt tiểu chu phá vỡ khí lưu, hướng Phan Hạo đến gần. Phan Hạo sử sốt, phi hành thân ảnh ngừng lại, chân đạp hư không. Ở tu sĩ trung nhận biết mình có thể coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc là người nào? Phan Sư Minh, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại a ở nhàn nhạt màu vàng ánh sáng bao phủ tiểu chu thượng có mấy tên nam nữ ở xuống uống, một tên trong đó người mặc áo lam, khí vũ hiên ngang nam tử mừng rỡ đi xuống. trương sư đệ, phan hạo nhìn xuống nam tử chợt hiểu ra, cái này không phải là ban đầu ở trên ngọc phong sơn đụng phải trương tuấn sao? ban đầu dựng đan sơ kỳ tu vi hôm nay đã đến dựng đan trung kỳ, ngược lại không tệ. tới tới, phan sư minh, chúng ta đi lên nói chuyện. trương tuấn mặt vui mừng, giơ tay lên xin mời phan hạo tiến vào tiểu chu thượng. cái này tiểu chu thể tích so sánh với lần trước nhìn thấy hơi lớn hơn, để có ngọc bàn ngọc đắng, trên bàn có linh trà xương mù lợn lờ dâng lên. Mùi thơm ngát tập nhân. Ở cái bàn bốn phía vi ngồi hai nam hai nàng, lúc này nhìn thấy Trương Tuấn kéo Phan Hạo đi vào, cũng đứng dậy cười tủng tỉm nhìn. "Phan sư huynh, tới cho ngươi giới thiệu, vị này là Tiên La phái Trương Thần sư huynh." Trương Tuấn chỉ bên trái một tên phong độ phi thiên, tay cầm chiếc phiến công tử. Phan Hạo trong mắt mang cười, chắp tay ra mắt cái này Trương Thần sư huynh. Phan Hạo trong mắt thần quang ẩn sâu, nhìn thấu tên nam tử này vì kìm đan trung kỳ, là cả tiểu Chu tu vi cao nhất tu sĩ. Ra mắt Phan huynh, Trương Thần giống nhau đáp lễ chắp tay đáp lễ, hết sức ưu nhã có phong độ chư thần giống nhau không dám khinh thường Phan Hạo, có thể bằng mình tu vi phi hành ít nhất là chân nhân cấp bậc, cũng không so với mình tu vi thấp. Vị này là Thiên Hà phái chỉ Vân sư tỷ một tên tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người hay mặn, trên người có ánh ánh tinh quang. Tu vi có kim đan sơ kỳ cô gái cười khanh khách hướng Phan Hạo hành lễ. Ở bên cạnh chính là Vu Dung sư muội. Phan Hạo vừa nhìn về phía chỉ Vân bên cạnh, đây là một hết sức hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu, tu vi có dựng đan sơ kỳ. Lúc này cái này hướng Phan Hạo cười hì hì. Trên tay đái có linh đang, hành động giữa có thanh thủy dễ nghe linh đang thanh nhã vang lên càng lộ vẻ nịnh nọm cuối cùng vị này là ta thuần dương tông hạ giang sư đệ hạ giang giống nhau mặt mỉm cười tướng phan hạo đáp lễ cái này hạ giang tu vi dựng đan trung kỳ ngược lại cùng trương tuấn một dạng phan hạo liếc thấy thấu tu vi của hắn cũng là lớn môn phái đệ tử A, những môn phái này tên phan hạo đều ở đây tu sĩ trên thế giới nhìn thấy quá giới thiệu sau tất cả mọi người quen thuộc một cái ngồi xuống từ từ thưởng thức linh trà vừa tự kiệu phan sư huynh chắc cũng là chạy tới hoang cổ sơn đi ngồi xuống trương tuấn đầu tiên tỏ mò hỏi hắn biết đại khái phan hạo tu vi ở kim đan chân nhân đi hoang cổ sơn ngược lại cũng thích hợp. tự nhiên ta còn muốn xem một chút thượng cổ tông phái phong thái đây. nếu là có cơ hội nhặt được mấy món pháp bảo liền khá hơn nữa. phan hạo để xuống trong suốt lưu ly li chân trà, khe cười nói. ha ha, vừa lúc chúng ta cùng đường trương thần tay cầm chiếc phiến, nhẹ nhàng gõ bàn tay. mau vang tiểu chu hóa thành một đạo sao rơi hướng hoang cổ sơn chạy tới. thì ra là cái này tiểu chu là trương huynh a. phan hạo vừa nhìn cái này tiểu chu quả thật so với mình đơn độc tốc độ phi hành nhanh hơn không ít. mình là không phải là cũng muốn cân nhắc mua một món đây. ha ha. Đúng là tại hạ ngược lại biểu xấu. Phan sư huynh ngươi có phải hay không kim đan chân nhân? Vu Dung Thủy Linh mắt to nhảy nháy, cổ tay linh đang linh linh vào rội lộ ra hết sức khả ái. Nàng không cảm giác được Phan Hạo trên người cái loại đó kim đan chân nhân hơi thở, ngược lại cảm nhận được dựng đan cường độ khí cơ. Không phải là, cũng coi là Phan Hạo lúc này thần đạo tu vi so sánh tu sĩ chính là dựng đan hậu kỳ, mà mượn thiên địa lực lại có thể đem kim đan viên mãn đệ chết. Bất quá bây giờ cách xa quản hạt khu vực, có thể mượn dùng thiên địa lực đã giảm bất một nữa, có thể ngăn trở kim đan hậu kỳ cùng kim đan trùng kỳ đụng nhau nên vấn đề không lớn cái gì là không phải là sao ngươi có thể mình bay à nhất định là chân nhân vu dông bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn mặt khinh bỉ nhìn phan hạo phảng phất đang nói muốn lừa gạt ba tuổi đứa trẻ đây ngươi nói là chính là đi phan hạo khoe miệng co cắp cái này bị một tiểu nha đầu khinh bỉ nhìn phan sư huynh không muốn cùng tiểu dông một loại kiến thức chỉ vân sở vu dông đầu nhỏ ấy nay hướng về phía phan hạo nói ở tu sĩ giữa tu vi chưa tính là bí mật gì nhưng là cũng có một số người không thích người khác khám phá tu vi của mình Tu luyện một ít pháp quyết che giấu trên người mình năng lượng hơi thở. Phan Hạo khoát tay háo một cái, cũng không thèm để ý, kế tiếp lại là một phen thảo luận. Thế mới biết thì ra là Tống Thanh tu vi tận phía sau, cũng đang trọng tu sau, thật nhanh tiến bộ, bây giờ đã đột phá dựng đan, tiến vào kim đan sơ kỳ. Bắt đầu dựng dục thuộc về mình chất kiếm. Hiu Kim Chu nhanh chóng đi tới, mây trắng trôi nổi, phía dưới quần sơn trở nên nhỏ bé. Trên đường giống nhau thỉnh thoảng gặp phải tu sĩ, càng đến gần Hoang Cổ Sơn, sắc thái riêng túng quang cũng càng ngày càng thường xuyên xuất hiện. Vạn Dặm chi diêu, nhưng là dùng tới cái này Kim Chu lên đường nhiều nhất không vượt qua ba canh giờ liền có thể tới một đường mọi người bất quá coi như là đang quan sát phong cảnh mà thôi. Phan Hạo thỉnh thoảng lấy ra một ít ở tinh phẩm khu mua được linh thực, ngược lại lấy được Vu Dung Hòa Bình, kinh bị thần sắc biến mất, một hấp một phan sư huynh làm cho cái đó ngỡ ta. Hồng liệt, ngươi ngược lại tránh a giết chết đồ đệ của ta, bây giờ rốt cục bị ta đại đến đi một tiếng này phảng phất tình thiên tích lịch, đột ngột vang lên. thanh âm điếc thai nhức óc, kèm theo đạo này thanh âm vang lên, ầm pháp bảo tiếng va chạm âm không ngừng vang lên, từng tiếng mắng không ngừng, hai đạo thân ảnh ở chân trời truy đuổi. chương một cổ tháp. Hưu. Một đạo tuyết trắng phảng phất ngân hà nghiêng xuống kiếm quang từ đàng xa quét ngang mà qua, phía dưới sơn lĩnh rối rít tầm văng rội, thương mãng cổ lâm rừng cây bị bổ ra một đạo danh vũ, lan tràn mấy trăm trượng. Quả nhiên ngư long hổ tạm. Trương Tuấn sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới chiến đấu tu sĩ. Đây đã là đợt thứ ba, trừ chỗ này trôi lơ lửng đảo ở ngoài, đã có rất lâu không có đem những tu sĩ này cùng nhau tụ tập, trong đó dĩ nhiên không thiếu cựu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tại chỗ đánh, không chút lưu tình. Tự nhiên, đến hoang cổ sơn cũng phải cẩn thận làm việc. Trương Tuấn sắc mặt giống nhau khó coi. Hắn chẳng qua là kim đan trung kỳ, ở chỗ này kim đan hậu kỳ nghĩ đến không phải ít. Thậm chí nghe nói sẽ có nguyên thần đại năng đi ra, nhóm người mình muốn có được gì tích đủ, chẳng lẽ không hiểu. Đến. Chỉ vân chậm thân lên, đôi môi hé mở, hai mắt giống như một hoàng nước trong, thiếu nhìn phương xa đứng vững cổ sơn. Những người khác nghe vậy cũng gấp vội vàng đứng dậy, phan hạo giống nhau đứng thẳng lên, nơi xa một tòa cự sơn đứng sừng ở giữa thiên địa, cao vút trong mây, mang theo trải qua năm tháng tang thương, cổ xưa dấu vết, một cổ thương mang, hoang cổ hơi thở đập vào mặt. Ngọn núi này phía dưới dãy núi miên xa không dứt phía trên phảng phất thiên trụ, xuyên rách tầng mây, trông coi thiên hạ vân vân chúng xanh. chỗ này vạn nhận núi cao, phía dưới lộ ra bất quá một phần năm. ở tầng mây phía trên mới là tông phái động phủ chỗ ở. đi, chúng ta đi lên. trương tuấn tròng mắt tinh quang tăng vọt, trong lòng hào khí tăng cao, trong tay bấm động pháp quyết, hưu một tiếng, tiểu chu thẳng tắp hướng thật dày tầng mây đi. bành. xuyên qua sương mù một loại mây trắng, phan hạo đám người rốt cục nhìn thấy phía trên cảnh sắc. dưới chân mây trắng trung địa, phảng phất giang hải đảo nước cuồn cuộn lưu động, một vòng kim ô gel ở chân trời, kim mang tùy ý bá sức ở chỗ này, hết sức quang huy nơi xa thất thải thần quang phảng phất lưu ly ngọc châu điểm chế cái này cổ phát cử sơn những thứ kia ngọc châu chính là ở cổ sơn cạnh tu sĩ hộ thể thần quang rơi vào mây trắng cổ sơn cạnh phảng phất tiến vào tiên giới tu sĩ từng cái một thần thái bất phàm hoặc cầm trong tay pháp bảo dũng vũ hoặc vả táo phiêu nhiên lộ ra mờ ảo hoặc bạc đầu ông chấp tử lạc kỳ tiên đạo tiêu dao hoặc tuấn mỹ bất phàm công tử giống như minh châu di thế độc lập thật là nhiều người Vũ long tiểu nha đầu trận to ánh mắt nhìn khắp núi tu sĩ cái miệng nhỏ nhắn nói lẩm bẩm hưu kim chu hóa thành một đạo kim quang hướng cổ sơn đi. Lúc này ở cổ sơn giữa không trùng vô số thần quang xen lẫn nhau huy ánh, có ngồi các loại pháp bảo, có thân kỵ các loại chim ưng, còn có trên người có thần quang bao phủ hư không đứng thẳng. Tất cả mọi người đang đợi hoang cổ sơn động phủ mở ra. Phan Hạo roi mắt nhìn lại, cái này nguy nga cổ sơn, có vô số tiên đạo phủ văn ở ba phủ, tạo thành từng cái một tất cả lớn nhỏ trận pháp, cực kỳ huyền ảo tối tăm, những thứ này phủ văn tản ra nhàn nhạt kim quang, có một loại thật lớn, thần thánh ý vị ở bên trong. Bất quá lúc này những thứ này thật lớn trận pháp có một bộ đã mở đi, thậm chí cho người ta không trọn vẹn cảm giác. Trận pháp này đã không chống đỡ nổi nguyên thần đại năng, nếu không phải là cố kỵ động phủ này ở cường công giới sẽ không gian tán loạn, đoán chừng nơi này liền không có chúng ta chuyện gì. Trương Tuấn phong độ thật tốt, lúc này chân mày vi túc, khắc có có một loại tin phục cảm giác khách sát. Trương Tuấn lời còn chưa dứt, trên cổ sơn lại một đạo trận pháp băng bể, kim quang hóa thành bột phiêu tán, chỗ này trận pháp lại mở đi, mau mở ra, không thể bây giờ trận pháp sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy tình huống này trong lòng không khỏi mừng rỡ, đây là một tin tốt, không vọng mình ở nơi này chờ thời gian dài như vậy chỉ vân sư muội không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây a lúc này một tên người mặc đầu đội ngọc quan người mặc triều rộng y trường bào nam tử ở một chiếc ngọc chu phía trên gào lên mọi người quay đầu nhìn lại một sắc mặt hơi tái nhợt tướng mạo tuấn mỹ nam tử lúc này mừng rỡ nhìn về phía chỉ vân ở nam tử sau lưng còn có hai tên thị vệ một loại nam tử lại là tiêu hỏa cái này người đáng ghét vu dông điệu môi ba bãi lộng trên tay linh đằng không nghĩ tới tiêu hỏa sư huynh cũng ở nơi đây a chỉ vân khi nghe thấy thanh âm thời điểm đại mi hơi nhíu bất quá trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng bất quá vốn là cười khinh khách sắc mặt trở nên trong trẻo lạnh lùng đứng lên trong lời nói mang theo chán ghét chỉ vân sư muội chờ một chút chúng ta cùng nhau vào đi thôi tiêu hòa phảng phất không có nhận ra được chỉ vân cố ý tạo trong trẻo lạnh lùng không khí cùng chán ghét giọng nói vị này là tiêu hòa không đợi được chỉ vân cự tuyệt, vội vàng nhìn về phía trương tuấn nơi này chỉ có trương tuấn hơi thở cường đại nhất tiêu huynh tại hạ trương tuấn trương tuấn giống nhau có thể cảm giác được chỉ vân đối với tiêu hòa vẫn lạnh bất quá nhìn thấy tiêu hòa tiến tới đây ngược lại tự giới thiệu mình một cái tiếp theo lại một vừa giới thiệu phan hạo đám người bất quá tiêu hòa căn bản ngay cả đang mắt cũng không nhìn phan hạo trương tuấn đám người những thứ này ngay cả kim đàn cũng không kết thành phế vật tới nơi này làm gì tiêu hòa trong lòng loại ý nghĩ này chợt lóe lên bất quá đối với chỉ vân tiêu hòa vẫn là hết sức cẩn cẩn mời trương tuấn đám người tới ngọc chu bị cự tuyệt sau vội vàng mang theo phía sau mình hai cái một mực cung kính thủ hạ chẳng biết xấu hổ lên trương tuấn kim chu không biết là trương Huynh là của môn phái nào đây tiêu hòa vừa lên kim chu vốn là hài hòa không khí quét một cái sạch trở nên thanh trong trẻo lạnh lùng lãnh trương tuấn đám người mắt lạnh nhìn tiêu hòa ở một mình nói chuyện cũng không chen miệng Hết sức tức giận tiêu hòa mới vừa không nhìn. Phan Hạo cũng lười để ý tới cái này, khắp người con nhà giàu hơi thở tiêu hòa, cầm ngọc chén đang không ngừng đem chơi. Chu Bấn Tân là chủ nhân không thể không ứng thừa mấy câu, nhưng là biểu lộ giống nhau không có nụ cười. Tiêu Hòa nói xong liền vội vàng đi tìm người Tiêu trưởng lão đi, chớ không biết xấu hổ nương nhờ nơi này. Vũ Dung nhìn Tiêu Hòa, cái miệng nhỏ nhắn đô đứng lên, bất mãn hết sức nói: "Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, ta đây là cùng Chỉ Vân sư muội trao đổi tình cảm." Tiêu Hòa ôn hòa hướng về phía Vũ Dung nói, tiếp theo lại quay đầu nhìn về Chỉ Vân. Vũ Dung có chút sợ di chuyển thân thể, mới vừa tiêu hòa biểu lộ mặc dù ôn hòa, nhưng là trong mắt lại tràn đầy lạnh như băng, phảng phất một cái rắn độc đang ngó chừng thức ăn, làm nàng hết sức bất an. Ẩm, đang ở tiêu hòa còn muốn nói chút gì thời điểm, hoang cổ sơn đột nhiên bỗng phát là một cổ mảnh liệt kỳ quang, khách sát, một đạo dài chừng mười trượng không gian liệt phùng xuất hiện ở sơn thể thượng, cái này cái khe sáng mở phun trào, sáng chói chói mắt, xuyên thấu qua mười mấy trượng không gian liệt phùng có thể loáng thoáng giữa nhìn thấy một cái khắc man hoàng thế giới, có rau long bay lên, có vượn chim hót gọi, cổ thụ che trời tràn đầy man hoang, cổ xưa hơi thở ha ha lão phu đi trước một bước một tên dâu tóc trắng đoán lao giả cơi tiên hạc hắn lúc này cách cái khe gần nhất tiên hạc rung lên xí hóa thành một đạo bạch quang trôi vào mau bảo bối ta tới lại một tên nam tử hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở tại chỗ đi đuổi theo di trạch là của chúng ta vô số sáng mở phun trào tu sĩ phô thiên cái địa vào vào trong đó có cản đường lập tức có vô số pháp bảo thanh lôi bạo lửa liệt phong tập sắt quá khứ đem ý đồ ngăn trở mọi người người tiêu diệt đi chúng ta cũng đi vào Chưa tuấn lúc này cũng không kịp nhớ tiêu hỏa, giá ngự kim chu xuống tới, anh. Vô số sáng mở bành lệ phún bạc đi ra, giật thải hoa lệ. Kim chu bao phủ một cổ kim quang phòng thủ cái lồng đem sáng mở ngăn trở ở bên ngoài, hưu một tiếng, vọt vào sáng mở bên trong. Bành, bành, bành. Trong lúc có người kịch chiến, dư âm rơi vào kim chu phòng thủ cái lồng thượng, vang lên từng trận trầm thấp tiếng vang. Từ từ sáng mở cùng kim chu ánh sáng ma sát, lau ra tia lửa. Và anh kim chu rung lên, thoát khỏi sáng mở, tiến vào một cổ thế giới xa lạ. Tiến vào Phan Hạo trong mắt thần quang lấp lánh, một cổ tăng thương, cổ xưa, man hoang hơi thở ở nơi này phiến thiên địa bay lên. Đây là đồng dạng là một mảnh rộng lớn thế giới, nơi này là một chỗ bình nguyên, ở bình nguyên thượng lân giáp lóe lên, đỉnh đầu độc giác, diện mục dữ tận sinh vật ở chạy trốn. Một tiếng uy nghiêm tiếng gầm gừ vang lên, một con chừng mấy trượng cao, trên người bộ lông kim hoàng phảng phất trù đoạn, nhanh chừng vài thước, có chút sư tử cổ xưa sinh vật nhảy một cái ra, truy đuổi trên người phi giáp sinh vật, một phen cắn xé, máu tươi lâm li, lấp đầy bụng lúc này mới bỏ qua cho những thứ khác sinh vật nơi xa cổ lâm có một cái chừng hơn 10 trượng dáng dấp cự sả, khát lưỡi rắn, lấy tốc độ nhanh như chớp đem một con cự tượng nuốt vào trong bụng, lại có một con khổng lồ chim xanh tam minh, lao xuống xuống, sắc bén bén nhọn móng nuốt đem cự sả nắm lên, đảo mắt biến mất ở một chỗ trong rừng. những thứ này cổ lâm cổ một che trời, hành ung tuốt, mỗi bụi cây cây cối cũng chừng mấy người hoàn ôm lớn nhỏ, cây quan phảng phất từng cái một đại tán, đem ánh mặt trời cũng ngăn che bên ngoài. ra mua vỏ cây phảng phất cầu long chiếm cứ, có một loại tăng thương hơi thở. chỗ này động vụ linh khí so bên ngoài còn phải nồng nặc mấy phần a. Trương Tuấn hít sâu một hơi, một cổ dư thừa linh khí tràn vào tâm can của hắn. Di, thế nào không nhìn thấy những tu sĩ khác đây? Vu Dung Tò mò hỏi. Có thể là ngẫu nhiên truyền tống. Đi, chúng ta đi tìm tìm có thể hay không lấy được đợi trước Di Trạch, cũng không thể đuổi bị người khác nhanh chân trước phải. Đúng vậy. Đi mau. Tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, nóng lòng liên tiếp thúc giục. Kim Chu hóa thành một đạo kim quang, lựa chọn một phương hướng bay đi. Vân vân, đó là cái gì? Trương Tuấn tròng mắt quét qua một nơi, cư nhiên nhìn thấy có một tôn cổ phát thạch tháp. Kim Chu vội vàng điều chuyển phương hướng. Trốn cổ tháp bay vút đi. Cái này ở bình nguyên một chỗ cô sơn trên đỉnh núi, cổ tháp đá xanh thế thành, tháp thân quấn đầy thanh rằng, tổng cộng có 10 tầng hai, tự thượng cổ đến bây giờ, mặc dù trải qua phong sương, nhìn hết năm tháng, lại còn cô linh linh đứng vững vàng không ngã. Nhanh đi tìm một chút có cái gì tốt bà bối. Mọi người xuống Kim Chu đi tới cổ tháp trước, cái này cổ tháp cửa gỗ thượng vẫn như cũ có phù văn lưu động, chẳng qua là đã cực kỳ ảm đạm. Cơ hồ không thể nhận ra, mọi người đến gần mới phát hiện, thậm chí ngay cả cổ tháp tháp thân đều có nhàn nhạt phù văn lưu chuyển, bất quá đã ảm đạm đến cơ hồ không thể nhận ra. Cái này ở thượng cổ nhất định là một món không sai pháp bảo, đáng tiếc bị 5 tháng xâm nhập, linh tính đã biến mất, bây giờ càng là đã trở nên hạ đẳng pháp khí. Trương Thừa thở dài mở miệng nói: "Đi, đi vào bên trong xem một chút. Mọi người hiển nhiên xem thường cái này pháp khí, vực này đồ, cũng liền ngưng khí thành công tiểu tu sĩ mới có thể dùng đến." Dễ dàng phá cửa gỗ thượng phù văn, cả đám đi vào. "Bảo bối a, quả nhiên có còn để lại." Mọi người trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hào hứng xuống tới. Chương 122: Thần lực dưỡng cổ tháp. Ở bên trong tháp lớn nhỏ có mấy trăm trượng. Mặt đất lát bạch ngọc, nơi xa có mấy khối trong suốt vô hạ kim loại đống ở trong tháp góc, ngũ thải ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Trương Tuấn, Tiêu Hỏa, Chỉ Vân đang người thân hình chợt lõe, đi tới góc vùng tay lên nhận kim loại, mỗi người lấy được một khối. Phan Hạo trong mắt đảo qua, nhận ra những thứ này hiện lên ngũ thải quang mang kim loại, những thứ này đều là thượng cổ một ít bình thường tài liệu, mặc dù ở bây giờ cũng coi là chân quý, nhưng là cũng không phải là không có. Gì? Phan Hạo từ dưới đất nhặt lên một khối bụi phát pháp đá, vật này cổ pháp vô hoa, mặt ngoài thô tháo, hình như là một khối đá bình thường. Nhưng là Phan Hạo cầm lên trong nháy mắt là có thể cảm nhận được một cổ cường đại hắc quang ở đá bên trong dự dụng, cái này đá cũng không phải là phàm vật. Ha ha, tiểu tử này ngược lại hảo phúc khí, nhặt được một khối rắc đá. Tiêu Hỏa từ góc quay đầu, nhìn Phan Hạo không khỏi cười nạo nói, "Phan Hạo không nói, cũng không để ý tới Tiêu Hỏa cười nạo. Tiêu Hỏa sắc mặt có chút khó coi, cho tới bây giờ đều là mình không nhìn người khác, cái này ngay cả Kim đàn cũng không kết thành tiểu tu sĩ cư nhiên cùng hắn bại sắc mặt. Gì? Phan huynh hảo phúc khí, đây là nhưng là hắc quang thạch." Chương Tuấn nhìn thấy Phan Hạo trên tay bụi phát phát đá có chút giật mình nói, hắc quang thạch là luyện chế chấn ma pháp bảo tài liệu, ở cận cổ đã tương đối hiếm thấy, cái này một khối lớn trường bàn tay đá, giá trị so mới vừa bọn họ bắt được kim loại tổng cộng cao hơn. ừ, phải là hắc quang thạch nghe trương tuấn nhắc nhở, phan hạo không khỏi nhớ lại trong ngọc giản quả thật có loại này đá ghi lại. tiêu hòa sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, cảm giác trên mặt nóng hừng hực, mới vừa vẫn còn ở cười nhạo phan hạo, không nghĩ tới tảng đá kia giá trị cư nhiên cao như vậy. mọi người cũng không có để ý tới tiêu hòa, tiếp theo lại lên phía trên tầng lầu, đáng tiếc kế tiếp mười tầng cũng đã một vô thu hoạch. Xem ra là không có, chúng ta đi thôi. Mọi người rồi rít rời đi đi ra cổ tháp. Ẩm đi ra cổ tháp sau, Phan Hạo vung tay lên, hoàng quang đem cổ tháp bao phủ ở, hưu. Cổ tháp lưu lưu ở trong hư không xoay tròn, biến thành hai ba tức lớn nhỏ tiểu tháp, bị Phan Hạo cầm ở trong tay. Quả nhiên không ngoài hơi thở, ngay cả hạ đẳng pháp khí đều phải, cái này chính là tán tu bia a. Tiêu Hỏa trong mắt hiện lên lẫm quang, trên mặt lại mặt vẻ trào phúng. Đó cũng không nhất định, cái này cổ tháp thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, nhất định có bất phàm địa vương. Chỉ vân dáng người Nu Mỹ, lúc này Đại Mi Vi Phiết Đối với Tiêu Hỏa lãnh ngôn lạnh ngữ bất mãn hết sức. Các vị, chúng ta vì vậy sau khi từ biệt ngắm ở chỗ này hữu duyên tái tụ. Phan Hạo hướng về phía Chỉ Vân cười cười, cảm tạ hảo ý của nàng. Đồng thời hướng mọi người từ biệt. Phan huynh không cần để ý tới sẽ một ít người, chung một chỗ cũng tốt có chiếu ứng a. Chỉ Vân trong mắt Lưu Ba trong suốt, hướng về phía Phan Hạ khuyên. Đúng vậy. Phan huynh cùng nhau tổng so với mình tốt hơn. Những người khác cũng cho là Phan Hạo là bị Tiêu Hỏa chen ép mới có thể lựa chọn mình độc hành, nhưng là đối với Phan Hạ mà nói, mình độc hành tuyệt đối so với mọi người cùng nhau tìm bảo tốt hơn. Phan Hạo cuối cùng vẫn còn mình lưu lại, nhìn Kim Chu ngang trời đi. Vật này tựa hồ cùng lục giáp trên người phù văn tương tự, không biết còn có thể không thể lần nữa chữa trị đây. Phan Hạo lấy ra màu xanh cổ chuyết tiểu tháp, tiểu tháp phía trên có nhàn nhạt màu vàng phù văn lưu truyện. Những thứ này phù văn cùng thần văn có tương tự chỗ. Phan Hạo đem cổ tháp đặt ở tử phụ thần liên trung tư dưỡng, quả nhiên cổ tháp mới vừa tiến vào tử phụ thần liên thượng, tương đạo một thần thánh. Cổ xưa phù văn dẩm dặm chẳng trị thế lên, chậm rãi hấp thu thần lực ở hoàng thiên mình. ồn ào tử phụ trung chỉ có ba tấc lớn nhỏ cổ tháp thượng kim quang đại thịnh, bao quanh màu xanh cư nhiên khách sát khách sát ở rơi xuống, vốn là phảng phất thanh chuyên đôi thế cổ xưa thạch tháp, theo màu xanh chóc ra. Một cổ càng thêm sáng chói kim quang dâng lên, theo càng ngày càng nhiều thần lực bị hấp thu, ở pháp bảo chỗ sâu. Một mơ hồ linh tính tháp ảnh xuất hiện, phù văn bay lượng, một cổ cổ xưa, Tôn Quý hơi thở bộc phát. Hảo, quả nhiên là nguyện lực pháp bảo trải qua thần lực dưỡng, đang chậm rãi hoàn thiện hồi phục. Phan Hạo trong lòng vui mừng, vốn là hạ đẳng pháp khí cổ tháp, trong nháy mắt đã trở thành trung đẳng pháp khí. Theo thần lực tứ dưỡng, thậm chí lần nữa khôi phục thượng cổ trấn nhiếp thiên hạ pháp bảo cũng nói không chừng. Phan Hạo đứng ở trên đỉnh núi, vạt áo vụ vụ, cuồng phong ở tùy ý thổi lất phất. Nhưng là đến Phan Hạo trên người thời điểm lại không khỏi biến thành nhu hòa nó phong, không phục cu liệt. Dưới chân một đóa màu vàng hoa sen nở rộ, Phan Hạo toàn bộ biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài. Theo nhiều đóa hoa sen nở rộ đi rơi, Phan Hạo hướng hư không càng đi càng xa, thân ảnh từ từ biến mất ở bình nguyên thượng. Ở Phan Hạo mới vừa đi không lâu, một tên thanh y nam tử rơi vào trên đỉnh núi, cầm trên tay chỉ có lớn chừng quả đấm vàng tròn. Cái này vòng tròn bích lục trong suốt, loé lên sáng lên. Nam tử bàn tay hướng vòng tròn lao một cái, vòng tròn thượng cây kim chỉ bá một cái chuyển động đứng lên, sau đó vững vàng chỉ Phan Hạo rời đi phương hướng. Thanh y nam tử lạnh lùng cười một tiếng, bá một cái, phóng lên cao, một chiếc cao quý bạch ngọc chu xuất hiện, nam tử đạp ngọc chu, hướng Phan Hạo phương hướng bay đi. Ừ. Phan Hạo như có điều suy nghĩ, thân hồn cảm nhận được trong hư không truyền tới một cổ sát ý. Một đạo bạch quang ngang trời bắn nhanh tới, ngọc chu phá vỡ không trùng khí lưu, thẳng tắp xông về Phan Hạo. Tiểu tử Lưu lại Hắc Quang Thạch một đạo lạnh như băng vô tình thanh âm vang lên. Tướng mạo lạnh lùng thanh y nam tử thu hồi ngọc trụ, chân đạp hư không, mắt nhìn xuống nhìn Phan Hạo. "Nga, Tiêu Hỏa thế nào bất kể hắn chân chó tử, để cho ngươi ở chỗ này làm vệ." Phan Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là một mực đi theo Tiêu Hỏa thủ hạ, nghe muốn cướp bóc mình Hắc Quang Thạch nhất thời tròng mắt hàn quang lóe lên. Nói lại lần nữa, giao ra Hắc Quang Thạch, không muốn tự nộ. Một nho nhỏ dưỡng đan kỳ còn muốn lật thiên bất thành. Thanh y nam tử nghe lời của Phan Hạo, trên người khí thế nhất thời bộc phát ra, trên bầu trời bị quậy đến gió nổi mây vần một cổ cường đại khí thế hướng Phan Hạo triển đệ tới, người đứng quá cao, ta rất không thích. Phan Hạo mặt vô biểu tình, trong cơ thể bốn quận thiên địa lực trong nháy mắt chuyển đến thân thể của hắn. với Phan Hạo vung tay lên, đạm hoàng mang theo nhẹ nhẹ đỏ thẩm cự trường ẩm ẩm xuất hiện hướng thanh y nam tử vỗ tới. người tảng chuyên thanh y nam tử vừa nhìn chừng mấy trượng lớn nhỏ cự trường đánh tới, thân hình lùi nhanh, đồng thời hai tay hướng phía trước vung lên, thi triển pháp quyết, một đạo ngân quang sán sán thiên hạ từ bầu trời rơi xuống, hạo hạo đắng đắng xông về cự trường, cự trường lập tức bị hướng giải tàng ra. bất quá vậy thì như thế nào? Thanh y nam tử cảm nhận được Phan Hạo khí thế trên người ở trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần, nhưng là cũng không sợ hãi, toàn bộ hướng Phan Hạo phong tới. Ngân Hà cũng treo, mang theo chạy trổm tiếng ầm ầm âm hướng Phan Hạo đánh tới. Đây là Thiên Hà phái độc môn pháp quyết. Vướng. Phan Hạo chân đạp thần liên, hét lớn một tiếng. Trên người một cổ mãnh liệt kim quang bộc phát, trong nháy mắt một bộ hiện lên sáng chói kim quang khôi giáp mặc ở trên người, một thanh cao quý dáng dấp phương thiên hỏa kích bị Phan Hạo cầm ở trong tay. Vành. Phan Hạo hai tay chấp trường kích hướng Ngân Hà giật phách. ầm, một cổ thần thánh. Tôn quy ánh sáng ở quần quần trường Hà trung dâng lên, Phan Hạo từ bộ ra trường Hà, từ trong nhảy lên một cái, hướng thanh y nam tử bắn nhanh đi. Chương 123, Kim đan bể tăng cảnh. Giết. Phan Hạo tay cầm kim hoàng trường kích, chân đạp thần liên, phản phất một đạo kim hoàng tia chớp sông về thanh y nam tử. Khi, một tiếng sâu xa, du dương trung minh thanh âm vang lên, một tôn trưởng trưởng cao, quanh thân điêu mãn vân hà, chim phi thú tẩu màu xanh chuông lớn bị thanh y nam tử ném đúng ra. Xuy suy từng tiếng sóng âm khí lặng đánh sơ sắc bốn phía đám mây, ở trên trời cao từng đàn chim rên rỉ một tiếng, rối rít rơi xuống ở trên bình nguyên lân giáp tàu thú bị tiếng chuông chấn đắc lỗ thay chảy máu ngã xuống đất ngất đi với phan hạo trường kích bổ ngang trường kích kim quang sáng chói suy suy đem sóng âm phá vỡ một đạo khe hở bị phan hạo vào vào khi lại một thanh xa xa không linh tiếng chuông vang lên từng đạo một sóng âm phản phất nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt hướng phan hạo vào tới Hống! phan hạo hít sâu một hơi cái bụng nhanh chóng bành trướng sau đó hét lớn một tiếng một tiếng này phảng phất sư hổ gầm lầm tràn đầy khí phách cùng bệ ngễ từng đạo một sóng âm từ phan hạo trong miệng xuất hiện đột về phía trước mặt chuông lớn sóng âm Phốc phốc, những thứ này sóng âm mắt thường có thể thấy được, rồi giết triệt tiêu. Bất quá Phan Hạo dùng là thế tục võ công, căn bản không phải thanh trùng đối thủ, chẳng qua là khó khăn lắm mở ra một cái đường nhỏ không tới mười trượng, sư hống công sóng âm cũng đã bị triệt tiêu, phía sau tiếng chuông vẫn như cũ liên miên không dứt. Muốn chết. Phan Hạo dưới chân thần liên nở rộ, trong nháy mắt lại điều rời. Bất quá Phan Hạo đồng thời cũng biến mất ở tại chỗ. Thanh y nam tử nhìn thấy Phan Hạo ở tiếng chuông sóng âm từng bước gian nan không khỏi liên tục cười lạnh, chuẩn bị thi triển thủ đoạn lôi đỉnh đem Phan Hạo chân giết. Thuấn di phủ vốn là cười lạnh nam tử vừa nhìn thấy phan hạo biến mất không thấy, thân thể nhất thời ru lên, trong mắt lộ ra kinh hại thần sắc, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Phốc một thanh cổ phát hiện lên kim quang trường kích từ trong hư không hướng nam tử thân thể bổ tới, bất quá nam tử thân hình quay ngược lại cực nhanh. Vốn là bổ về phía đầu lâu trường kích chỉ đánh xuống nam tử tay phải, một cái trắng non cánh tay trùng không chung rơi xuống. Phan hạo từ trong hư không trôi ra, dưới chân thần liên lần nữa thỉnh tới mẫn diện, toàn bộ lần nữa biến mất ở tại chỗ muốn giết ta không có dễ dàng như vậy thanh y nam tử máu tươi lâm ly cánh tay phải bị hắn dùng ngân bạch chân khí che lại ngăn trở máu tươi xông ra bị thương thanh y nam tử diện mục dữ tợn, đem thanh trung triệu hồi đình đầu từng tiêu một màu xanh phảng phất anh lạc bản ti mang rũ xuống đem thanh y nam tử vững vàng bảo vệ đồng thời nam tử tay trái lộn một cái một thanh u hắc lạnh như băng trường kiếm xuất hiện trường kiếm thanh minh một tiếng phảng phất một cái du long ở nam tử quanh thân du tẩu chuẩn bị ngăn cản cùng đánh ra suy một thanh kim hoàng trường tích phá vỡ không gian đột nhiên xuất hiện hướng nam tử đầu chầm tới khi màu xanh chuông lớn thanh minh rũ xuống anh lạc ti mang đem trường kích chặn. Thương, u hắc trường kiếm đột nhiên thoát ra, hướng trường kích sau lưng đâm tới, muốn đem vừa lúc bước ra tới Phan Hạo chém chết. Thương một đạo bán nguyệt lóng lánh kim quang kim luân từ trong hư không lao ra, đụng vào trường kiếm. Nhất thời tia lửa vàng khắp nơi, tiếng chung kim loại giao minh thanh không ngừng vang lên. Phan Hạo đồng thời cũng từ trong hư không bước ra, trong mắt mang theo hờ hững, lạnh lùng nhìn lui nhanh nam tử. Thoát được sao Phan Hạo người mặc kim hoàng lục giáp, cầm trong tay trưởng kích thần binh. Phản phất viễn cổ chiến thần, chân đạp thần liên, xông tới. Khi Khi màu xanh cổ chuyết trung lớn đang không ngừng văng lên, từng tiếng trầm thấp tiếng trung phảng phất vũ đánh ba tiêu, rồn rập vô cùng. Đây là Phan Hạo đang dùng trường kích công kích trung lớn. Ở pha trung lớn trước, khó có thể tổn thương thanh y nam tử. Suy trên màu xanh trung lớn từng đạo một rất nhỏ vết dạn xuất hiện, màu xanh phủ văn hiện lên, rầm rập chẳng chịt bao quanh thanh trung. Vọng tưởng chống cự Phan Hạo công kích, một món hạ phẩm pháp bảo, người cũng nên tự hào. Phan Hạo gào to một tiếng, cả người kim quang tam vọn, trường kích hóa thành một đạo màu vàng tia chớp tầm ầm đánh xuống. Khách sắt một tiếng thanh thúy tan vỡ thanh âm văng lên. Ở Thanh Y Nam Tử kinh hãi, ánh mắt sợ hãi trùng, màu xanh chuông lớn trên người sáng chói màu xanh lá cây phủ văn hồng mất, trung thân xuất hiện từng đạo một rất nhỏ vết rạn. Phan huynh dừng tay, hắc quang thạch ta không cần, chúng ta hô không thiếu nợ nhau Thanh Y Nam Tử mang theo chiến âm, muốn cấp tốc thoát đi, nhưng là thân pháp căn bản không cách nào sánh ngang Phan Hạo từng bước sinh liên thần thông. "Chậm, chết cho ta tới." Phan Hạo hai tay chấp trường kích, hét lớn một tiếng. Căn bản không có cân nhắc thả tên nam tử này, từng luồng thần lực ra chỉ đến trường kích thượng, trường kích mang theo vạn quân chi thế, hướng đã xuất hiện vết rách chuông lớn đánh ra. Không thanh y nam tử khó có thể tin nhìn màu xanh chuông lớn, chỉ thấy chuông lớn khách sát khách sát hỏng mất, mảnh vụn không ngừng rơi xuống. Vô một tiếng, hoàn toàn nổ tung ngàn vạn mảnh vụn, Khí linh ai minh một tiếng, biến mất ở giữa không trung. Thương nơi xa u UH hất trường kiếm bị kim luân đánh trúng, thương một tiếng, rơi xuống bình nguyên. Hiện nhiên khí linh bị thương tổn tới. Phan Hạo, ngươi muốn chết, Tiêu sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi thanh y nam tử trong mắt lạnh như băng, sát ý tăng vọt. Lúc này một chiếc ngọc chu không biết khi nào xuất hiện ở dưới chân của hắn, huy một tiếng, ngọc chu hóa thành một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời, nhanh chóng thoát đi tại chỗ đồng thời ở dưới bình nguyên trường kiếm thương một tiếng, thanh minh một tiếng, chui xuống dưới đất, biến mất không thấy. trốn, cho ta lưu lại. phan hạo ngay từ lúc thanh y nam tử lời còn chưa dứt, cả người đạp thần liên xung tới. hắn cũng không thời gian nghe cái này, không giải thích được muốn chém chết mình cướp lấy bảo thạch nam tử nói chuyện. ngọc chu nhanh chóng sẹn qua bầu trời, phan hạo còn là chậm một bước xuất hiện. uống. phan hạo gầm lên một tiếng, đem thần kích đầu ném ra đi. với trường kích hóa thành một đạo hừng quang, hướng ngọc chu thượng nam tử bắn nhanh đi ra ngoài. phúc trường kích hóa thành một đạo sao rơi đem Ngọc Chu thượng yếu ớt phòng thủ cái lồng phá vỡ, vọt vào Ngọc Chu phốc một tiếng, xuyên qua nam tử đan điền, đem nam tử thân thể xuyên thủng. Trường Kích tiến lên khí thế không giảm, thương một tiếng, cắm ở Ngọc Chu phía trên, Trường Kích phần đuôi còn ở lại nam tử trong thân thể. Phốc thanh y nam tử trong miệng phun ra máu tươi, hắn khó có thể tin nhìn cắm ở bụng mình Trường Kích, đan điền chim bù câu đạn kim sán sán kim đan đã bể tan cảnh, còn có lưu lại kim đan mảnh vụn theo Trường Kích bị đinh ở Ngọc Chu thượng. Hưu Ngọc Chu không có người dáng ngự từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, ầm một tiếng nện ở bình nguyên thượng, một chỉ có vài thước sâu hố to bị nổ đi ra. Phan hạo lạnh lùng từ trong hư không đạp thần liên xuống, nhìn như chậm chạp, thực là nhanh đến cực điểm. Thời gian nháy con mắt, sẽ đến Ngọc Chu trước. Hò Khan một cái thanh y nam tử đem thân thể của mình từ trường kích trung rút ra, từng ngụm từng ngụm hò khan máu tươi. Trong con ngươi sáng bóng đang từ từ tiêu tán. Hắn nằm ở Ngọc Chu thượng, trên thân thể máu tươi cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt đem Ngọc Chu bên trong trắng nõn không tí vết chu thân nhuộm đỏ. Ngươi giết ta, Tiêu sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi thanh y nam tử khó khăn di động thân thể của mình, cố gắng đứng thẳng lên, nhưng là kim đan bị phá, đã giống như người phàm. Cộng thêm trên bụng to bằng quả đấm trong suốt động đủ để để cho hắn bỏ mạng nói nhảm phan hạo nhìn cũng không nhìn lâu một cái bàn tay một chiều đem trường kích triệu hồi trong tay sau đó trường kích phốc một tiếng nhanh như tia chớp đem thanh y nam tử đầu lâu cắt lấy vốn là đã máu tươi lâm ly ngọc chu tăng thêm kinh khủng thanh y nam tử đầu lâu thượng ánh mắt trở to tựa hồ muốn nói cái gì nữa nhưng là phan hạo không có cho hắn cơ hội ba một tiếng đầu lâu bay ra ngọc chu bên ngoài ừ cái này ngọc chu ngược lại ngoại ý muốn chi hỉ phan hạo vung tay lên thân vị khép run Một đạo trong suốt bích lục chừng mấy trượng dáng dấp con sông chống rông xuất hiện, hướng Ngọc Chu thượng thi thể cọ rửa, trong nháy mắt đem thi thể mẫn diệt, đồng thời đem Ngọc Chu bên trong vết máu rửa sạch. 3. Phan Hạo ngón trỏ thượng toát ra một toát thần hỏa, đem thần hỏa bắn đến đầu lâu, trong nháy mắt tựa đầu lâu cũng đốt thành cho bụi. Phan Hạo đem thần niệm tản mát ra đi, trong lòng đất sâu trăm trượng địa phương phát hiện bỏ chạy hú hách UH trường kiếm. Phan Hạo bắt lại hách kiếm, lúc này mới từ từ luyện hóa Ngọc Chu thần thức. Phan Hạo phát hiện Ngọc Chu linh tính trong thần thức rõ ràng có tiêu hòa hơi thở. Hiển nhiên cái này Cụ Ngọc Chu là tiêu hòa cầm nội tới tên nam tử này tới đánh chặn đường Phan Hạo, không có chút gì do dự, Phan Hạo trong nháy mắt đem bên trong thần thức mẫn rộng rơi. Ở nhanh chóng phi hành kim chú thượng, Tiêu Hòa đột nhiên sắc mặt tái xanh, cả người tức giận run rẩy. Chương 124, phản tổ Tố Nguyên. Thật là lớn cậu đảm. Tiêu Hòa sắc mặt trầm thấp, trong con ngươi hàn quang lượi lượi. Đang ở Phan Hạo luyện hóa hắn Ngọc Chu thời điểm, hắn cũng biết phái ra người hẳn đã bị chém giết. Phan Hạo cảm nhận được lục giác truyền tới tin tức, đang ở thời điểm Phan Hạo dùng lục giác chiến đấu, rõ ràng cảm giác được ở động thiên một địa phương có nào đó thanh âm ở kêu gọi lục giáp, phan hạo không khỏi nhớ tới đối với cái này động thiên tin đồn, thỉnh thoảng xuất hiện khe hở không gian, phun ra pháp bảo, có lẽ lục giáp chính là ở nơi này động thiên phun sông ra đi, bây giờ lần nữa bị phan hạo mang theo trở lại. phan hạo phân biệt một cái tin tức truyền tới phương hướng, xác định phương hướng của mình, hưu ngọc chu bị phan hạo ném ra, từ quả đấm lớn nhỏ biến thành trường hái trượng, chiều rộng một trượng biển chu, chu thân trong suốt như ngọc, tỉnh bạch không tí vết, lấy tay sờ ôn nhuận ngón tay, chu thân có ngông ngông huyền quang. phan hạo nhảy một cái lên ngọc chu, trên ngọc chu có ghế ngồi. Phan Hạo hài lòng gật đầu một cái. Ngọc này Chu vì hạ phẩm pháp bảo, mặc dù cấp bậc một loại, nhưng là làm phi hành pháp bảo mà nói liền hết sức chân quý. Ngọc Chu nhận chính xác phương hướng, thiu một tiếng phá vỡ bầu trời, hóa thành một đạo trong suốt kia chớp biến mất ở Bình Nguyên Thượng. Phan Hạo tử phủ bên trong, lục giáp cùng kim tháp ở Thần Liên Tư dưỡng hạ, chìm nổi không trường, hơi thở ở biến đổi, trong đó kim tháp ánh sáng càng thêm sáng chói, kim quang sáng sán. Đây là trùng điệp không rứt cổ lâm, ở cổ lâm trong có một bụi thương kính cổ xưa, chỉ có vài thước cao linh thụ sinh trưởng ở vách đá tiêu bích trên, bụi cây này linh thụ lá cây thanh thủy ước đát phảng phất thanh ngọc một loại, trong suốt dị đấu. cây khu thương kính, u màu xanh lá cây. vỏ cây phảng phất long lân, cảm giác sáng bóng, có một cổ thật lớn. tôn quý hơi thở lưu chuyển. ở nơi trên bụi linh thụ này, có ba mai nửa thanh trung thấu hồng linh quả dài ra. cái này ba mai linh quả chỉ có trẻ nít quả đấm lớn nhỏ. trong suốt như ngọc, tản ra mơ hồ trong suốt sáng bóng. mặc dù linh quả chưa thành thụ, nhưng là từng kia một dị hương phát ra. hổ ở vách đá phía dưới có trùng điệp không dứt dị thú nằm trên đất. chờ đợi linh quả thành thụ. có lân giáp dữ tợn, đầu sinh song giác giống con cọp một loại dị thú cũng có cầm trong tay trường côn, mắt lộ ra hung quang, cả người kim hoàng bao phát con vượng, còn có thân thể phi giáp, phảng phất man liu một loại sinh vật. Những sinh vật này tản ra cường đại hơi thở làm người ta sợ run. Lúc này lặng lặng ngưng mắt nhìn trên vách đá linh quá, trong con ngươi lộ ra tham lam, khát vọng thần sắc. ở trên cao không trung có màu xanh chim khổng lồ thanh minh, còn có trên người có nhẹ nhẹ ngọn lửa buốt lên quả đen bay lượn, có cánh chim hiện lên kim loại sáng bóng hùng ưng chân sỹ. đủ loại chim ở trên cao bay quanh giống nhau hướng về phía trên vách đá linh quả mắt long long, nhưng là lúc này lại không có ai động thủ trước đều ở đây chờ linh quả thành thủ. Trương sư minh, đây là cái gì linh quả a? Tuy nhiên đem khắp cổ lâm bên trong chim tẩu dị thú cũng hấp dẫn tới đây ở phía xa. Có ba đạo thân ảnh đứng thẳng trên người và táo phiêu phiêu, có xuất trần chi tư. Một tên trong đó tuổi còn trẻ tiểu nam tử mở miệng. Nếu như không nhìn lầm cái này phải là trong truyền thuyết long lân quả. Bất quá ở nơi này thượng cổ động thiên xuất hiện ngược lại là không bất ngờ. Trương sư huynh ánh mắt mở ra có một đạo thanh quang ở con ngươi trung lưu chuyển, nhìn phía xa linh quả, đè xuống kích động trong lòng. Thấp giọng nói, long lân quả. Nghe nói đây là một loại thiên địa dị quả, trái cây có thể chui luyện huyết mạch, phản tổ tổ nguyên vô luận đối với yêu thú còn là loài người đều có chỗ tốt cực lớn, nếu như có thể mở ra trong huyết mạch lực lượng vậy rất có thể lần nữa tiến hóa khác một bên nam tử hơi hưng phấn nói. Dư sư huynh, yêu thú huyết mạch thuần độ tiến hóa có rõ ràng chỗ tốt, nhưng là đối với tu sĩ chúng ta tựa hồ không có trọng yếu như vậy đi mặt mũi còn có chút thanh sắc. Tuổi trẻ tiểu nam tử nghi ngờ trả lời. Mẫn kính sư đệ, cái này ngươi không biết đâu. Truyền thuyết ở thái cổ loài người tổ tiên mới đầu chính là thông qua cực độ khai phát trong huyết mạch lực lượng để chiến đấu ở thiên vạn tộc loại trong mở ra loại người sinh tồn địa phương sau đó lại có tổ tiên cùng những chủng tộc khác lấy nhau cơ hồ mọi người đều nhiều ít có một kia những khắc viễn cổ huyết mạch một khi kích thích ra tới đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn vô luận là viễn cổ nhân tổ huyết mạch còn là những khắc huyết mạch cũng có kinh khủng tiềm lực dư sư huynh nhìn chăm chăm nơi xa long lân quả hương phấn giải thích thì ra là như vậy chúng ta nhất định phải bắt được cái này ba mai long lân quả mẫn kính ánh mắt lửa nóng nhìn phía xa dị hương càng ngày càng đồng đậm trái cây sợ rằng không có dễ dàng như vậy Trương Sư huynh chồng mắt quét qua nơi xa mấy địa phương bí ẩn, còn có đến gần Long Lân Thụ Dị thú, sắc mặt có chút ngưng trọng. Những người này ở đây chăm chú nhìn những thứ này thượng cổ dị quả, khác mấy chỗ địa phương cũng giống nhau có tu sĩ che giấu, trong đó không thiếu có người giống nhau nhận ra những thứ này linh quả tác dụng. Từng cái một ánh mắt cũng để lộ ra lửa nóng, thần sắc tham lam, bất quá cũng kiềm chế xuống tâm tình kích động, chờ đợi dị quả thành thủ. Di, thật kỳ quái. Phan Hạo nằm ở trên ngọc chu mềm mại giường, hết sức không hiểu nhìn phía dưới cổ lâm. Lúc này nhìn lại, cổ lâm một mảnh tĩnh mịch, tất cả chim thú đều biến mất không thấy hết sức kinh khủng, phan hạo không khỏi dừng lại ngọc chu, thần sắc có một tiêm lưng trọng, Bực này chuyện quỷ dị tình, tất nhiên là có cái gì đại sự phát sinh, hoặc là cái này phiến cổ lâm có cái gì cổ quái, anh anh đang ở phan hạo kinh nghi bất định thời điểm, ở cổ lâm ngoại vi có một cổ thú triều ầm chạy trốn tới, xông về cổ lâm chỗ sâu, trong đó không ít đem cổ thụ đụng ngã lan, thật sâu đâm vào trên đất căn tu lật đi ra, những thứ này yêu thú gào thét, hết sức kích động, một đường tẩy mạnh đụng đi vào, đã xảy ra chuyện gì? phan hạo lương thần nhìn thú triều rời đi phương hướng, phan hạo thân thể thần quang dâng lên bao quanh toàn thân. Phan Hạo hơi thở trong nháy mắt dung nhập vào cái này phiến thiên địa, mặc dù nơi này không phải là Phan Hạo quản hạt khu vực, không cách nào làm được hoàn mỹ không tì vết dung nhập vào cái này phiến thiên địa, nhưng là lại cũng so rất nhiều pháp quyết lợi hại hơn không ít. Giá trị thiên địa lực sau, bình thường kim đan kỳ chân nhân căn bản không cách nào nhận ra được Phan Hạo tồn tại. Phan Hạo che giấu thân hình, lặng lẽ đi theo thú triều sau lưng, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Phan Hạo kinh hãi nhìn đầy trời chim còn có cổ lâm trên đất trùng điệp mười mấy rậm dị thú, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy những thứ này dị thú dựa theo cấp bậc hơi thở sắp xếp thứ tự, càng đi bên trong, hơi thở càng thêm cường đại. Phan Hạo đứng ở đằng xa, thậm chí có thể cảm thụ bên trong có từng cổ một cường đại, man hoang khí tức cực lớn phóng lên cao. Mà ở trên cao bay vòng quanh đàn chim, giống nhau có rất nhiều cường đại tồn tại, trong đó không thiếu kim đan chân nhân cấp số. Phan Hạo trong mắt thần quang chạm chằm, một đóa đạm hoàng hiện lên màu đỏ thần liên ở con ngươi chậm rãi nở rộ, ở dị thú trung tâm trên vách đá, một bội thương tính cổ xưa linh thụ xuất hiện ở trong con mắt của hắn. Bụi cây này linh thụ trên thân thể có long lân một loại vậy. Hiện lên kim loại sáng bóng, còn có một cổ tăng thương tôn quý hơi thở. Phía trên kết ba mai thanh trung thấu hồng linh quả, phía trên tựa hồ có nhẹ nhẹ hơi thở ở phát ra, hấp dẫn một đám dị thú. Là cái này cổ dị hương. Phan Hạo thế mới biết tại sao cổ lâm chim thú đều biến mất không thấy, thì ra là cũng bị bội này linh thụ hơi thở hấp dẫn tới đây. Long lân quả. Phan Hạo đem ngọc giản lấy ra, phía trên có loại này dị quả ghi lại. Phan Hạo trên người có thần quang bao quanh, che giấu hơi thở. Từ từ túng nhảy đến gần long lân thụ, rốt cục ở trăm trưởng ở ngoài ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy có một con vượn đột nhiên quét nhìn mình phụ cận một dạng, một cổ cường đại khí tức mạnh mẽ nương theo tia mắt kia quét nhìn, làm Phan Hạo không dám khinh cử vọng động. Nơi này khoảng cách linh tụ trăm trượng, ở thần thông bên trong phạm vi. Phan Hạo dừng ở một bội giàn mưa cổ thụ thượng, cổ thụ che trời, chi nha tươi tốt. Phan Hạo ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, giống nhau đang đợi Long Lân Quả thành thủ. Chương 125: Tự lập vì vương. Ba ngày trôi qua, Long Lân Quả dị hương càng ngày càng nồng đậm, đem Vương Viên mười mấy dạng yêu thú hấp dẫn tới đây. Đồng thời ở nơi này mấy ngày Phan Hạo có thể cảm giác nhạy cảm đến đã có mười mấy cổ tu sĩ đi tới nơi này, yêu thú giữa vì tranh đoạt phía trước vị trí, cũng buộc phát mấy chàng nhỏ chiến đấu, gào thét chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên. Những tu sĩ khác cũng dựa vào mỗi người biện pháp ẩn nặc, từ từ đến gần Long Lân quả. Ở Long Lân trên cây ba mai trái cây, hôm nay đã từ từ rút đi thanh sắc, một cổ ân hồng lưu ly sáng bóng từ từ lan tràn toàn bộ trái cây, một cổ hinh hương càng ngày càng nồng đậm. Bây giờ ngay cả ngoài trăm trượng Phan Hạo cũng có thể đủ rõ ràng nghe thấy được, trong cơ thể huyết dịch thậm chí cũng gia tốc lưu chuyển, tâm huyết ở dũng động không ngừng. Phan hạo ánh mắt quét qua những thứ khác nằm gần Linh Thụ yêu thú mỗi một người đều nhắm mắt hưởng thụ, hiển nhiên càng gần, cái này cổ mùi hương tác dụng càng rõ ràng. Yêu thú từng cái một tinh thần sáng láng, cánh chim vẩy bóng loáng hiện lên sáng bóng, trong con ngươi tinh quang càng thịnh, đang đến gần Long Lân quả trăm trượng bên trong, một mảnh tĩnh giật, chỉ có yêu thú phát ra man hoang, khí tức cường đại. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt bạch quang ở Long Lân quả bên cạnh xuất hiện, đạo này khắc thường hơi thở trong nháy mắt đem trước mặt yêu thú kinh động, trước mặt hoang cổ man như một loại sinh vật, trong mắt đột nhiên mở ra, một đạo màu xanh quang huy thoát hiện hóa thành một đạo kinh hồng hướng bạch quang bắn nhanh, lại có cầm trong tay màu tím trường côn thần hầu ánh mắt khai hạp giữa bắn ra hai đạo kim quang nhanh chóng xẹt qua bạch quang. đang nằm dị thú thương hổ đắp một cái ánh mắt lộ ra hài hước thần sắc, cũng không có động thủ, bá một đạo thân ảnh từ bạch quang trung vào ra, đây là một người mặc trang phục tướng mạo bình thường tử sĩ. lúc này hắn thông qua tuấn di phủ đi tới long lân quả trước mặt, muốn thừa dịp trái cây chưa thành thủ, mọi người phòng bị thư giản thời điểm hạ thủ. mặc dù chưa thành thủ long lân quả hiệu quả chỉ có một nửa, nhưng là dầu gì cơ hội lớn hơn, một khi thành thủ, hắn tựa hồ không có lòng tin có thể đạt được cho nên nói trước đạo thủ, phật mới vừa lao ra bạch quang tu sĩ trong nháy mắt bị hai đạo quang hòa sẹn qua thân thể, xuyên thủng thân thể. thanh quang đem hắn thân thể từ bả vai đến eo hết cắt thành hai nửa, mà kim quang trong nháy mắt xuyên thủng hắn đan điển, kim đan trong nháy mắt đánh nát. a nam tử tuyệt vọng la hoàng lên, bị một tiếng từ trên vách đá rớt xuống. trải qua kim đan chân khí rèn luyện thân thể làm hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chết, ngã xuống đất sau, từng tiếng tuyệt vọng tới cực điểm tiếng kêu gen âm xuyên rách tận trời, làm người ta đầu rách tê dại. giáp giáp con kia thương hổ đại khái là ngại tên tu sĩ này thanh âm quá xảo, đưa dài đầu hổ khách sát một tiếng, đem tu sĩ đầu cán xuống, máu tươi từ nơi cổ cốt cốt chảy ra, cộng thêm không sai biệt lắm bị chém thành hai khúc thân thể, bây giờ thê thảm vô cùng, thương hổ khẩu trung khách sát khách sát thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, đây là đang nhai tu sĩ đầu lâu. nơi xa quan sát tu sĩ sắc mặt không khỏi trắng nhợt, sắc mặt nghiêm trọng, muốn long lân quả tuyệt không đơn giản chuyện dễ, trước mắt chết thảm ở hổ khẩu tu sĩ chính là xích loại cảnh cáo. Phan Hạo giống nhau sắc mặt trầm xuống, cái này Thuấn Di phủ mặc dù so ra kém từng bước sinh liên thần thông, nhưng là chuyện này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Ngắn mũi xuyên qua không gian cũng không phải là chỉ riêng mình. Mặc dù mình càng thêm bí mật nhưng là lại cũng muốn thận trọng đối đại những thứ này cường đại hoang cổ dị trùng. Đại Tống nước, Thường Sơn Vương Tống Dũng đánh bại Chấn Tây Vương Tống Minh, cũng tự mình ban cho Chấn Tây Vương độc ửu. Mà Tống Dũng đã đang chuẩn bị lên ngôi nghi thức, không lâu sẽ lên ngôi vị hoàng. Tin tức này nhanh chóng truyền bá, tiếp theo lại có mấy tên châu mục tự lập vì vương. Trinh phạt Tống Dũng thì ý đế giết huynh. Những thứ này họa căn ngay từ lúc trước Tiên Hoàng chôn hạ, Thanh châu khởi nghĩa buộc phát một phần, nhưng là còn ở phạm vi khống chế bên trong. Lúc này hoàng đế liên tiếp giá băng hai, hoàng tộc huyết mạch tương tàn. Đã sớm cho những khách sĩ tộc thế ra lấy cớ, tích góp mấy đời dã tâm bồ phát, cộng thêm thế cục thúc đẩy, một ít do dự không quyết định người vẫn còn ở ngắm nhìn. Nhưng là có một ít đã sớm trước văn thông báo thiên hạ, bắt đầu liều mạng chiêu mộ binh lính, ở phong vân giao tế lúc, cướp lấy cơ duyên, hóa giao thành lòng. Còn có một chút mặc dù nhìn như yên lặng, nhưng là nhóm lớn quân đội điều động, lại bại lộ ý nghĩ của bọn họ. Thính Châu, quân quận. Phía ngoài hết thệ cách Tống Ngọc cái này thất phẩm huyện lệnh có chút xa, lúc này Tống Ngọc cũng chỉ có thể đũi vui đầu phát triển. Tịnh Châu Châu mục bên này tạm thời chưa từng có hành động gì, đoán chừng thuộc về ngắm nhìn. Đại nhân, đất hoang khai khẩn tạm thời cáo một đoạn rơi xuống, lần này khai khẩn ra chừng 12000 mẫu ruộng đất, đem lưu dân tiêu hoa sau, buồn huyện cũng tăng lên hơn 1000 gia đình đại nhân chiến công phỉ nhân a. Huyện thừa Trương Thích cầm văn thư, đè nén kích động trong lòng, hướng về phía Tống Ngọc chậm rãi nói tới. Khoảng cách trồng trọt thời gian không lâu, cái này một khối không thể sao làm a? Còn có đến mùa hè thu hoạch lương thực trước, trừ ngày mùa tiết, nếu không cũng không thể để cho những thứ này mới hộ rảnh rỗi. Sợ làm một khi không có việc làm. Những thứ này dân tâm không chân chính dẹp viên lưu dân có thể sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề trị an, còn nữa nếu như bọn họ không kiếm sống, không có cuộc sống nguồn gốc, đơn thuần dựa vào huyện nha tiếp tế hiển nhiên là không thực tế. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn ở phía trên, ngón tay có tiết tấu gõ cái bàn, nghĩ ngợi đạo. Đại nhân nói cực phải. Trương Thích trải qua Tống Ngọc cái này vừa nói, không khỏi gật đầu xưng là. Đối với lưu dân đoạn thời gian tiếp tế còn có thể, nhưng là một khi thời gian dài, không chỉ là huyện nha tài tránh tạo thành nút đoạn, hơn nữa sẽ làm lưu dân sinh ra lười biếng tâm tính, nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Đợi đến xuân canh sau, đối với lâu năm sông đê tiến hành mới duy trì, hơn nữa đối với huyện thành không hợp lý khu vực lần nữa tiến hành hoạch định, còn có khích lệ thương cổ dân chúng thuê lưu dân nghĩ đến đủ những thứ này mới dân bận rộn mấy tháng. Tống Ngọc thâm thúy trong mắt nhìn xa ra nơi xa trong đình viện, trầm ngâm nói: tốt, đại nhân. Trương Thích cầm bút đem Tống Ngọc mới vừa nói ghi nhớ, vội vã đi xuống hoạch định cùng chế định áp dụng phương án. Tống Ngọc đợi đến Trương Thích rời đi sau, nhìn mình trên đỉnh đầu khí vận, màu đỏ khí vận phóng lên cao, hoàng hoàng trói mắt. Theo khúc viên cải cùng long cốt xe cải tạo, còn có những thứ này khai khẩn ruộng đất, lấy công thay mặt giúp tiêu diệt lưu phỉ chờ các biện pháp đỉnh đầu khí vận càng thêm lương thực đỏ ngầu khí vận trung tâm có từng kia một màu đỏ thẫm xuất hiện ở khí vận phía trên hoàng xa hết sức gì nhiên tự đắc ở khí vận trung du phạt. khê khê điều chiếm cứ đỉnh đầu trong miệng đang không ngừng phun ra nuốt vào khí vận thanh âm thanh minh dễ nghe tống ngọc đứng dậy tiêu quản gia chuẩn bị ngựa xe chốc lát tống ngọc ngồi ở một chiếc bình thường trên xe ngựa xe ngựa chậm rãi đi tới huyện thành năm dặm bên ngoài bình doanh nơi này có mấy trăm mới chiêu tân binh còn có một hơn trăm láo binh người đi về trước đi tống ngọc xuống xe ngựa hướng về phía người đánh xe khoát khoát tay là lão ra mặt mũi nếp nhăn, ra ngăm đen lão mã phu cung kính trả lời Tống Ngọc, sau đó huy roi đuổi chứ thất ngựa đi trở về. Ra mắt đại nhân, Tống Ngọc đi bộ tới, trực coi chừng đại môn Long Tinh Hổ Máng, tràn đầy nghiêm nghị binh lính nhìn thấy, lập tức đan dưới gối quỷ. Ừ, cực khổ. Tống Ngọc gật đầu một cái, mỉm cười nói, đây là Tiểu Nhân phải. Ừ. Tống Ngọc mỉm cười đi vào. Đây là Tống Ngọc thường ngày công việc, chờ một chút còn muốn đi mới mở ruộng đất tượng tra xét, quan sát mới điển một điểm một dọn biến hóa. Chương một trăm ba chân. Năm ngày trôi qua lấy vách đá làm trung tâm, trung quanh hơn 10 dặm, dặm dặm chẳng chị trải rộng các loại yêu thú, giả thú, gần trăm dặm biến thành tĩnh mịch một mảnh, bất cứ sinh vật nào có vào không có ra, toàn bộ đến cũng bị long lân quả dị hương hấp dẫn tới đây. Cho dù là không mở ra linh trí giả thu sinh linh, cũng có thể đủ cảm nhận được đây là một thiên đại kinh ngộ, bản năng đem bọn họ xua đuổi tới đây, chen chúc tới, nhanh. Phan Hạo ánh mắt chăm chú nhìn đã không sai biệt lắm bị màu đỏ nhuộn đầy long lân quả, theo màu đỏ thắm càng ngày càng nhiều, từng tiếng như ẩn như hiện rồng ngâm thanh xuất hiện, ở ba mai long lân quả trùng. Mơ Hồ có thể thấy được một cái lân giáp rõ ràng tiểu long quen quần, đỏ ngầu như máu, dương nhanh múa đuốt, có nhàn nhạt uy áp phát ra. Đồng thời ở đỏ ngầu tiểu long quen quần rồng ngâm thời điểm, long lân quả trên co trong suốt như ngọc, thần bí thâm ảo phù văn ở trái cây thượng lược quanh, theo thành thục tốc độ tăng nhanh, phía trên phù văn càng rõ ràng, có thể thấy được rồng ngâm thanh phảng phất nhẹ qua vực năm tháng trường hạ, từ mơ hồ khó có thể nghe rõ, đến bây giờ như ẩn như hiện. Vốn một tên người mặc bích lục chiến y, tay cầm trường mâu nam tử từ bạch quang trung đạp đi ra khỏi tới, tiếng chung. Kia lửa vang khắp nơi, nam tử trường mâu quét ra một đạo bích quang chặn lại man nhũ thanh quang tiếp theo trường mâu cùng hai đạo kim quang chạm vào nhau khanh thương vang rội nam tử rên lên một tiếng khoe miệng tràn ra một tia máu tươi bất quá cuối cùng vẫn còn chặn lại hai đạo công kích bá nam tử chiến y bích quang ánh ánh trắng nón bàn tay hướng long lần quả nam tới. Phốc một đạo màu xanh cái bóng từ trên bầu trời bắn nhanh xuống trong nháy mắt đem cánh tay của nam tử chém rụng. màu xanh cái bóng chém rụng cánh tay của nam tử sau hướng lên thiên không nao khiếu đi thanh âm thanh lượng lạnh như băng vây đang ở chim xanh trong nháy mắt chém dụng nam tử cánh tay trong nháy mắt một đoàn hồng diễm hỏa cầu từ bầu trời ầm ầm rơi xuống chém nam tử sắc mặt tái nhợt, cố nén cùn tay đau, cả người bích quang đại thịnh, trường mâu dâng lên trong suốt quang hoa, quét qua hỏa cầu, Banh hỏa cầu nổ tung, trong đó một đoàn hồng trung thấu kim chỉ có trứng gà lớn nhỏ hỏa cầu ba một tiếng đụng vào nam tử trên người, nam tử lập tức toàn thân nổi lên hừng hực liệt hỏa, thảm thiết kêu rên, trong nấy mắt đốt cháy hầu như không còn, biến thành một đoàn cho bụi, bị gió mát thổi tan vào trong cổ lông. Thứ năm, thật là bá đạo ngọn lửa, so với ta bây giờ thần hỏa còn phải bá đạo gấp mấy lần. Phan Hạo trong mắt lộ ra lây ý, mấy ngày nay đã sớm có không ít nhịn không được người rối giết động thủ, không một ngoại lệ bị chém chết hầu như không còn, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ kinh khủng. Hiển nhiên là những thứ này yêu thú cố ý mà thôi, muốn chấn nhiếp những người khác, bất quá vẫn như cũ có người tới cấp đoạn. Hống Thương Hổ Lân giáp thú hắc, hiện lên kim loại sáng bóng, màu hổ phách hổ mâu quét nhìn Cổ Lâm, mang theo một cổ máu tanh hung lệ khí hơi thở, hiển nhiên đối với liên tiếp không ngừng xuất hiện loại người có chút bất mãn. Đang cảnh cáo mọi người không muốn khinh cử vận động. Hưu một đạo bích lục, mang theo tịch diệt mùi tên ở phía xa phóng lên cao, hướng một con cánh chim hồng hắc quạ đen bắn nhanh đi mới vừa hỏa cầu chính là con này hỏa nha phun ra, bây giờ hiển nhiên là có đồng môn cũng muốn tới vì vị tiên nam tử báo thủ. Hoa quả đen ngựa đầu kêu một tiếng, tiếp theo phun ra một quả hỏa cầu xông về mũi tên. Âm một tiếng, mũi tên cùng hỏa cầu ở trên trời nổ lên, phảng phất nở rộ lửa khói, cực kỳ xinh đẹp. Voa hỏa nha đỏ thắm trong mắt nhìn chằm chằm một chỗ. Bên một tiếng, toàn thân nhẹ nhẹ ngọn lửa nổ lên, đem hỏa nha toàn thân bao quanh. Tiếp theo hỏa nha hóa thành một đạo hồng quang xông về mới vừa bắn tên phương hướng. Con này hỏa nha sợ rằng thừa kế một chút thượng cổ huyết mạch. Phan Hạo nhìn chằm chằm hóa Hồng bay đi hỏa nha trong lòng tầng nghĩ. Truyền thuyết ở thượng cổ ba chân ổ bản thể chính là một con ba chân kim ô. Ở mặt trời trung dựng dục đi ra, la đùa với lựa chuyên gia. Trong đó Thái Dương chân hỏa ở thượng cổ có uy danh hiển hách, đốt cháy vạn vật bất quá bình thường. A một tiếng hét thảm ở phía xa cổ lâm vang lên, đồng thời một đoàn ánh lửa phóng lên cao. Hỏa nha triển khai hồng hắc cánh chim, bá một cái, trở lại long lân quả bầu trời. Mới vừa bắn tên muốn tập sát hỏa nha nam tử đã bị hỏa nha lấy thủ đoạn lôi đỉnh chém chết, làm người ta trong lòng lẫn nhiên. Hướng tay cầm mỏ tím trường côn. Cả người màu vàng bộ lông con vượn đột nhiên hướng lên trời cao hống một tiếng, kim quang lấp lánh hai tròng mắt quét nhìn Cổ Lâm, ở trong Cổ Lâm che giấu tu sĩ nhất thời thân thể cứng đờ, một loại bị người vạch trần nhìn thấu cảm giác du nhiên dâng lên. Mưu vốn là đang nằm man nụ run lên thân thể, màu xanh lân giáp đều hiện đầy ở man nụ to con trên thân thể, bén nhọn sắc bén sừng châu sông thẳng phía trước, lóe ra kim loại lạnh như băng chất cảm, chỉ thấy hắn chậm thân xoay người, giống nhau nhìn chằm chằm nơi xa Cổ Lâm. Hống một tiếng khí phách, cương liệt tiếng hổ gầm âm hưởng khởi, thương hổ giống nhau sinh có song giác, thân hình vôn dại, mang theo mỹ cảm Lúc này trong mắt mang theo một cổ hung lệ nhìn phía xa cổ lâm. Ở trên vách đá trên không quanh quần chim xanh thanh minh, hỏa nha để gọi, hùng ngưng hung lệ. Đây là muốn thanh chẳng sao? Phan Hạo nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngưng trọng không khỏi suy đoán nói. Vốn là nằm ở những yêu thú khác, theo sáu cự đầu động tác, rối rít đứng lên. Sau đó hướng về phía bên ngoài một đám yêu thú gào thét. Âm một cổ phảng phất sấm đánh một loại thanh âm vang lên, những khắc tu vi thấp yêu thú bị rối rít điều động, xua đuổi những thứ khác yêu thú dã thú. Chúng đẹp hơn 10 dặm thú chiều hướng tứ phương chạy trốn. Thanh âm điếc tai nhức óc vô số cổ thụ, linh Đằng, linh thảo bị trả đạp, phá hủy. ở trên cao, quanh quần bầy chim giống nhau bị xua đuổi, diên dỉ bay khỏi trên vách đá trên không. nửa khắc đồng hồ sau, cổ lâm một mảnh hỗn độn, còn dư lại mười mấy đầu yêu thú. ở trên không quanh quẩn, tối hôm om om phảng phất mây đen một loại chim cũng còn dư lại hơn mười chỉ ở cao tường. Hống cầm trong tay trường côn con vượn hướng về phía còn dư lại là mười mấy đầu kim đan cấp yêu thú khác gào thét, tựa hồ ở ra lệnh cái gì. những thứ này yêu thú tuân lệnh sau, một cái xoay người, hướng cổ lâm nơi xa chạy như bay, thoáng như tia chớp, hết sức nhanh chóng. sư minh những thứ này yêu thú muốn đi nơi nào Mẫn kính trâu chân mày không hiểu nhìn nhanh trong túng nhảy yêu thú gì trùng không biết không đúng mục tiêu của bọn họ là chúng ta sắc mặt lạnh nhạt và áo phiêu phiêu nam tử vốn là cũng ở đây nghi ngờ lúc này nhìn thấy những thứ này yêu thú nhào tới phương hướng sắc mặt trong nháy mắt biến sắc cái gì bên cạnh dư sư huynh trận to hai mắt nhìn mấy đầu yêu thú hướng bọn họ ba người phương hướng vội vàng chạy tới nhất thời kinh hãi không dứt đi trương sư huynh không chút do dự nào ném ra một chiếc màu xanh hiện lên sâu kín tia sáng vòng tròn trong nháy mắt lôi kéo hai người bên cạnh bước lên vòng tròn hóa thành một đạo thanh quang hướng bầu trời bắn nhanh đi. Oanh vốn là ở bọn hắn đứng địa phương, mấy đạo ánh sáng đi ngang qua, cổ thụ chi cách bể tan cảnh. Trung quanh trăm trượng bị thanh không, chỉ còn dư lại nát bấy một phần ở phiêu tán. Chẳng qua là bọn họ mới vừa bay lên không, mấy tiếng bén nhọn ngẩng cao tiếng kêu to vang lên, mấy con to lớn chim phiến động cánh, hóa thành sắc thái riêng kia chớp xong về màu xanh vòng tròn. Đi. Trương sư huynh mặt mũi trầm thấp, bấm động phát quyết, vòng tròn thanh quang đại thịnh, hóa thành một đạo hồng quang hướng phương xa nhanh chóng chạy trốn. A! Giết có một ít chạy trốn không kịp rồi rít bị yêu thú quét ngang thỉnh thoảng có ngã kháng cũng bị nơi xa con vượn cùng man lựu quét dọn sau nửa canh giờ nơi này đã thu ảnh lẹ que mà tu sĩ càng là không thấy bóng dáng phan hạo thả lòng tâm tình quả nhiên mình che giấu pháp môn so bình thường tu sĩ cao hơn sâu bất quá phan hạo giống nhau cũng xác định tất nhiên có tu sĩ giống nhau che giấu ở cổ lồng trong, không bị phát giác kế tiếp sẽ chờ long lân quả thành thủ phan hạo nhìn trầm trầm đã ba mai còn dư lại không tới một bóng tay lớn nhỏ màu xanh khu vực trái cây sắc mặt không khỏi càng thêm chìm chương một Long lân quả, cổ lâm vách đá trung, một bội thương kính, phản phất trường mãn long lân cây cối ở chập chần rực rỡ. Từng tiếng rồng ngâm thanh âm từ từ chẩn nên rõ ràng có thể nghe. Long lân quả thượng mơ hồ hiện lên thơm bão, tối tâm phủ văn hoàn toàn sắp nhập vào trái cây bên trong. Ba mai trái cây trong suốt sáng chói, như mã não lưu ly, li, hết sức hỷ nhân. Bên trong đỏ ngầu như máu tiểu long ở trái cây bên trong du phạn. Trong mắt Ume long mắt lúc này tựa hồ mang theo từng kia một thần thái cực kỳ giống sinh linh. Ở vách đá hạ chỉ còn lại có thương hổ, kim ma quan vượn còn có hoang lưu lúc này bọn họ đã không còn như lúc trước nhàn nhã, nhìn chăm chăm trên vách đá càng ngày càng trong suốt trái cây, đều mang lưng trọng vẻ mặt mừng rỡ. ở trên vách đá, ba con chim to quen quẩn đối với phía dưới mắt long long. một khi long lân quả hoàn toàn thành thụ, bọn họ nhất định hóa thành hồng quang tia chớp, bắn nhanh đi xuống, tiến hành cấp đoạn. cái này cổ dị hương từ nồng nặc chuyển sang thanh phai nhạt. phan hạo ngồi xếp bằng ở dưới tán cổ thụ, nhìn chăm chăm trượng chôi long lân quả, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. bây giờ long lân quả sắp thành thụ, phía trên nồng nặc hấp dẫn sinh linh dị hương ngược lại từ từ ảm đạm xuống, biến thành từng kia một mùi thơm ngát đã mất đi ban đầu cực độ hấp dẫn sinh linh mị lực. Ngao. Lúc này ở trên vách đá đột nhiên truyền tới ba tiếng cao vút rồng ngâm thanh, ba mai long lân quả phảng phất ba đạo hồng quang mặt trời đỏ sán sán rực rỡ, bộc phát ra một cổ sáng chói hùng quang. Ba tiếng rồng ngâm thanh âm ở mặt trời đỏ trung dâng lên, thanh âm cao vút, thâm trầm, mang theo một cổ uy nghiêm giới tử. Hống kim ma viên gầm thét hướng vách đá bắn nhanh đi. Tiếp theo thương hổ cùng man nhưu giống nhau hóa thành hai đạo thiểm điện hướng long lân quả bay đi. Ba tiếng rồn rập tiếng kêu to vang lên, trên bầu trời quanh quẩn ba con chim hóa thành ba đạo hồng quang vọt xuống tới uống nhất thanh thanh em vang lên. Một tên người mặc tử y, trên người có hòa hợp tử khí lưu động, quý khí bức người nam tử giống như từ cổ lâm nhào đi ra. Trên tay hắn cầm một cái hiện đầy vảy roi. Ngay khi hắn nhào ra, trong nháy mắt tử tiên bị hắn vung ra, hóa thành một đạo tử quang xông về long lân quả, bá một cái lụa mỏng hóa thành thất luyện từ trong rừng rậm xuyên ra, hóa thành một đạo bạch quang hướng long lân quả cuốn đi. Vang một tiếng kinh thiên tiếng sấm vang lên, lại một đạo nhân hình tia chớp từ trong cổ lâm thoát ra, hướng long lân quả bổ tới. Một đạo thất thải ánh sáng nổ lên. Một đạo nhảy qua trăm trượng hồng kiểu xuất hiện, một tên dáng người sắc lẹ, thân có thất thải hà quang bao phủ bạch y cung trang, cô gái vượt qua hồng kiểu, trong nháy mắt đi tới trước Long Lân thụ. Phan Hạo dưới chân thần liên nở rộ, cũng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Những người này cơ hồ đều là cùng lúc hành động, so đấu bất quá là tốc độ mà thôi. Âm tất cả mọi người đụng vào nhau, pháp thuật, pháp bảo sắt thái riêng ánh sáng lóe lên. Đặc sắc phân chỉnh. Phan Hạo dựa vào từng bước sinh liên thần thông, trong nháy mắt đi tới Long Lân thụ trước mặt, bàn tay chụp tới, một quả trong suốt như hồng ngọc chỉ có trẻ nít lớn chừng quả đấm long lân quả rơi vào trong tay của hắn. Vành đang ở hắn mò khởi một quả trái cây thời điểm, mấy đạo sáng sáng rực rỡ ánh sáng xông về Phan Hạo. Phan Hạo người mặc lục giáp chiến y, kim quang sáng chói. Sau lưng kim luân dâng lên, hóa thành lá chắn. Tiếng chuông. Phúc mấy đạo ánh sáng đánh vào lá chắn, Phan Hạo lảo đảo một cái, khắc ra một ngụm máu tươi, dưới chân thần liên lần nữa nở rộ cả người biến mất ở tại chỗ. Phan Hạo xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, thần quang bao phủ toàn thân, che dấu thân hình. Sau đó ngẩng đầu nhìn một cái phía sau hỗn loạn tình huống dưới chân thần liên lần nữa lóe lên cách xa chiến trường hướng một đám yêu thú nhất thời điên cuồng hét lên lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên trong mắt cũng hiện đầy điên cuồng vẻ những tu sĩ khác cũng so phan hạo chậm một chút bất quá nhìn thấy phan hạo chỉ hái đi một quả mặc dù không có thể đủ lưu lại phan hạo nhưng là cũng sáng suốt địa nhìn về phía còn giữ lại hai quả long lân quả dĩ nhiên đây cũng là phan hạo dự liệu đến nếu không hắn sớm toàn bộ hái được bá một con trắng nón vô hạ bàn tay hướng long lân quả sẽ qua nhất thời long lân trên cây mất đi một quả trái cây đây là nhảy qua hồng tiệu mà đến cô gái một tiếng tích thanh âm vang lên, lam màu trắng kia chớp ở tán loạn, một tên đầu đầy lam phát nam tử hướng cuối cùng một quả trái cây bắt, Hoa một đạo màu đỏ hồng quang từ chân trời rơi xuống, trục vào nam tử bàn tay, một con cả người bốc lửa diễm quả đen trong mắt máu đỏ, sắc bén móng nuốt trộn vào tay của nam tử thượng, ba lạp. trên tay nam tử lam bạch kia chớp bộc phát, không ý kỵ quả đen móng nuốt, quay một đạo màu trắng thất luyện cùng màu tím roi bổ về phía nam tử bàn tay, nam tử toàn thân kia chớp quanh mình, trung tâm phảng phất có một lôi cầu bộc phát, tiếng sấm ầm ầm vang lên, một cổ mãnh liệt khí thế lãng hạo hạo đãng đãng nổi lên, bốn phía trận gió loạn quát một cây màu tím trưởng côn đột nổ xuất hiện, quét ngang hướng cung trang cô gái. đồng thời một đạo màu xanh ánh sáng còn có ánh sáng màu trắng bị thương hổ cùng man yêu phun ra hướng cô gái bắn nhanh đi. đây là con vượn đám người động thủ, bọn họ cũng không muốn để cho chạy cái này đạp hồng tiệu mà đến cô gái. thiên điệu một đạo chói mắt lam bạch quang mang một phát, lóe ra tia chớp nam tử hành một tiếng đụng vào phía sau trên vách đá, đập ra một hình người hổ to. đồng thời một con trên người ba lạp tia chớp hỏa nha bị bức lui mấy trượng, trên người tản ra một cổ đốt trọi hơi thở. rất khó tưởng tượng một con ngựa hỏa yêu thú lúc này cánh chim cư nhiên mạo hiểm khói xanh. Làm người ta không khỏi thấy buồn cười. Màu trắng lụa mỏng không biết là cái gì tài liệu luyện chế, đối mặt mãnh liệt lôi hỏa chẳng qua là bị bức lui mấy trượng, chút nào phát không tổn hao gì. Làm một cái lóe ra màu tím tia sáng rồi đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, cư nhiên không ý kỵ bảo lôi, bá một cái, đem cuối cùng một quả trong suốt vô hạ long vân quả quân lấy, bá một tiếng trở lại tay của nam tử trung. Lôi dao long ngân luyện chế pháp bảo một tiếng cô gái thanh tiếng rên vang lên. Câu này nói nhỏ vừa ra, luồng mỏng cũng quấn, bị chủ nhân thu hồi. Lệ một con cánh chim hiện lên kim loại hắt quang hùng hưng cùng chim xanh đánh về phía tử y nam tử. bàng nơi xa cung trang cô gái chỗ một cây màu tím trường côn mang theo pha núi phá hải hơi thở hướng cô gái đương đầu đánh xuống. phía sau có hai đạo thanh bạch ánh sáng tới muốn đem cô gái đánh chết. một món thất thải ngây thường đột nhiên xuất hiện cô gái trên người trường côn ầm ầm nện xuống. cô gái dưới chân thất thải hồng quang phát hiện tránh thoát trường côn tập kích nhưng là phía sau hai đạo ánh sáng lại không thể tránh né. phấp cung trang cô gái khạc ra một hộp tân hồng máu tươi thất thải ngây thường cũng không thể đem công kích toàn bộ hấp thu. bất quá cung trang cô gái kèm theo đạo công kích Tích tốc lui về phía sau. Một đạo hồng quang nhảy ra mấy dặm, cả người bứt lên, hồng kiều vừa thu lại, biến mất ở tại chỗ. Thương hổ cùng con vượn hồng khiếu liên tiếp, chấn đắc cây tối tuân rơi phát run, toàn bộ người cũng vi thượng, hướng Tử Y nam tử công từng rớt đi, đây là cuối cùng một quả long lân quả. Khác man nưu cùng hỏa nha là xông về chạy trốn cô gái, bởi vì tên nữ tử này bị thương, giống nhau có cơ hội đạt được trên tay nàng trái cây. Lúc này Phan Hạo đã sớm cách xa cổ lâm, ngồi ở Ngọc Chu thượng, toàn thân thần lực kích động, hết sức thúc dục Ngọc Chu phi hành. Ngọc Chu hóa thành một đạo bạch quang, xẹt qua chân trời nhanh chóng thoát đi cổ lâm phương hướng. Lúc này ở Ngọc Chu thượng Phan Hạo hết sức chật vật, trên người kim giáp bể tan tành treo ở trên người, trong miệng máu tươi tràn ra, thân thể sau lưng xuất hiện sâu thấy tới xương vết thương, vốn là bị đốt cháy vết thương đã bị thần lực chữa trị một chút, dừng lại máu tươi. Phan Hạo trên người thần lực lưu chuyển, đang từ từ khôi phục thân thể bị thương. Chính là chỗ này, Phan Hạo khống chế Ngọc Chu phi hành nửa canh giờ, nơi này dãy núi miên xa, từng ngọn ngọn núi đứng vững, mây mù hòa hợp, linh khí sung rụt, cổ thụ uốn tuồn, linh chi bận sinh, có nước chảy sàn sàn, linh điệu thanh minh vân tước chân sĩ một mảnh hướng hở phan hạo thu hồi ngọc chu trong con ngươi thần quang san sán quét nhìn hoàn cảnh chung quanh không có phát hiện khí tức cường đại lúc này mới tìm được một chỗ bí mật địa phương đem trước đây không lâu chiến lợi phẩm u hất trưởng kiếm lấy ra bắt đầu đào móc động phủ kiếm quang lóe lên kiếm khí tung hoành nửa khắc trung sau phan hạo mới đưa một phương viên ba trượng lớn nhỏ động phủ đào hào bao lên thần quang đem cửa động che giấu hoàn toàn dung nhập vào thiên địa lấy ra một khối bộ đoạn lúc này mới ngã ngồi ở phía trên bộ đoạn an tâm dưỡng thương tử phủ bên trong kim luân treo ở thần hồn sau lưng ở kim luân phía trên hiện đầy từng kia vết rách, phảng phất một món đồ sứ, tùy thời sẽ bể tan tành rơi. đây là ngăn trở mấy đạo công kích hậu quả. nếu không phải là kim luân cả ngày rơi vào công đức kim quang tư dưỡng, sợ rằng đã sớm tại chỗ vỡ vụn. mà phan hạo dù là người mặc lục giáp chiến y, thân thể cũng sẽ bị những thứ kia ánh sáng sẽ thành hai nửa. những thứ này yêu thú cùng tu sĩ người người đều là kim đan hậu kỳ trở lên, thậm chí viên mãn cũng không ở số ít. nếu không phải là phan hạo tốc độ chiếm ưu thế, cái này long lân quả cũng không có phan hạo chuyển gì. lúc này kim luân rơi vào công đức kim quang thượng. Vết rách hấp thu nhẹ nhẹ công đức còn có thần lực tư dưỡng, cố gắng ở tu bổ. Khác lục giáp chiến y rơi vào thần hồn bên người, bệ tan cảnh không chịu nổi chiến y phảng phất đại kính nuốt nước, nước, đem từng đoàn thần lực hấp thu. Chiến giáp thượng khách sát thanh âm không ngừng vang lên, đang từ từ phục hồi như cũ. Đồng thời một cổ cường đại thần lực rơi vào Phan Hạo ngũ tạng lục phủ còn có sau lưng. Phía trên kinh khủng thương thế lấy mắt thường có thể thấy được hóa giải, không ngừng khép lại. Ngũ tạng lục phủ chấn thương trong nháy mắt khỏi hẳn, sau lưng mới thịt đang không ngừng sinh trưởng, sinh trưởng có thể nghe từ từ sinh trưởng thanh âm. Nửa ngày sau, Phan Hạo mở mắt ra mâu một đóa đạm hoàng tương chứ hồng bên thần liên ở trong con ngươi chậm rãi trang ra, tiếp theo biến mất không thấy. bây giờ phan hạo thương thế đã hoàn toàn chữa trị tới đây. phan hạo tay rối một cái, một ôn nhuận hộp ngọc xuất hiện ở trên tay của phan hạo. chậm rãi đem hộp mở ra, một quả trong suốt như hồng ngọc, tản ra mơ hồ hồng quang trái cây xuất hiện ở phan hạo trong mắt. nghe một tiếng rõ ràng có thể nghe rồng ngâm thanh âm vang lên, một cổ nhàn nhạt uy nghiêm hơi thở xuất hiện. ở long lân quả chung một cái đoạn ngầu, lân giáp rõ ràng, phảng phất lưu ly chế tạo tiểu long ở dơ cao long thủ, dưới chân tựa hồ có đoàn đoàn mây mù bị tiểu long đạn. Tiểu Long xuyên qua ở màu hồng trong mây mù, lộ ra hết sức cao quý cùng thần bí. Long lân quả một khi kích thích huyết mạch, tu sĩ ẩn dấu ở huyết mạch chỗ sâu rất xưa truyền thừa sẽ kích hoạt, coi như là không thể kích hoạt huyết mạch, tu sĩ linh căn cũng sẽ tăng vọt, lấy được lớn lao chỗ tốt. Phan Hạo trong đầu hiện lên ngọc giản nội dung, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Bất kể như thế nào, Andy không ăn thua thiệt. Phan Hạo trong mắt sâu cười nhạt nói. Cổ thân thể này tu sĩ thiên phú kém xuất kỳ, dùng đại lượng thần lực rèn luyện, còn là giống như sinh tú phế thiết, bây giờ thậm chí ngay cả tu sĩ trung kém nhất ngũ đẳng tư chất đều không bằng. Cái này Mai Long Lân Quả cũng không ngại thử một lần. Khách sát, Phan Hạo nắm lên trong suốt Long Lân Quả, một cái ném vào trong miệng. Chương 128, nhân tộc hoàn mệnh. Phan Hạo cầm lên Long Lân Quả, khách sát một tiếng ném tiếng khẩu trung cắn át. Ngào. Phan Hạo trong thân thể một đạo đinh thai nhức góc rồng ngầm văng lên. Long Lân Quả bên trong đỏ ngầu tiểu long theo Long Lân Quả bể tan cảnh, thẳng tắp xông vào Phan Hạo trong cơ thể. Roeng. Phan Hạo trong cơ thể tiếng ầm ầm âm đại tác, trong cơ thể của Phan Hạo hồng quang bộc phát, một củ đỏ ngầu mang theo uy nghiêm hơi thở chất lỏng nương theo tiểu long xông vào trong cơ thể bị thân thể tế bào hấp thu, an mòn tiến vào huyết mạch trong. Tiểu Long rồng ngâm thanh cuồn cuộn, hướng Phan Hạo xương tùy chỗ sâu đánh vào đi vào. Phúc. Phan Hạo thân thể kịch liệt chấn động, phảng phất ở toàn thân cũng bị Tiểu Kim châm xuyên, lỗ chân lông trung mạng lớn máu tươi xung ra, trong nháy mắt toàn bộ biến thành huyết nhân. Phan Hạo thần hồn ngồi ngay ngắn ở tử phủ, mặt mũi lạnh nhạt, ở tinh tế cảm thụ Long lần quả mang tới biến hóa. Khách sát, đỏ ngầu Tiểu Long một đường du phạn, không ngừng có đỏ ngầu Long huyết tràn ra, tiến vào thân thể các nơi tạo máu xương tùy trung, thân thể các nơi xương tùy chấn động. Những thứ này đỏ ngầu long huyết trong nháy mắt đem xương tủy bao quanh, ở cải tạo ăn mòn xương tủy, huyết dịch hoa lạp lạp sôi trào sôi trào, bị bóp hơi đi ra ngoài thân thể bên ngoài, lúc này trên người Phan Hạo từng cổ một máu tươi sung ra, còn có huyết vụ bay lên, hóa thành hòa hợp, đem Phan Hạo lượn quanh. Ngao Tiểu Long ở Phan Hạo thân thể nhanh chóng đi xuyên một vòng, đem long huyết bỏ ra, thân thể lần nữa thu nhỏ lại. Dòng ngâm lần nữa văng lên, tiểu long hóa thành một đạo huyết sắc kia chớp, bá một cái, chạy đến Phan Hạo xương sống trên, chui vào tích tủy chỗ sâu, ầm ầm một phát, hoàn toàn tan ra long khu em đang ở đỏ ngầu tiểu long hoàn toàn tan ra, một cổ yên lặng ở viễn cổ huyết mạch ấn ký bịch một tiếng nổ tung, đạo này ấn ký cổ xưa, tang thương, hoang dã, mang theo tôn quý hơi thở, vượt qua thời gian trường hà ẩm ẩm xuất hiện ở trong cơ thể phan hạo, từng tia màu vàng nhạt huyết dịch ở xương tùy trung chậm rãi chảy ra, chậm chậm, nhu thế, phản phất một quọn lông phát thật nhỏ nhu nhược, nhưng là cái này từng tia một huyết mạch lại hết sức bá đạo, chạy vào huyết mạch, phản phất máu trung hoàng giả, bá đạo vô cùng, trong nháy mắt đem hắn đỏ ngầu huyết dịch gạt ra khỏi đi trong cơ thể, phan hạo thân thể phảng phất suy si tử. Theo từng tiêm một màu vàng nhạt huyết dịch chảy ra, máu tươi từ lỗ chân lông cuồng tiêu đi ra ngoài, hết sức thê thảm. Đồng thời theo huyết mạch tân ký bạo liệt, từng đạo một thần bí màu vàng nhạt phù văn vọt vào Phan Hạo trong đầu. Những thứ này phù văn phảng phất ở Trần Phong năm tháng trung trôi ra, tăng thương, cường đại mang theo bá đạo tôn quý. Nhân tộc hoàng mạch đạo này tin tức trong nháy mắt bị Phan Hạo lĩnh ngộ đạo. Đồng thời một ít thượng cổ bí văn phảng phất hiện ra ở Phan Hạo trong đầu. Đây là thức tỉnh viễn cổ nhân tộc hoàng tộc huyết mạch. Phan Hạo trong lòng vui mừng. Ở thượng cổ bí văn trung, ở thái cổ, thượng cổ trăm tộc mọc như rừng thời điểm. Nhân tộc có thể chống đỡ ngoại địch, rất nhiều trình độ thượng là bởi vì nhân tộc thánh hiển, hoàng giả. Những người này trời xanh thể chất thần dị, có to lớn tiềm lực, thậm chí đạt tới thánh nhân trí cao cảnh giới, có thể phất tay giữa chém dụng tinh thần, trích tinh chủ nguyện, điên đảo càn khôn, bước ra thần bí vũ trụ bất hủ. Trong đó thánh thể, thân thể tầng tầng xuất thế, ở nơi này phiến thiên địa để lại rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết có người có trí tôn thể, một khi lớn lên, nhất định phải trở thành thiên quân, đại la trí tôn nhân vật. Lại có bất diệt kim thân thể người, có thể nghệ kháng pháp bảo đạo khí, sở hướng phi mỹ công không khỏi khát chiến vô bất thắng, có sinh tới tiên cơ đạo cốt, phản phất trích tiên rơi phàm, tiềm lực kinh khủng, còn có ba vương thể, thần thể vân vân thần dị thể chất. Sau đó nhân tộc cùng trăm tộc lấy nhau, trong huyết mạch lại có rất nhiều thức tỉnh những khắc kinh khủng thể chất. Hôm nay Phan Hạo cũng không thể xác định mình thức tỉnh rốt cuộc là loại nào nhân tộc huyết mạch, nhưng là từ kỳ cổ xưa tôn quý, bá đạo tính chất đến xem, cái này thức tỉnh nhân tộc hoàng mạch tuyệt đối tiềm lực kinh người, tiền đồ quan minh. Cái này nhẹ nhẹ màu vàng nhạt huyết dịch chảy ra, rất nhanh trên người Phan Hạo đỏ ngầu huyết dịch bị gạt ra khỏi đi. Phan Hạo thân thể trong nháy mắt phản khô kiệt, da thịt bọc xương, da nhăn nheo, lông tóc khô héo chóc ra, lúc này Phan Hạo cùng một bộ khô lâu không sai biệt lắm. Cũng không biết qua bao lâu, màu vàng nhạt huyết dịch từ tích tủy trung lưu ra, chậm rãi tuyển nhiệm những khát xương tủy huyết dịch. Phan Hạo trong thân thể xương tủy nhanh chóng tạo máu, rất nhanh, Phan Hạo toàn thân huyết dịch sung doanh đứng lên, vốn là suy kiệt tâm tạng phanh phanh có lực nhảy lên, từng cổ một màu vàng nhạt huyết dịch di chuyển Phan Hạo toàn thân. Phan Hạo gầy gò da thịt cũng phong phú đứng lên, rắc rắc da bị tróc ra, lộ ra mới sinh tròng suốt vô hạ da thon dài nồng đậm mày kiếm lần nữa xuất hiện, Đình đầu nồng đậm giống như mực ngọc một loại trong suốt tóc mọc ra, xoa ở sau lưng, đan điện phảng phất khai thiên tích địa, ầm không ngừng, khuyết trương đứng lên. bên ngoài động vụ, thiên địa linh khí rối rít tụ tập, tràn vào động vụ trùng, hóa thành sương mù nhàn nhạt, nhạt, bị Phan Hạo thu nạp tiến vào đan điện. ồn ào bên trong đan điện bạch liên hoa thánh khiết vô hạ, hào quang đại phóng, phía dưới sinh trưởng ra ba muối trong suốt dịch đấu, bạch quang óng ánh, ánh cánh hoa. cái này ba muối hoa sen vừa ra tới, bạch liên thánh khiết ánh sáng càng thêm sáng chói. đồng thời ở bạch liên hoa phía trên. Một quả chỉ có lớn chừng ngón cái trắng loăn không tì vết bạch đan ở đài sen thượng ngưng tụ ra tới. Chân khí tu vi tiến vào tam phẩm đài sen dựng đan tiền kỳ. Phan Hạo thân thể rung lên, đạm hoàng thần lửa trong nháy mắt đem trên thân thể tràn đầy vết máu y phục đốt cháy hầu như không còn. Phan Hạo lúc này trong mắt khai hập giữa, tinh quang sáng chói, tam phẩm thánh khiết bạch liên ở con ngươi chúng xuất hiện, có một loại tinh khiết, vô cấu hơi thở. Đạo này chân khí ngưng tụ thánh liên cùng thần liên giữa hơi thở có rõ ràng bất động. Phan Hạo chậm rãi đứng dậy, chậm rãi cất bước ra, sau lưng bị máu tươi nhuộm đỏ tràn đầy động phủ ẩm ướt. Hương hực liệt hỏa trong nháy mắt đem động phủ trong dấu vết đốt sạch. Phan Hạo trên người bạch quang trận lóe, một bộ trắng đoán hoa phục mặc ở trên người của hắn, xóa vai tóc đen bị ngọc quan thắt đứng lên, lộ ra giống như một cổ dưỡng tôn sự yêu tôn quý công tử. Phan Hạo ném ra ngọc chu, cả người nhảy lên, ngọc chu hóa thành một đạo hồng quang tiếp tục hướng lục giáp cảm nhận được hơi thở phương hướng đi tới. Ngọc chu một đường bay nhanh, Phan Hạo từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tờ mềm tháp, nằm nằm ở mềm tháp thượng, nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra hết sức dị nhiên tự áp. Phan Hạo lưu lại một tia tâm thần khống chế ngọc chu. Những thứ khác tâm thần đều ở đây tử phủ bên trong quan sát trong hư không quần cuộn không ngừng tín ngưỡng chi tuyến. Bây giờ Phan Hạo thần hồn có bốn đạo thần chức cao treo, quần cuộn không ngừng phun ra nuốt vào tín ngưỡng, luyện hóa trở thành thần lực. Kim luân phía trên vết rách trải qua thần lực cùng công đức lực tu bổ, khôi phục rất nhanh. Phan Hạo đoán chừng chưa tới hai ngày, Kim luân liền có thể toàn bộ chữa trị hoàn thành. Mà ở thần liên thượng chìm nổi lục giáp chiến y liền lộ ra thê thảm rất nhiều, bể tan thành hết sức nghiêm trọng. Lục giáp tốc độ khôi phục chậm chậm rất nhiều, nó chỉ có thể đủ hấp thu thần lực tới chữa trị, cho nên tốc độ lộ ra hết sức chậm chậm. Ít nhất phải ân cần săn sóc không ngừng thời gian mới có thể khôi phục. Phan Hạo sở dĩ cầm công đức tới Tư Dưỡng Kim Luân bởi vì đây là thần thông của mình, ngày sau nhất định có thể theo mình tu vi tấn thăng mà tấn thăng, mà Lục Giáp Phan Hạo chỉ ở bây giờ cần, ở tương lai có lẽ theo tu vi của mình tấn thăng cũng sẽ bị đào thải, cũng không đáng giá đầu nhập công đức tới Tư Dưỡng. Xem ra bây giờ muốn càng thêm thật cẩn thận. Phan Hạo trong lòng không khỏi có chút thầm than. Trên người bây giờ thực dụng pháp bảo cũng không thể đủ vận dụng, nếu không vận dụng quan lớn, chỉ sợ cũng chỉ có bị người làm thịt. Phan Hạo móc ra một thanh đũ hắc trường kiếm lúc này mới cẩn thận quan sát cái này pháp kiếm, cái này pháp kiếm trong suốt như mực, vô cùng sắc bén, cầm ở trong tay cũng có thể đủ mơ hồ cảm giác được lạnh như băng thấu xương kiếm khí. băng mặc kiếm, trung hạ phẩm pháp bảo, thích hợp dùng đi. Phan Hạo cúi đầu lẩm bẩm, đạm hoàng thần lực cầm ầm ra thể, hướng băng mặc kiếm tuyển nhiễm đi, thần niệm vừa động, đánh lên thần niệm vân ký. hưu một tiếng, thu hồi đến từ phụ thượng ân cần săn sóc đứng lên. gì, đã tới chưa? Phan Hạo từ mềm tháp thượng đứng lên, lão đạo nhìn lại, một toa cực lớn tang thương cổ sơn xuất hiện ở trước mắt Phan Hạo, ngọn núi này phảng phất viễn cổ cửu thú. Hoành đứng ở giữa thiên địa, tản ra thương mãng, hoàng cổ hơi thở, cổ sơn cao vút trong mây, cắm thẳng vào trong mây tiêu, khí thế bằng bạc. Phía trên có cung điện ẩn không, có ở trong mây ngủ, mơ hồ có thể thấy được, thần bí, tôn quý. Ngọc chu hóa thành một đạo bạch quang vượt qua bầu trời, xông về cổ sơn. Trước mặt thật là nhiều tu sĩ đột nhiên phan hạo sửng sốt, hơi tới gần nơi này tỏa thật to cổ sơn lúc này mới phát hiện, đã có rất nhiều tu sĩ đứng nghiêm ở dãy núi dưới chân, nghị luận ở bì. Phan hạo vội vàng đem ngọc chu rất xuống, nhảy xuống. Lại có người đến, gì? Dựng đan hậu kỳ một tên trên người có cường đại hơi thở lộ ra nam tử quét mắt một cái phan hạo. Tiếp theo lại hứng thú le que quay đầu cùng người khác nói chuyện với nhau. Lại có người đến, mới dựng đan a bên kia giống nhau có một tên quần áo bình thường, nhưng là nhất cử nhất động mang theo vận vị lão giả liếc phan hạo một cái. Tiếp theo lại chuyển sang cổ sơn. Phía bên ngoài phụ cận tu sĩ cũng quét mắt phan hạo một cái, bất quá cảm giác được phan hạo trên người dựng đan hơi thở, cũng không nữa quan sát, quay đầu nhìn những địa phương khác. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Phan hạo trong lòng hết sức tò mò đồng thời cũng có chút lo sợ lục giáp chiến y sinh ra cảm ứng pháp bảo bị người nhanh chân trước phải liễu nhìn thấy người khác đối với hắn không cảm thấy hứng thú phan hạo rất tự giác đứng ở một bên lặng lẽ quan sát tình huống phan hạo lúc này mới phát hiện ở phía xa dãy núi có một cái quanh co thẳng lên cổ sơn do đá xanh lắt thành sơn đạo sơn đạo rất dài hẹp hiệp, chỉ có vài thước chiều rộng hơn trăm trượng sau liền bị mây mù ngăn trở làm người ta nhìn không rõ lắm loan thoát giữa tựa hồ còn có thể nhìn thấy có người ở mây mù trong gian khổ đi lên đi mỗi đi một bước đều phải dừng lại đếm hơi thở không ngờ Trợ hồ cực kỳ mỏi mệt mỏi. Các ngươi nghe nói ở 3 ngày trước một chỗ cổ lâm không có, nghe nói nhưng là xuất hiện long lần quả A đang ở Phan Hạo quan sát thời điểm, một đạo thanh âm hưng phấn truyền vào lô thai của hắn. Tự nhiên nghe nói, nghe nói trong đó một quả liền bị Vân Tông hậu khởi chi tú đoạt đến ở Phan Hạo mấy bước chi địa, mấy tu sĩ si ở hết sức nhiệt liệt thảo luận mấy ngày trước chuyện đã xảy ra. Đúng vậy, còn có một mai thiếu chút nữa bị Tử Tiêu Tông môn nhân lấy được, bất quá đáng tiếc à, cuối cùng công bại thủy thành, bị mấy kim đan viên mãn yêu thú quần đấu, mạng nhỏ cũng thiếu chút nữa vứt bỏ. Cái này ngươi không biết đâu. Tử Tiêu tông môn nhân bị người nện ở vách núi, cuối cùng bị Hạo Dương tông một trưởng lão con cháu đuổi giết. Tô Hát, thì ra là như vậy, nghe nói thứ nhất đoạt được long lân quả chính là một thần bí nhân a. Có người rất xuống nữa rồi những tu sĩ này vẫn còn ở nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô âm hưởng khởi, mọi người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen từ trên trăm trượng xa sơn đạo hạ ầm ầm nện xuống. Chương 129, căn cốt tăng vọt. Bành một tên người mặc áo xám nam tử từ quanh co sơn đạo nện xuống, ầm một tiếng nện ở dãy núi hạ, đập ra một hình người hồ to. Thất bại điều này sơn đạo quả nhiên là thượng cổ tông phái chọn lựa đệ tử chân truyền thử luyện đường ngay cả kim đan tiền kỳ chân nhân cũng khó mà thông qua a một tên lão giả vớt dâu dài cảm thán liên tiếp đạo áo xám nam tử khó khăn từ dưới đất bò dậy trong miệng tràn ra máu tươi sắc mặt tái nhợt vẻ mặt mỏi mệt bất quá thân thể cũng không có bị quá nặng thương thế mặc dù từ trăm trượng cao địa phương rơi xuống bất quá thân là kim đan chân nhân có chân nguyên bảo vệ bất quá bị thương nhẹ mà thôi nam tử liền vội vàng đứng lên ngồi vào một bên điều tức thân thể có tu sĩ tiến lên bảo vệ hiện nhiên là đồng môn sư huynh đệ hoặc là trí hữu các loại. Vị tiền bối này, vậy cũng từng có người lên rồi. Phan Hạo nghe lão giả ngôn ngữ không khỏi tò mò hỏi. Ngọn núi này bất quá 2 ngày trước phát hiện, rất nhiều người cũng chưa biết được, bất quá ngược lại có 3 tên kiệt xuất tài giỏi đẹp trai lên đi, chưa từng nhìn thấy rất xuống, về phần những khắc nếm thử người, phần lớn đều là cái này kết cục. Lão giả nhìn Phan Hạo một cái, chậm chậm giải thích. Đạo này không có kim đan kỳ khó có thể đi lên, hơn nữa tựa hồ đối với cốt linh đều có yêu cầu, rất nhiều vượt qua 50 năm thọ nguyên kim đan chân nhân đều không thể đi lên. Lão giả nhìn thấy Phan Hạo lộ ra nồng nặc hứng thú, lại tăng thêm một câu như hát phan hạo nước lạnh thì ra là như vậy phan hạo nhíu chân mày gật đầu một cái như vậy thiết trí rõ ràng cho thấy khảo hạch đệ tử hơn nữa yêu cầu tư chất không thấp có thể 50 năm bên trong trở thành kim đan chân nhân tư chất đều là thật tốt rất nhiều tư chất căn cốt không được tu sĩ thậm chí cắm ở dựng đan cả đời khó có thể tiến thêm một bước vân tông hy hỏa tiên tử tới đột nhiên một giọng nói ở trong đám người vang lên chỉ thấy ở chân trời một đạo thất thải hồng quang hoành nhảy qua tới hồng tiêu sang chói sáng mờ sáng sán hòa hợp thất thải hết sức xinh đẹp một tên người mặc màu trắng cung trang cô gái nhảy qua hồng tiểu tới Tên nữ tử này dáng người thon dài, mặt mang lội trắng, da trong suốt như ngọc, có ngông lung trong suốt sáng bóng dâng lên, cả người mang theo nhàn nhạt tiên khí. Mặc dù không thể đủ nhìn thấy mặt mũi, nhưng là cũng có thể cảm nhận được đây là một tên tuyệt mỹ cô gái. Phan Hạo biết tên nữ tử này chính là ở cổ lâm nhảy qua hồng tiểu cấp lấy long lần quả cô gái, nghe nói trong đó một quả long lần quả rơi vào trong tay của nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc thức tỉnh cái gì huyết mạch. Huy hỏa tiên tử rơi trên mặt đất, thì có mười mấy tên tu sĩ chen trúc tới, tựa hồ là quen biết người lại có người đến trên bầu trời một đạo lam bạch tia chớp xét đánh từ phương xa ầm ầm đánh xuống một tên người mặc áo lam cái chán có lôi văn anh tuấn nam tử chậm rãi từ tia chớp chung đi ra đây là tử tiêu tông lôi lệ tư chất tuy cao hôm nay đã là kim đan hậu kỳ chỉ kém một chút hiểu được kim đan viên mãn là có thể để cho kim đan phá sát xuất thần một tên nam tử nhận ra lôi lệ xách xách táng dương nghe nói tử tiêu tông lôi độn hết sức rất cao hôm nay vừa nhìn quả nhiên bất phàm a tất cả mọi người đang nghị luận rối rít ông một đạo tử tiên ở chân trời niệm niệm dâng lên một tên người mặc tử y trên người tử khí hòa hợp mặt như quan ngọc nam tử ở chân trời từ từ đi tới, bước chân nhìn như chậm chậm, nhưng là thực là nhanh đến cực hạn, trong nay mắt liền rơi vào dây núi hạ. đây là hạo dương tông tử tung, giống nhau kim đan hậu kỳ. phan hạo không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, lại là ba người này, còn kém một tên nuốt ở âm thầm dùng ti mang cô gái, hôm đó ở cổ lâm tu sĩ liền ngọc đủ, Lối lệ cùng tử tung vừa rơi xuống, giống nhau có tu sĩ tiến lên nói chuyện với nhau. hiển nhiên bọn họ tông phái phái không ít người môn nhân đi vào, phải biết ngay cả trương tuấn những thứ này dưỡng đan trùng kỳ cũng tiến vào nơi này tham gia náo nhiệt cũng biết đi vào nơi này có bao nhiêu tu sĩ sau nửa canh giờ lôi lệ đầu tiên từ mọi người chung đi ra bước lên thử luyện sơn đạo chỉ thấy lôi lệ trên người hơi thở trầm ngưng bao phủ ở trên người tia chớp nằm vùng ở thân thể màu lam nhạt trong suốt tóc dài xóa lộ ra hết sức không câu triệu tháp tháp từng tiếng thanh thúy tiếng chân bước thanh âm vang lên lôi lệ càng lúc càng xa dần dần mây mù đem hắn thân ảnh bao phủ, thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ tử tung cũng đi ra đầu hắn đái tử kim văn trên người tử khí mơ hồ lượn quanh lộ ra hết sức quý khí giống nhau cất bước lên cổ pháp đá xanh sơn đạo Thân ảnh cũng từ từ bắt đầu mơ hồ. Khi Hỏa Tiên từ từ biệt bên cạnh cả đám, nhẹ nhàng mại tiến lên, dáng người ưu mỹ phiêu nhiên, biến mất đang lúc mọi người trước mặt. Tiếp theo lại có mấy tên nam nữ đi theo, bọn họ thấp nhất tu vi cũng có Kim Đan, giống nhau có lòng tin có thể thông qua điều này sơn đạo. "Dì, người đi đâu vậy a mới vừa cùng Phan Hạo nói chuyện với nhau." Lão giả nhìn thấy Phan Hạo cũng cất bước ra, vội vàng hô. "Ta đi thử nhìn một chút." Phan Hạo mỉm cười quay đầu lại lên tiếng. "Đây là Kim Đan chân nhân chuyện." Ngươi một dựng đan tiểu tu sĩ xem náo nhiệt gì a một ít người đứng ở trước mặt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy có kim đan tiền kỳ cũng rất xuống sao? Tiểu tu sĩ nhanh đi khổ tu mới là chính đủ, ở chỗ này đảo cái gì loạn a rất nhiều người ồn ào lên, bất quá cũng không có ngăn trở phan hạo, đều ở đây chuẩn bị nhìn một người. Trước mắt đá xanh sơn đạo tràn đầy năm tháng dấu vết, phía trên để lộ ra một cổ tam thương, phong trần lịch sử mùi vị, hiện nhiên là đã trải qua rất xưa nhân đại. Đắc, phan hạo một cước rơi vào trên tảng đá mặt, một cổ cường đại, bên ngông lực lượng trong nháy mắt xông lên thân thể của hắn trên vai phảng phất rơi xuống một tòa thái sơn, thân thể khó có thể nhúc đích. Ông Phan Hạo trong cơ thể bạch liền chân khí bộc phát, Phan Hạo trong suốt ra huyễn ngoánh rực rỡ, màu vàng nhạt huyết dịch tầm dũng động đứng lên, hóa thành bàng bạc lực lượng chống đỡ Phan Hạo thân thể. Phan Hạo thân thể lắc lắc, cuối cùng ổn định thân hình. "Gì? Không phải là kim đan trở xuống cùng cốt linh vượt qua 50 năm tu sĩ lên một lượt không vào được thạch đạo sao? Mọi người thấy thấy Phan Hạo lay động một cái, đứng yên thân hình, không khỏi nghi ngờ nói. Xem đi, mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì đi lên bất quá, bất quá ngay cả kim đan tiền kỳ cũng bị trà xuống." một dựng đan khẳng định đi không xa một người tu sĩ xuống kết luận Ừ rất nhiều người gật đầu một cái đúng là đạo lý này phan hạo bước chân gian tân cảm giác thiên địa đều ở đây bài xích chấn áp mình chỉ tiến lên le que mấy bước cũng đã mồ hôi như mưa hạ bất quá ta có thể cảm giác được thức tỉnh rất xưa huyết mạch ở nơi này cổ dưới áp lực ở từng kia một tăng cường phan hạo có thể cảm nhận được theo viễn cổ nhân tộc hoàng mạch mở ra mình căn cốt còn có thể chất đều ở đây nhanh chóng sửa đổi ở một điểm một tăng cường thấy vậy phan hạo tạm thời buông xuống vận dụng thần lực cùng thần vị thiên địa lực ý niệm tháp tháp phan hạo ngồi đi một bước cũng dừng lại mấy hơi thở, lúc này bất quá đi rồi mấy trượng xa mà thôi. bất quá theo huyết mạch lực lượng xông ra, hắn có thể cảm nhận được bốn phía chấn áp lực lượng rõ ràng thay đổi yếu, hoặc là bởi vì mình trở nên mạnh mẽ, cho nên bốn phía lực lượng mới lộ ra nhỏ yếu. bốn phía linh vụ từ từ nồng nặc lên, bất quá ngoài trăm trượng loáng thoáng có thể thấy được, trước mặt còn có một hai đạo càng lúc càng xa thân ảnh. phan hạo từ thể hội thân thể biến hóa, từng bước một chậm rãi hướng cổ sơn thượng. tên tiểu tử kia càng đi càng xa, đã lên trừng hơn năm trượng có người trận to hai mắt, tựa hồ rất khó tin tưởng trước mắt thấy cái này không phù hợp lẽ thường à? ta cũng tới thử một chút lúc này một tên dựng đan hậu kỳ tu sĩ ôm thử dò xét tâm thái đi tới đá xanh đạo trước. Thắp. một bước đi lên, bành một cổ mênh ngông lực lượng vụ xuống. ầm một tiếng đem tên tu sĩ này đánh bay ra mấy trượng xa. quả nhiên không phải là người bình thường có thể thượng a bên trên người nhìn thấy quay ngược lại tu sĩ mặt mũi thế thảm, ho khan máu tươi không khỏi kinh hô. xem ra mới vừa tên tiểu tử kia căn bản cũng không phải là dựng đan kỳ tu sĩ nhất định là tu luyện cái gì che giấu tu vi pháp quyết bên cạnh có người trầm tư chốc lát cho ra cái kết luận này. Phan Hạo không để ý tới phía dưới dây núi, thân thể đang không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, trung quanh nồng nặc linh vụ cuồn cuộn tới, bị Phan Hạo hấp thu tư dưỡng trong cơ thể huyết mạch cùng Bạch đan. Bạch đan ở Tam phẩm Bạch Liên trên đài, tản ra thánh khiết hào quang, chiếu rọi Phan Hạo thân thể. Khát mạch máu trung nhàn nhạt huyết dịch ở quần quần lưu động, mang theo một cổ cổ xưa, tôn quý mênh mông lực lượng. Đây là nhân tộc tổ tiên vượt qua năm tháng trường hà lưu lại di trạch, hôm nay lần nữa bị Phan Hạo thừa kế xuống. Phanh, phanh buồng tim bộ vị ở vương vàng có lực đẩy lên, màu vàng nhạt huyết dịch hoa lạp lạp lưu động. Phan Hạo có thể cảm nhận được huyết mạch của mình độ dày ở tăng cường. A phía trên đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm. Một thân ảnh màu trắng thật nhanh rơi xuống xuống. Phan Hạo thân hình chợt lõe, ở kinh hồng chớp mắt nhận ra cái này, người mặc bạch sam nam tử là mới vừa đi lên mọi người trong một vị. Bên phía dưới một tiếng tiếng ầm ầm ầm hưởng khởi, tên nam tử này rơi xuống phía dưới dãy núi. Phan Hạo lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước, cũng không chú ý. Lúc này ở dãy núi phía dưới, lại có mấy tên nam nữ đi lên, theo chỗ này tự luyện đường truyền bá, Phan Hạo tin tưởng đi lên người sẽ càng ngày càng nhiều. Phan Hạo thân ảnh đã hoàn toàn bao phủ ở linh trong sân ngủ, biến mất tại tu sĩ tầm mắt. Phan Hạo thân thể toàn thân lỗ chân lông rối rít mở ra, tham lam hấp thu nơi này sung dụ linh khí. Càng đi lên, linh vụ càng thêm nồng nặng, thậm chí ngưng kết thành mê hoặc, hết sức tinh túy, Phan Hạo trong cơ thể Bạch Đan rối rít cự kính hút nước, tu vi ở nhanh chóng tiến bộ. Hai canh giờ sau, Phan Hạo trong cơ thể Bạch Đan dung lên, biến thành chim bổ câu đàn lớn nhỏ, phát ra sáng chói bạch quang, hết sức thánh khiết vô hạ. Phía dưới bạch liên hoa lần nữa giải ra ba muôi cánh hoa, Phan Hạo chân khí tu vi tiến vào dựng đan chu kỳ. Cái này căn cốt nếu là tên kia nhìn thấy, còn không khóc kêu muốn thu ta làm đồ đệ. Phan Hạo trong lòng vui mừng, cái này cụ thể chất căn cốt rốt cục có thể đổi theo thần đạo tu vi, phải biết thần đạo lúc này bất quá dựng đan hậu kỳ, mặc dù ở lĩnh vực bên trong thiên địa sức chiến đấu có thể lật gấp mấy lần không ngừng, nhưng là đi tới nơi này sau cũng không hảo sử dụng, bởi vì nhảy qua khu nên so lúc đầu nhỏ yếu một nửa trở lên, đây là rất bất đắc dĩ chuyện. Gì? Phía trước có người. Phan Hạo từ đột phá vui sướng trung tình lộ lại, nhìn thấy trước mặt mấy trượng xa lại xuất hiện một tên người mặc nhu quần nữ tu sĩ. Lúc này thân thể của nàng cũng ở đây lão đảo muốn ngã, hết sức gian khổ kiên trì. Oeng. Phan Hạo đang muốn mình sắp vượt qua tên nữ tử này, chưa từng muốn một cổ càng cường đại hơn mênh mông lực lượng chấn áp xuống tới, Phan Hạo thân thể nhất thời rắc rắc rắc rắc trực vang, thân thể xương cốt đều ở đây dây lên dị, muốn gãy lìa bể tan cảnh. Trong cơ thể gầm thét chạy trốn huyết dịch phản phất nước tương, vận chuyển tối tâm vô cùng. Đây mới là trọng đầu hí a. Phan Hạo cười khổ. Nhìn vốn là chỉ có vài thước chiều rộng đá xanh đường đã biến thành mấy trượng chiều rộng trong suốt ngọc lộ. Những ngọc thạch này phản phất thiên nhiên tạo thành. Trong suốt di cửu, phía trên Hưu thần bí phủ văn lưu truyện, lộ ra bền chắc không thể gãy, nhưng là vẫn như cũ lưu lại không ít cổ xưa vết rách, tựa hồ ở kể lễ kia rất xưa năm tháng có cường giả đã từng bước lên con đường này. Chương 130, Lục Đinh lục giáp. Phan Hạo thân thể muốn rách, trong suốt như ngọc cực kỳ chắc chắn ra phảng phất đồ sứ khách sắt nứt ra, tiếng vỡ ra giống như mạng nện ở Phan Hạo thân thể tản ra, từng tia một màu vàng nhạt huyết dịch từ tiếng vỡ ra trùng thấm vào xuất hiện. Ẩm. Phan Hạo trên người một cổ đạm hoàng thần đạo lực lượng từ tự phủ bên trong hạo hạo đãng đãng cọ dựa đi ra. Cái này cổ thần lực cọ rửa Phan Hạo toàn thân, Phan Hạo cả người đều có nhàn nhạt hoàng quang bao phủ, ban bác tiếng vỡ ra nhanh chóng khép lại. Bành ở thiên địa bốn phía minh ngông lực lượng Hạo đã chấn áp xuống tới, Phan Hạo vốn là mới vừa khép lại vết rách lại rối rít bạo liệt. Quả nhiên không đủ, không thể làm gì khác hơn là vận dụng thần vị lực lượng. Phan Hạo rõ ràng cảm nhận được dù là huyết mạch của mình còn có thần đạo lực lượng chung vào một chỗ, còn là khó có thể ở nơi này cổ minh ngông lực lượng chung đi lại. Cổ lực lượng này rất mêng mông, thương mãng, cổ xưa. Phan Hạo có lý do tin tưởng, có lẽ cổ lực lượng này chính là cổ sơn Hạo lực. Đây là thượng cổ tông phái Bảy trận Pháp, dẫn động chúng lại dãy núi rộng lớn lực lượng, dùng để rèn luyện đệ tử. Ông Phan Hạo trong cơ thể hai đạo treo ở thần hồn trung thần vị khẽ run lên, ở thần vị thượng hai bức bản đồ triển khai, là thanh ngọc quận cùng dung quận thiên địa lực hình chiếu. Phan Hạo thét dài lên, một cổ lực lượng vô hình đem Phan Hạo trên người vết rách chữa trị, Phan Hạo ngước mắt nhìn sương mù sơn đạo, tháp tháp, chậm chạp mà ổn định hướng cổ sơn đi tới. Hư ở Phan Hạo tiến lên, cô gái trước mặt rên lên một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi, thân thể thẳng tắp ngã xuống, một cỗ vô hình lực lượng đem nàng nâng, chậm chạp hướng chân núi bay đi. Xem ra lên tới ngọc cấp sau, đãi nội cũng tăng lên a. Phan Hạo nhìn thấy tình huống này, không khỏi nhớ tới mới vừa ầm nện xuống hai tên tu sĩ, lắc đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước mặt khó khăn cất bước. Lúc này Phan Hạo tầm mắt bên trong chỉ có thể đủ nhìn thấy bốn phía trong vòng 10 trượng, cho dù là kích thích thần liên hiện ra con ngươi quan sát, cũng bất quá đạt tới 12 trượng. Trắng xóa một mảnh, Phan Hạo một mình chậm chạp đi tới. Qua sau nửa canh giờ, Phan Hạo ánh mắt sáng lên. Trước mắt một mảnh trắng xóa linh vụ rốt cục phiêu tán, một tòa phú lệ đường hoàng cung điện xuất hiện ở trước mắt Phan Hạo. Tòa cung điện này hình chế hết sức cổ xưa. Trải qua năm tháng lễ rửa tội, có thể làm cho người cảm thấy một cổ thâm hậu để ẩn. Phan Hạo lảo đảo đi tới trước cửa cổ điện, đây là chỗ chống trải phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Trong cơ thể thần hồn hơi có chút mỏi mệt, bất quá ở thần lực tư dưỡng hạ, từ từ tinh thần sáng láng đứng lên. Đối với Phan Hạo mà nói, chỉ cần tín đồ không chết, tín ngưỡng lực liền cuộn cuộn không ngừng, so chân khi muốn trùng điệp không dứt, điều này thử luyện đường, càng nhiều hơn khảo nghiệm tu vi còn có tư chất, hơn nữa đối với tinh thần tiêu hao khá lớn. Nghỉ ngơi một hồi, Phan Hạo lúc này mới đứng thẳng lên trong cơ thể lực ghi ạp chiến y ở thần liên thần lực thượng chìm nổi không trường ông ông chấn động tựa hồ thập phần hương phấn. cái này trước cửa cổ điện có bốn cây bàn long trụ bàn long quanh quần ở cột đá thượng long nhãn nhìn xuống phan hạo sâu u long nhãn phảng phất xuống lại không khỏi có một cổ uy nghiêm xuất hiện ở ngoài cổ điện hướng bên trong nhìn linh vụ mịt mờ bên trong hoàn cảnh căn bản không cách nào thấy rõ phan hạo vung tay một chiêu u UH hắc ánh sáng ở trong tay trận lóe băng mặc kiếm bị phan hạo cầm ở trong tay phan hạo trên người từng đạo một màu vàng nhạt phủ văn thoát hiện tiếp theo một kim hoàng áo giáp mặc ở trên người của phan hạo đây là dùng thần lực xây dựng lục giáp phủ văn phan hạo mấy ngày nay theo đối với lục giáp bên trong phủ văn tính toán đã có thể dùng thần văn xây dựng ra một bộ phó lục giáp áo giáp bất quá bởi vì không có tài liệu cái này phó thần lực khôi giáp phòng ngự lực căn bản không cách nào cùng lục giáp bản thể so sánh bất quá lúc này phan hạo cũng không có lựa chọn khác phan hạo từ từ đi vào cổ điện bên trong anh ở cổ điện bên trong một tòa đen nhánh cổ phát núi nhỏ nhai xuất hiện ở phan hạo trước mắt ở núi nhỏ nhai thượng mặt từng món một bao phủ sắt thái riêng tia sáng pháp bảo ở trên vách núi chìm nổi không trừng Tản mát ra khí tức cường đại. Phân Bảo Nhai, Phan Hạo trong lòng rung lên, trong con ngươi tinh quang đại thịnh. Bất quá tiếp theo lại lắc đầu. Phân Bảo Nhai truyền thuyết là thượng cổ một đại năng dựng nuôi đạo khí tuyệt thế đạo khí, như thế nào có thể xuất hiện ở nơi này thịnh phóng những thứ này bình thường pháp bảo đây? Ông Phan Hạo thân ảnh rung lên, ở trên người thần lực xây dựng lục giáp liều mạng chấn động, từ phủ bên trong hư hại lục giáp chiến ý cũng ở đây liều mạng chấn động, một cổ cảm giác quen thuộc ở trong lòng của Phan Hạo dâng lên. Phan Hạo biết đây là lục giáp truyền tới tâm tình, cũng không là của mình chân thật tâm tình. Phan Hạo mâu như chấp điện, quét qua cái này tựa như phân bảo nhai núi nhỏ, phía trên từng món một chìm nổi pháp bảo vẫn như cũ như thế. Chính là món đó. Phan Hạo ánh mắt nhìn trầm trầm một món phát ra sáng chói kim quang, trên người có phù văn lượn quanh pháp bảo. Phan Hạo lúc này cũng không thể đủ thấy rõ món pháp bảo này diện mạo, nhưng nhìn đến nó, lục giáp liền chuyển tới một cổ không khỏi cảm giác quen thuộc giác. Hư món pháp bảo này đột nhiên từ phân bảo nhai thượng mặt bắn nhanh xuống, Phan Hạo vung tay, thần lực tạo thành một trương đạm hoàng lưới lớn đem bắt pháp bảo, nhưng là món pháp bảo này tựa hồ cũng không có phản kháng y tứ, nhẹ nhàng rơi vào trên tay của Phan Hạo. Quan hoa thu liễm, không hề nữa kim quang sáng chói. Khôi giáp. Phan Hạo nhìn trong tay khôi giáp không khỏi sử sốt, bộ này khôi giáp treo ở trên tay của Phan Hạo rất lớn, khôi giáp rút nhỏ rất nhiều, Phan Hạo dù là không hề nữa cảm giác lục giáp tâm tình cũng đúng trước mặt bộ này khôi giáp có một loại cảm giác quen thuộc, không có gì ngoài việc nó cùng lục giáp chiến ý có quá nhiều tương tự chỗ. Âm bộ này khôi giáp từ phân bảo nhai bay ra sau, phân bảo nhai thân ảnh lần nữa ẩn ở linh trong sương ngủ. Phan Hạo nếm thử đi lên muốn đụng chạm, nhưng là phân bảo nhai đã biến mất ở tại chỗ. Chỗ này cổ điện cũng không biết bao lớn, trắng xóa linh vụ dư thừa thất mắt căn bản không cách nào ngậm tổn. Phan Hạo cũng không nữa để ý tới chỗ này phân bảo nhai, nhìn dáng dấp phải là cho mỗi một lên đỉnh đệ tử tưởng tượng tưởng đồ. Tưởng tượng hoàn sau so sẽ gặp lần nữa biến mất chờ đợi một tên đệ tử xuất hiện. Bá một đạo kim quang môn hình thành một con đường xuất hiện, kim quang phảng phất hoa lệ thảm, thẳng tắp đến chân của Phan Hạo. Chỉ dẫn Phan Hạo rời đi nơi này. Phan Hạo cũng không có lập tức bước lên điều này kim đạo, trong tay thần lực cẩm ẩm nhập vào cơ thể ra, luyện chế mới lấy được khô giáp. Ông bộ này khô giáp cũng không bài xích Phan Hạo thần lực, thậm chí đang chủ động phối hợp Phan Hạo luyện chế đem cùng thần văn tương tự đạo văn bị rối rít chuyển hóa trở thành thần văn ở khôi giáp bên trong phù văn đang không ngừng biến hóa khôi giáp khí tức trên người đang không ngừng tăng cường bộ này khôi giáp so lục giáp tương tự vốn là hạ phẩm pháp bảo hấp thu thần lực sau linh tính còn phải chất liệu đại biến trong nháy mắt lên cấp trở thành trung phẩm pháp bảo lục đinh chiến giáp một cổ tin tức truyền lại ở phan hạo trong đầu thì ra là như vậy lục đinh lục giáp chiến y phan hạo thế mới biết thì ra là hai tuyệt pháp bảo này căn bản là một bộ phan hạo đem lục đinh chiến giáp thu hồi đến tử phủ bên trong lục giáp chiến ý nhất thời kim quang đại phóng. Hai bộ khôi giáp phát ra sáng chói ánh sáng, chạm vào nhau chung một chỗ, dung hợp làm một thể. Vô Tử phủ bên trong, lục đinh lục giáp chiến y khí thế tăng mạnh, một cổ càng cường đại hơn hơi thở tản mát ra. Vốn là áo giáp màu vàng kim biến thành màu vàng sậm, lộ ra càng thêm dày cộm nặng nề, uy nghiêm. Ha ha, thượng phẩm pháp bảo. Phan Hạo trong lòng tràn đầy mừng rỡ, mặc dù cái này thượng phẩm pháp bảo có chút suy yếu, chủ yếu là lục giáp bị tổn thương không hoàn toàn khôi phục, bất quá lúc này cũng đã là thứ thiện thượng phẩm pháp bảo. Phải biết, cho dù là nguyên thần đại năng, sử dụng pháp bảo cũng bất quá là thượng phẩm pháp bảo đạo khí loại này đã dính đến các lĩnh vực tồn tại, căn bản cũng không phải là lớn bình thường có thể có thể có được đồ. Khách sát, Phan Hạo tâm niệm vừa động, màu vàng sậm chiến giáp khách sát khách sát từ từ phủ trung toát ra ở Phan Hạo trên người của lấp giáp đứng lên. trong nháy mắt một dáng người cao ngất, người mặc chiến giáp anh vũ nam tử xuất hiện ở trong cổ điện. Phan Hạo tay cầm màu vàng sậm trường trượng hai dáng dấp phương thiên hỏa kích bước lên kim quang đường lớn. Bá, kim quang trong nháy mắt co rút lại, hoàn cảnh xung quanh ở nhanh chóng biến hóa, mấy hơi thở giữa, Phan Hạo hoàn toàn biến mất ở cổ điện bên trong thấp thấp một tên khắp người mồ hôi, sắc mặt tái nhợt tu sĩ cũng lên tới cổ điện. Nếu như Phan Hạo ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra người này chính là Trương Thần. vốn là phong độ phi tiên, Phong Thần tuấn lãng Trương Thần lúc này cực kỳ chật vật, chỉ thấy hắn thở hào huyền, quét mắt một cái bốn phía, sau đó tìm cả góc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí khôi phục chân nguyên. Vài hồi lâu sau, một tên trưởng bảo triều dội tụ, đầu đội ngọc quan nam tử lảo đảo mấy bước khẽ nhào vào trên đất, mím môi mỏng đôi môi, nơi khoẹt miệng có một tia ân hồng máu tươi chảy ra, hắn quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Nhìn thấy ngồi xếp bằng ở góc trương thần, trong con ngươi thoáng qua một tia linh ý, bất quá ngay sau đó thu liễm. Người này rõ ràng là tiêu hòa. Nơi này là chờ kim quang biến mất thời điểm, Phan Hạo rơi vào trên bình đài. Chỗ này bình thai ngọn núi ở tận trên trời, chỉ có mấy rằm lớn nhỏ đỉnh núi bị chém ngang, bị làm nghỉ ngơi bình thai sử dụng. Ở bình thai bên ngoài trận gió gào thét, phía dưới quần cuộn biển mây liên miên thành phiến, cực kỳ trắng lệ. Có vô số không thể nhận ra phủ văn trận pháp bao phủ cái này bình thai, phong ngừa mọi người bị trận gió thổi kích ở cách đó không xa hoặc đứng hoặc ngồi mười người chính là lúc trước đi lên tu sĩ lại tới một phía dưới rốt cuộc là cái gì khảo hạch đang một tên người mặc mực lục y sam nam ở trên một tảng đá lớn tu sĩ liếc phan hạo một cái hết sức không nhịn được nói nơi đó không phải là viết sao thử luyện sơn mỗi mười ngày đưa thử luyện thông qua đệ tử tiến vào chủ điện si chọn phân chi mạch hắc hắc bất quá cái này tông phái cũng diệt chúng ta sau khi đến vội vàng tìm bảo bối cùng bí tịch mới là chính đồ một gã khác người mặc thuần bạch đạo bảo tu sĩ đứng bên cự thạch tặc hề hề cười nói nam ở trên cự thạch tu sĩ nhìn tặc hề hề tu sĩ một cái mí mắt đáp đáp Bày tỏ không nghe hắn nói nhảm. Tới nơi này vốn chính là tìm di trạch, những thứ này còn dùng nói sao? Lại nói, chưa tới hơn 20 ngày, cái này phiến thiên địa đều phải hỏng mất, không ai muốn ở lại chỗ này. Thứ sáu Thử Luyện Sơn Phan Hạo ánh mắt chuyển qua nam tử chỉ phương hướng, nơi đó có một khối mấy trượng cao đá xanh, phía trên dùng cổ truyện có khắc một ít thử luyện quy tắc. Cổ truyện trung trung chính đang thiết bút ngân câu, có một cổ đường đường tránh tránh vân vị. Phan Hạo ngưng thần nhìn một chút, cảm giác những chữ viết này có chút quen thuộc, bất quá lại giống như không phải là. Còn có 7 ngày. Phan Hạo tìm một nơi, ngồi xếp bằng vận chuyển bạch liên chân giải, chậm rãi phun ra nuốt vào trong thiên địa thuần túy tinh hoa linh khí, bên trong đan điền bạch liên nhẹ nhàng chập chờn, bỏ ra thánh khiết ánh sáng. Chương 131, Thừa Hoàng. Tịnh Châu, Ích Dương Châu Phụ, Một tên người mặc triều rộng y đại bảo, đầu đội vào hiền quan, tuổi trừng hơn 40 nam tử ngồi ngay ngắn ở thư phòng bên trong, nam tử ánh mắt dừng lại ở trên bàn sách phân thư trùng, những thứ này đều là mấy ngày nay đại Tống những ngày gần đây chuyện đã xảy ra. Hắn là Tịnh Châu Châu mục Tống Tạo, là hoàng tộc chi mạch. Đại tổng tới Tống Tổ khai Giang Sơn hơn 500 năm qua. Có hoàng thất huyết mạch tống thị đấu có mấy vạn, nếu là đem hắn và Tống thị đám hỏi huyết mạch, mười mấy vạn cũng bất quá bình thường, chẳng qua là trong đó không có rơi chiếm đại đa số. Dù sao mỗi một đời đều có mối hệ tránh hoàng mạch chi mạch, cho nên càng lâu xa chi mạch, càng không có rơi lợi hại, trong đó trở thành bần nông cũng không hiếm thấy. Tống Tào nhìn đại Tống Thế cục một đoàn hỗn loạn, không khỏi thở dài. "Tiên sinh, ngươi như thế nào nhìn đại Tống Thế cục?" Tống Tào nhìn về phía phía dưới lặng lặng uống trà xanh trung niên nho sĩ. "Đại nhân, thứ cho tại hạ nhiều đời, hôm nay lương, ung, ký, Dương Châu cũng đã sưng vương." mặc dù phía dưới khác thường thanh nhưng là thừa dịp thường sơn vương bây giờ rút ra không ra tay chính là rửa sạch củng cố nội bộ cơ hội tốt nếu không đợi đến thường sơn vương sau khi lên ngôi ổn định đảng suất thủ tới còn muốn sương vương nhất định chính là thứ nhất đánh dẹp đối tượng trung niên nho sĩ chậm rãi nói tới ý của ngươi là khuyên ta cũng tự lập tổng tao giọng nói trở nên lạnh như băng đứng lên ánh mắt híp lại bên trong có hàn quang đang nổi lên bên trong thư phòng hơi thở trong nháy mắt thì có lạnh xuống cảm giác đại nhân ta chẳng qua là bàn chuyện thế nào lựa chọn đều dựa vào đại nhân tới quyết định trung niên nho sĩ đứng thẳng lên chậm rãi cung thanh nói phản phất không có nhận ra được tống tảo giọng của biến hóa một loại. Ừ, tiên sinh đi xuống trước đi, để cho ta suy tính chốc lát tống tảo lạnh như băng giọng nói chậm lại. Miễn cưỡng mang theo vẻ mỉm cười đối với trung niên nho sĩ nói. Tống tảo tự nhiên biết, bây giờ đặt ở trước mặt chỉ có hai con đường, một là thần phục tân hoàng, hai là tự lập. Về phần tịnh châu muốn ở chiến loạn trung trí thân xử ngoại, hơn phân nửa là không quá khả năng. Là đại nhân trung niên nho sĩ không người sau. Từ từ lui xuống cuối cùng, chiêm hỏa thối lui ra thư phòng, liếc mắt nhìn hai bên người mặc áo giáp, long tinh hổ mãnh đích thị vệ. Bỏ rơi bỏ rơi ống tay áo, chậm chạp độ bước đi ra ngoài. Đi ra khỏi Châu phủ chủ viện sau, chim hòa lúc này mới chậm rãi phun ra khẩu khí. Mình coi như là hoàn thành người khác khai báo, được hay không được, cũng không biết hắn có thể quyết định. Bình Lương quận, nơi này là tỉnh Châu phương hướng tây bắc, cùng tỉnh Châu Châu phủ Hích Dương quận so lần. Bình Lương quận giựa lưng vào quần sơn. Nhìn về nơi xa Hích Dương, Lý Thị đã sớm sống ở chỗ này trên trăm năm, hôm nay đảm nhiệm thái thú chính là Lý Thị tông tộc Lý Như An. Thái thú phủ, một tên tướng mạo ôn hòa, Ở trên trắng đoán mặt ra có hai phiết mỹ tu nhiệm nam tử đứng chắp tay ở trong đình viện, lộ ra hết sức ôn nhuận nhã nhã. Thưa hoàng, đối với hôm nay Thiên Hạ đại thế ngươi thấy thế nào?" Lý Như An bình tĩnh mở miệng nói. Ở Lý Như An sau lưng có một tên tướng mạo tu lãng, phong thần như ngọc nam tử cung kính đứng ở Lý Như An sau lưng, tên nam tử này đúng là Lý gia con trai lớn Lý Thừa Hoàng. Lý Thừa Hoàng ánh mắt sâu u, khẽ ngẩng đầu, không biết phụ thân vì sao hỏi cái này chút thoại. Bất quá vẫn là trùng hợp mấy ngày nay lấy được tình báo nói ra phụ thân, hôm nay có mấy châu châu mục lựa chọn tự lập vì vương. Âu Châu kinh đô phương diện, Thường Sơn Vương đang bệ bội lên ngôi sự tình căn bản không cách nào áp chế các Châu Vương Hầu, sợ rằng đại tống muốn khôi phục thái tổ quật khởi trước loạn thế. Lý Thừa Hoàng trầm giọng nói ra mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, đại tống lần này loạn thế là tuyệt đối không trốn khỏi. Thừa Hoàng lần này phụ thân có mấy lời sẽ đối ngươi nói, ngươi có biết chúng ta cái này nhất mạch Lý thị lai lịch. Lý Như An xoay người, trong mắt lấp lánh hữu thần. Dáng người vào thời khắc này tựa hồ cũng biến thành cao lớn đứng lên, có một cổ khắc thường phong thái. Cái này Chúng ta Lý thị không phải là đời thay sống ở bình lương sao?" Lý Thừa Hoàng có chút chần chờ nói, "Đó là đối ngoại nói, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Chúng ta cái này nhất mạch Lý thị là tiền triều hoàng tộc huyết mạch hệ tránh, ban đầu xã Tắc Băng hư, Lý Hoàng liền phái một tên trung thành thái giám đem chúng ta cái này nhất mạch đưa ra hoàng cung, dùng cạnh mạch đệ tử thay thế chúng ta cái này nhất mạch nhận lấy cái chết, lúc này mới làm chúng ta cái này nhất mạch may mắn còn sống sót xuống." Lý Như An thân tư đứng ngạo ngễ, bọn họ là hoàng tộc quý chủ, mặc dù hôm nay không có rơi, nhưng là trong huyết mạch vẫn như cũ chạy tồn quý huyết dịch. Cái gì? Lý Thừa Hoàng cảm giác cổ họng phát khô, cái này đã lật đổ mình đối với gia tộc Dĩ vãng nhận biết. Vốn là chúng ta Lý thị cũng chỉ có nhận mệnh, nhưng là ở trăm năm trước, có cao nhân nói cho ngươi biết tằng tổ phụ, chúng ta Lý thị Long khí mặc dù suy bại, nhưng là còn có thể từng kia một lưu lại ở hậu đại mệnh cách trung, ở Bình Lương Đại Kỳ Sơn có một chỗ Long huyệt, ngươi tổ phụ liền táng ở nơi nào cộng thêm Long huyệt dựng dục. Trăm năm sau hậu bối Long khí thì có lần nữa buộc phát cơ hội quả nhiên không ra cao nhân dự liệu, hôm nay trăm năm đã qua, đại thống vẫn nước liền. Suy bại Đây là trời cao minh minh giữa muốn ta Lý thị lần nữa quật khởi a." Lý Như An thần thái sáng láng, thanh âm khanh thương có lực. "Ngươi là trong nhà con trai lớn, cũng là thời điểm biết những chuyện này." Nhìn đã phát động hồi lâu phục hồi tinh thần lại Lý Như An hài lòng gật đầu một cái, phải biết ban đầu mình mới vừa biết thời điểm giống nhau kinh hãi nửa ngày. "Vậy chúng ta bây giờ?" Lý Thừa Hoàng rốt cục đem những thứ này rung động tin tức tiêu hóa, ngẩng đầu nhìn cha của mình. "Ta Lý thị tích toàn nhiều năm để ẩn, ở bây giờ rốt cục muốn dùng lên." Lý Như An trong mắt mang theo một tia kích động. Lý Thừa Hoàng thân thể rung lên, trên mặt thoáng qua một tia chiều hồng hắn biết phụ thân ý tứ những lời này đây là muốn động thủ phụ thân chẳng lẽ chúng ta bây giờ sẽ phải khởi binh sao lý thừa hoàng có chút chần chừ chỉ bằng vào bình lương quận mấy ngàn binh lính muốn khởi binh một khi bị châu mục phát giác chỉ sợ cũng chưa khởi sư đã bị tiêu diệt chúng ta lý thị ở bình lương kinh doanh mấy đời ở chỗ này dân tâm có thể dùng nhưng là một khi khởi binh chỉ sợ cũng không phải là dân tâm sở hướng hơn nữa bình lương binh mã sợ là khó cùng châu mục bên kia so sánh với lý thừa hoàng nói ra mình lo âu ha ha Thưa hoàng ngươi sẽ không cho là chúng ta không có cân nhắc đến đi, ở Châu Mục bên kia ta đã sớm sắp xuống ám kỳ, Châu Mục một khi tự lập, chúng ta liền khởi bình chinh phạt, danh nghĩa chống đỡ đại tống Giang Sơn về phần binh mã. Ở Ích Dương bên kia đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta muốn dùng nhanh chóng chi thế đem Ích Dương bắt lại, tạm thực tỉnh Châu. Đến lúc đó, nửa hướng Thường Sơn Vương lấy lòng, đòi muốn Châu Mục vị, lấy được danh chánh luôn thuận vị trí. Lý Như An trong ánh mắt thoáng qua một tia hài hước, bất quá đồng thời cũng hơi vui mừng, đứa con trai này cũng không có bị mấy vừa tin tức hướng bất tỉnh đầu óc, coi như là tin vui. Nguyên lai like là như vậy, Ngược lại ta hồ đồ. Lý Thừa Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, mới vừa mình lo lắng, phụ thân tự nhiên cũng nghĩ đến. "Thừa Hoàng, là cha đối với ngươi ký dư hậu vọng, hy vọng ngươi hiểu." Lý Như An khẽ mỉm cười, chắp tay nhẹ giọng nói, "Cái này trăm năm vận, mặc dù từ mình đẩy ra, nhưng là chân chính những vận người, cũng là Lý Thừa Hoàng." "Thừa Hoàng, Thừa Hoàng, chính là muốn nhận lãnh lý thị nhất tộc Hoàng Nguyên a." Chương 132, nếu vì thánh đế. Táp táp gió tây mãn vi tài, nhị Hàn Hương lãnh điệp khó khăn tới hắn năm tân nếu vì thánh đế, báo cùng hoa đảo một chỗ khai. Tô Thanh Thi từ ngoài đỉnh nâng một chén canh thang từ cửa trung đi vào, nhìn thấy Tống Ngọc trên bàn sách bốn câu thơ, đôi môi khẽ mở, thanh âm giống như ngọc châu rơi ngân mâm một loại, cực kỳ thanh thúy bắt đầu nghe. Không nghĩ tới đại nhân ở thơ từ thành tựu cũng không phải chuyện đùa a. Tô Thanh Thi mím môi cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Mấy ngày nay ở lâu, Tô Thanh Thi đối với Tống Ngọc một ít truyền thuyết bày tỏ ra hết sức hứng thú nồng hậu. Nghe nói trước mắt cái này tướng mạo tu lãng, khí chất bất phàm nam tử trước kia nhưng là một cái quần áo lùa là, sau đó uống đố khang rượu ngủ say ba ngày, đến đây tính tình đã biến lại có truyền thuyết, hán tổ thượng Khang Vương Hiền Linh, đỉnh đầu có tử khí tỏa ra, có vương hầu chi vận. Đây hết thảy đều làm Tô Thanh Thi cái này trên danh nghĩa nữ chủ nhân hết sức cảm thấy hứng thú, thật chẳng lẽ là Khang Vương Hiền Linh, điểm hóa con cháu. Cái này thơ không phải là ta làm. Tống Ngọc cười khẽ lắc đầu một cái. Vị công chúa này mấy ngày nay đã hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân, thường xuyên nấu một ít canh thang cầm vội tới Tống Ngọc. Ô Hát, không biết là xuất từ nơi nào. Tô Thanh Thi ánh mắt híp lại thành nguyệt nha nhị, hàm răng khẽ cắn, hiện ra cô gái mấy phần tiêu bị. Tô Thanh Thi hiển nhiên không quá tin tưởng Tống Ngọc. Nàng thân là hoàng tộc, từ nhỏ thơ từ có nhiều triệp liệm, bài thơ này cũng không ở nơi nào nghe nói. Một tên tiền bối làm, từ xưa thơ từ hạo như khói hải, ngươi không có nghe thấy cũng không coi là cái gì. Tống Ngọc cầm lên chén tiểu, nhẹ nhàng thưởng thức mỹ vị canh thang. Tô Thanh Thi không có nghe thấy ngược lại cũng bình thường, bởi vì đây là Tống Ngọc kiếp trước cổ hoa hạ một tên quân khởi nghĩa tướng lãnh Sở làm. Trừ bài thơ này tự ở ngoài, còn có khác một bài là hắn sắp thành công làm tràn đầy khí phách đợi đến thu tới tháng 9, ta hoa nở sau bạch hoa giết ngất trời hương trận đấu Trường An cả thành tấn mang hoàng kim giáp sau đó liền dẫn quân đội tiến vào trường an lập được đại tể mặc dù cuối cùng bại chết ở lang hồ cốc bất quá thế nào cũng là một đời kiêu hùng a tống ngọc ở trong lòng hơi cảm thán tài nấu nướng của ngươi tiến bộ tống ngọc để xuống chén kiểu ngẩng đầu cười nói hắn bây giờ cực độ hoài nghi tô thanh thi đang lấy hắn khi chuột trắng nhỏ tới thử nghiệm có thật không lệ di cũng nói như vậy tô thanh thi hiển nhiên thập phần vui vẻ cười một cách tự nhiên ở chỗ này nàng không cần phải lo lắng trong cung át đấu từ từ khôi phục thiếu nữ tâm tính hoặc giả là ở tống ngọc trước mặt hết sức buông lỏng cũng không cần quá nhiều tâm cơ che giấu. Lao ra, huyện thừa cầu kiến một tên áo xanh gã sai vật ở bên ngoài hô: "Mời vào đến đây đi." Tống Ngọc quay đầu, nhìn về cửa. "Đại nhân, Thanh Thi đi xuống trước, Tô Thanh Thi đem chén thả lại bảy mâm, bước nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng hướng ngoài cửa đi ra ngoài." Nàng hiểu những thứ này tránh sự mình còn là tránh hảo. "Ừ." Tống Ngọc gật đầu một cái. "Ra mắt Tô tiểu thư." Trương Thích ở cửa nhìn thấy Tô Thanh Thi đi ra, vội vàng chắp tay hành lễ. "Huyện thừa đại nhân không cần đa lễ, đại nhân đang chờ người đấy." Tô Thanh Thi gật đầu một cái, cũng không để ý. Tiêu Trương Thích đi vào, tốt, hạ quan đi ngay. Trương Thích bước cầm gật đầu, bước nhanh đi vào. Chuyện gì? Tống Ngọc nhìn thấy Trương Thích chậm rãi đi vào, gật đầu lại cười nói: Đại nhân, đất hoang đã khai khẩn đến cực hạn, bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị xuân trồng. Đại nhân cần đi xem một chút sao? Trương Thích chắp tay mừng rỡ cười nói: tự nhiên. Tống Ngọc gật đầu một cái. Lần này mới tới hơn ngàn hộ mỗi hộ, mỗi hộ cũng phải đến 12 mẫu ruộng đất. Ở tháng 3 thượng tuần gieo giống, tháng bảy liền có thể thu hoạch. Đến lúc đó mới hộ chỉ cần chịu đựng qua mấy tháng này, thu hoạch nhóm đầu tiên lương thực dân tâm liền chân chính định xuống tống ngọc cùng trương thích mang theo mấy tên nha sai đến đồng rỗng lúc chỉ thấy những thứ này mới mở ruộng đất thượng từng kia một đạm bạch khí vận bay lên trên đường nông dân rối rít hướng tống ngọc hành lễ bọn họ cũng biết là vị đại nhân này khả năng hướng thanh lưu huyện đến phồn vinh người tống ngọc mỉm cười bước cằm chậm chạp bước tống ngọc đột nhiên túi xuống cầm lên một thanh bùn đất bùn đất đặc lưu đất mùi thành chui vào trong mũi tống ngọc có thể ở nơi này chút trong đất bùn cảm nhận được từng kia một lực lượng quen thuộc đây là thần lực hơi thở đại nhân nhắc tới cũng kỳ quái mới mở ruộng đất vốn không quá mức vì nhiêu thậm chí có không ít bẩn tích vốn định phải kể tới năm rưỡi và hộ lý mới có thể phì nhiêu đứng lên mở ra sau đất dưỡng liền phảng phất được cái gì tư dưỡng bây giờ mới mở ruộng đất chất lượng cũng không tệ ngay cả rất nhiều cựu điển cũng phì nhiêu không ít bây giờ huyện lý đều ở đây chuyện là đại nhân phúc trạch đây trương thích giống nhau ngồi trồm hồn xuống nắm lên một điểm đất ngay cả trương thích bản thân không thừa nhận cũng không được mình vị này thượng quan quả thật có phúc trạch đến lúc này thanh lưu huyện liền phảng phất lấy được tân sinh một loại hơn nữa những thứ này ruộng đất quả thật chuyển tốt lắm tống ngọc cười khẽ chỗ này thành hoàng mỗi ngày tốn hao thần lực tư dưỡng những thứ ruộng đất Những thứ này ruộng đất tự nhiên vì nhiều, hơn nữa mình còn có thể bảo đảm những thứ này ruộng đất ở thần chi chiếu khán hạ, sản lượng gấp bội cũng bình thường. Đến khi đó, danh tiếng tất nhiên đại trấn. Dù là bây giờ, cũng đã có người ở chuyện, Thanh Lưu huyện Tân nhậm Tống Ngọc đại nhân là một có thể lại. Là trời cao không đành lòng dân chúng chịu khổ thôi. Tống Ngọc ánh mắt trong suốt, thả tay đất ruộng xuống. Bên cạnh lập tức có nha sai đưa qua nước trong cho Tống Ngọc rửa sạch. Đại nhân, đây là Thiên Quyến a. Trương Tích cũng đứng lên, rửa sạch hai tay. Hy vọng nửa năm sau có thể phong thu, như vậy dân tâm mới quyết định tới a. Tống Ngọc chắp tay hướng những địa phương khác đi tới, Trương Thích gật đầu một cái, đi theo Tống Ngọc sau lưng. Thử Luyện Sơn. Phan Hạo ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, trên người linh khí hòa hợp thành vụ, màu vàng đậm khôi giáp mặc lên người, lộ ra hết sức ánh vũ. Nơi xa 10 tên tu sĩ có không ít hướng nơi này phủi một cái, cũng chưa có nhìn hứng thú. Trong đó Hi Hòa Tiên tử đám người cũng không có nhận ra Phan Hạo tới, dù sao Phan Hạo diện mục chân thật bọn họ cũng không có thấy, hôm nay Phan Hạo trên người khôi giáp cũng thay đổi bộ dáng, cho nên bọn họ mới không cách nào phát hiện. Bành! Bành hai đạo thanh âm vang lên. Trương Thần cùng Tiêu Hòa bị một đạo kim quang đưa đến nơi này, trong nháy mắt, kim quang lại tiêu tán không thấy. Nơi này là? Trương Thần nói nhỏ. Lúc này Trương Thần đã khôi phục thần thái, hắn ánh mắt thâm thúy, quét mắt bốn phía một cái. Sau đó ánh mắt sáng lên, hướng một tên người mặc hồng đủ lược đu quần, thân lượn quanh lưỡi trắng trù đoạn phi bạch, tướng mạo tuyệt mỹ cô gái đi tới. Hoản Sa sư tỷ, ngươi cũng ở đây à? Trương Thần cực kỳ cung kính chắp tay nói. Ừ, Trương sư đệ ngươi cũng tới. Hơi chế nga tên nữ tử này đu quẩn phiêu nhiên, hé miệng khẽ cười nói. Hoản sư tỷ, ta là đi bên kia. Nếu không có tông môn sư đệ thông báo, ta còn không biết nơi này đây." Trương Thần Sái Nhiên cười một tiếng. Ứy Đoàn xa cười khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn về mây mù chốt sâu. Trương Thần cũng đứng ở bên cạnh, chậm dái phun ra nuốt vào tiên địa linh khí. Bên kia tiêu hòa cũng tìm được tông môn của mình sư huynh, trò chuyện với nhau thật vui. Phan Hạo tạm thời cũng không có bộc lộ ra mình, hết sức khiêm tốn ở trong góc tu luyện. Bên trong đan điền bạch đan càng thêm sáng chói, chân khí hóa thành ánh bạch nước chảy phủ kín đan điền, bạch liên tử ánh bạch trong nước lộ ra tới, tràn đầy lực lượng. Phan Hạo lúc này ở củng cố tu vi, Mặc dù hắn đã có thần đạo tu vi ở phía trước mở đường, nhưng là trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, căn cơ còn chưa đủ thâm hậu. Cái này 7 ngày, vừa lúc có thể cắt tỉa mới lấy được lực lượng. Chương 133, Thần đỉnh. 7 ngày rất nhanh qua, Phan Hạo chậm rãi dừng lại tu luyện, trong mắt mở ra, một đạo thánh khiết bạch mang thoáng qua, tiếp theo biến mất không thấy. Bên trong đan điền bạch liên rực rỡ, chân nguyên trong suốt. Cái này 7 ngày lục tục có kim đan chân nhân xuất hiện, đến bây giờ đã chừng hơn 100 người, có thể đứng ở chỗ này đều là thiên phú thật tốt, tương lai có cực lớn hy vọng tiến vào Nguyên Thần đại năng mầm mống. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng, một khi cái này hơn 100 người lớn lên, liền có thể sánh ngang bình thường đại hình tông phái. Hơn nữa nơi này chẳng qua là thứ 6 thử luyện sơn, nói cách khác lần này đi lên thử luyện ngọn núi ít nhất đều có hơn 600 chân nhân, đơn giản làm người ta hoảng sợ thất sắc. Truyền thuyết ở thượng cổ, đại năng tôn giả bối xuất, thậm chí có thánh nhân trước khi đời từ nơi này thượng cổ tông phái trung liền có thể nhìn ra năm đó hưng thịnh. Phan Hạo quan sát bốn phía chân nhân, trong lòng âm thầm thở dài nói: Thượng cổ đó là một kinh khủng thời đại, trăm tộc mộc như rừng, vô số đạo quân, thánh nhân phảng phất bầu trời tuyên cổ vĩnh tồn tinh thần chiếu dõi thiên cổ. Giống nhau, đó là một tàn khốc thời đại, rất nhiều tin đồn trong chủng tộc biến mất ở thượng cổ. Tiên La, Thuần Dương, Lôi Phong, Vân Tâu Thật là nhiều đại tông phái đệ tử a có người cũng hít một hơi khí lạnh. Tự nhiên, nơi này có thể có nhất phái truyền thừa cũng nói không chừng, cho nên rất nhiều tông môn cũng phái ra đệ tử tới trước một gã khác mảy rậm mắt to hán tử giống nhau quét qua chung quanh trả lời. Lời nói, cái này tông phái rốt cuộc tên gọi là gì a, đến bây giờ tựa hồ cũng không biết gì cả có người đưa ra nghi vấn. Mặc dù chỗ này động phủ năm xưa đang lúc bị phát hiện đến bây giờ, Nhưng là căn bản không người biết chỗ này tông phái tên. Thượng cổ quá lâu xa, rất nhiều uy chấn hoàn vũ tông phái mất diệt, rất nhiều tông phái cũng bị hậu nhân quên lãng. Không biết, bất quá nghe nói cùng thần chi có liên quan một tên tặc mi thử nhãn tu sĩ nhỏ thanh đạo. Cái này, tại sao có thể? Người phàm nói thần chi còn không phải là tu sĩ chúng ta, nào có thần chi tồn tại mày rậm mắt to đại hán một cái tát vỗ vào tặc mi thử nhãn tu sĩ trên bà vai. "Ai du, ta nói ngươi cái này tên lỗ mãng nhẹ một chút tay, ngươi vẫn còn ở huyền diệu ngươi luyện thể công pháp bất thành tặc mi thử nhãn tu sĩ nhai răng, thân thể một đạo thanh quang dâng lên." khanh thương vân rồi đem đại hán bàn tay văng ra xin lỗi nhất thời thất thủ đại hán lúng túng thu hồi bàn tay tặc mi thử nhãn tu sĩ gắt một cái ánh mắt tà ngẫy đại hán ngu ngốc đó là một cái tin đồn nghe nói ở thượng cổ có một đám thiên phú kinh người đại năng hy vọng theo dõi đường lớn huyền bí vọng tưởng sáng tạo ra là một cái siêu thoát đường cuối cùng đều không có thành công nhưng là lại ngoại ý muốn sáng tạo ra một loại khác có thể lợi dụng hương khói pháp môn đây cũng là nguyện lực pháp bảo xuất hiện từ đâu tới bọn họ bắt chước thánh hiển chuyển xuống kinh nghĩa nếu từ thu tập tín ngưỡng hương khói tu luyện cho nên ở nhân thế để lại rất nhiều thần chi tên Nguyên lai là như vậy à? Chẳng lẽ điều này pháp môn liền đi không thông sao? Đại hán hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói, hứng thú nâng hầu. Đi không thông, có rất nhiều ngút trời anh tư thiên chi tiêu tử cũng tẩu hỏa nhập ma, tiêu mất chân linh thậm chí có trên thân người xuất hiện ma tính, huyết tẩy vạn giảm, bạch cốt ly luy, là một mảnh giang sơn biến thành quỷ vực cuối cùng có thánh nhân xuất thủ can thiệp mới ngưng được chém giết. Từ nay khác một cái siêu thoát đường liền ít có người nói tới, bởi vì con đường này phủ kín vô số đời trước hải cốt lúc này ở không xa một tên thư sinh ăn mặc người tuổi trẻ nhìn. Bên này không đợi Tặc Mi thử nhãn tu sĩ trả lời. Liên trầm giọng trả lời đại hán vấn đề. Bốn phía tu sĩ cũng chú ý tới bên này để tải. Rồi dít vĩnh thai nghe tên này thư sinh giảng giải, bất quá cũng không phải là không có thành tựu, truyền thừa xuống chấn long trụ nhưng là làm rất nhiều tông phái quật khởi với vi mặt nơi xa có người diêu đầu hỏa não. Nói ra một ít chuyện, vậy cũng được mặc dù một con đường thăm dò thất bại, nhưng là chấn long trụ lại làm rất nhiều tông phái quật khởi, thu tập nhân đạo đại khí vận, bổ túc tông phái khí vận cái này làm rất nhiều môn phái nhỏ thật nhanh quật khởi, thoát dĩnh nhi xuất. Phan Hạo cũng nhiều hứng thú nghe những tu sĩ này thảo luận, thế giới này có quá nhiều tân bí. Rất nhiều đều là đại đại tương thừa, không vì ngoại nhân biết. Mà Phan Hạo mua được tu sĩ thế giới, lấy ra mua bán đều là đã là mọi người đều biết, thuộc về thông thường loại hình. Khác có rất nhiều thì không phải là Phan Hạo cái này không gia nhập tông phái tán tu có thể biết. Âm đột nhiên một đạo kim quang từ trong hư không thoát ra, hóa thành kim tiểu rơi vào ngọn núi trên đài cao. Kim tiểu phát ra nhu hòa màu vàng sáng mờ, tiểu thân điêu khắc các loại cổ xưa tiên cầm linh thú, phảng phất một tòa tiên tiểu rơi phạm, tràn đầy cổ ý, tiên khí. Tới có người kinh hô. Không biết lần này muốn đi đâu a có người chân mày nhíu lại có chút lo âu đâu để ý nhiều như vậy, không đổi theo chỉ có chết vây ở chỗ này phần phải biết phía dưới nhưng là tràn đầy cấm chế còn nữa, nói không chừng lần này có đại cơ duyên đang đợi chúng ta có người lập tức phản bác, hơn nữa xông lên kim tiểu đi nhìn thấy có người đi lên, những người khác cũng không có do dự, rồi giết tiến lên, phan hạo quét mắt một cái kim tiểu giống nhau đi theo mọi người đi lên, hưu lợi đến mọi người đi lên, kim tiểu hóa thành một đại hồng quang cấp tốc co rút lại trở về, trung quanh hoàn cảnh trở biến, cưỡi ngựa ngắm hoa, vô số hoang cổ cảnh vật trợn lé lên, có tương tự đại bằng chim vi si đánh về phía trường không, lại có dao long chui ra đầm sâu cao tưởng trông coi cả vùng đất, có linh tuệ bạc bạc sông ra, có tiên tri bạn sinh, vạn năm thủ ô chập trợ chờn, còn có thất thải mi lộc núi nhảy, lão quy ói châu, vạn năm linh dược a, thật là nhiều hoang cổ di trùng. Ta mới vừa cư nhiên nhìn thấy nhật nguyệt hồ lô đằng, má ơi, cứ như vậy bày qua, mọi người đang rối rít cảm thán, có không ít vẫn còn ở truy chân đốn ngược, hận không được lập tức đi xuống hái tiên linh dược, bắt linh thú. Bất quá cũng bị chỗ ngồi này kim tiểu cấm chế, khó có thể thi triển pháp quyết, chỉ có thể đủ mắt ba ba nhìn linh dược tôi bảo biến mất ở trước mắt. Rất nhiều bình thời văn chất bân bân tu sĩ lúc này cũng trực dậm chân hai thán. Kim tiểu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn dặm, hướng toàn bộ động phủ trung tâm dài đất bay đi. Phan Hạo lúc này mới biết được chỗ này động phủ kinh khủng, chỗ này động phủ trước mắt lúc đầu tung hành mấy vạn dặm, vượt qua xa đại tống quốc thổ, căn bản cũng không phải là phạm tục hoàng triều có thể so sánh. Truyền thuyết động thiên chỉ có đại la trở lên trí cường người mới có thể mở ra, nếu không cũng chỉ là phúc địa, cùng động thiên trên lệch khá xa, căn bản không cách nào so sánh. Mọi người ánh mắt hoa lên, hoàn cảnh chung quanh lần nữa lại biến. Bành hơn trăm người thân thể thoáng một cái, từ kim trên cầu rơi xuống. Phan Hạo thức tỉnh, thân lực vận chuyển, cộng thêm thiên địa lực gia trì, đứng yên đứng ở trong hư không. Trong đó những thứ khác kim đan chân nhân cũng nhanh chóng ổn định thân hình. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, đây là một tòa cổ xưa tới cực điểm cổ sơn. Cổ sơn phảng phất một con thiên long quanh quẩn ở cả vùng đất quan sát mọi người, một cổ thương mãng hơi thở đập vào mặt. Chỗ ngồi này cổ sơn có một loại bàng bạc kinh khủng thế ba phủ, phảng phất thần thánh không thể xâm phạm tính tổ. Ở cổ sơn chân núi, có miên xa không dứt cổ xưa cung điện. Ngọc Vũ tuyên cấp, vân môn lộ khuyết, phản phất một cái hoàng long ngọc đái đem cổ sơn lượn quanh. Đang lúc này ở mọi người trước mặt có một tòa trừng trăm trượng cao bia đá, phía trên có hai cổ xưa triển thể chữ. Tự thể rồng bay phượng múa, kim câu thiết hoa, khí phách vô cùng. Có một cổ bệ nghệ thiên hạ, trông coi thương mang cả vùng đất ý chí. Thần đình có người yên lặng đọc lên hai người này cổ triển chữ. Thì ra là cái này thượng cổ tông phái tên gọi thần đình. Phan hạo sử suốt. Thần Đình không phải là thượng cổ tham dò khác một cái siêu thoát đường đời trước sáng lập đi lúc này, mới vừa nghe đại hãn đám người thảo luận thần chi chuyện tình một người tu sĩ không khỏi kêu lên lên tiếng. Đoán chừng chính là bọn họ, nghe nói ở vết nước không gian rơi ra ngoài pháp bảo phù văn đại đa số đều cùng đạo văn có khác biệt, hơn nữa đa số cũng cùng nguyện lực có liên quan một tên tu sĩ khác trầm giọng nói. Đi, quản nhiều như vậy, vội vàng tìm một chút nơi đó có pháp bảo cổ tịch mới là tránh đạo có tu sĩ hóa thành một đạo thanh quang hướng nơi xa cổ xưa cung điện sông ra ngoài. Nói đúng Pháp bảo cổ tịch mới là chân thật lại có một người tu sĩ hóa thành kim quang nhanh chóng hướng khác một chỗ bay đi. Mọi người thấy thấy, một thanh ma tán, rồi rít hướng cung điện bay đi. Những thứ này cổ xưa cung điện phải là đệ tử chỗ ở, mà trọng yếu đồ hẳn ở cổ sơn trên núi mới đúng. Phan Hạo hóa thành một đạo hoàng quang hướng nơi xa cổ sơn bay đi. Tại chỗ có không ít cùng Phan Hạo ý tưởng, rồi rít dáng ngự phi hành pháp bảo cấp tốc bay theo đi. Tích trong ba lạp, một đạo lam bạch tia chớp văng lên, lôi lệ hóa thành tia chớp tốc độ không gì sánh kịp, tuyệt chấn đi. Khi hỏa tiên tử chân đạp thất thải hồng tiều hình nhảy qua chân trời phía sau tử tung vạn xa đám người giống nhau theo sát phía sau chân 134, tử trúc lâm tích ba lam màu trắng kia chấp trận lõe lôi lệ đầu tiên đi tới cổ sơn âm một cổ khổng lồ minh mông hơi thở đột ngột xuất hiện gần ngay trước mắt cổ sơn phảng phất tiên long hồi phục cổ sơn bốn phía hưu thần bí phủ văn hiện lên từng cái màu vàng thụy hà giống như thác nước rũ xuống đem cổ sơn hoàn toàn bao phủ ở bên trong những thứ này sáng chói ánh sang mang đến cảm giác cực kỳ nặng nề mang theo vạn quân lực hướng mọi người triển đệ xuống tới bên cả người hình tia chấp bị thụy hà chấn áp phảng phất đoạn xí chí to ở một tiếng rơi xuống đập xuống đất, một hình người hố to xuất hiện, trong hố còn có bị tia chớp điện nám đen bùn đất dâng lên từng tia một khói xanh. khách sát, khi hỏa tiên tử tế xuất một màu xanh tinh xảo tiểu tháp, tiểu tháp thanh hà phú bạc, hưu một tiếng thật nhanh thùng lớn, ngăn cản ở cọ rửa mà đến màu vàng thải hạ. khách sát một tiếng, thanh tháp bị kim sán sán thủy hà nện xuống, cư nhiên khó có thể chống đỡ, tháp thân khách tra văng, rồi phảng phất tùy thời sẽ bị băng bể nát. khi hỏa tiên tử mặt tươi cười trắng nhuận, dên lên một tiếng, trong cơ thể bị sáng mở chấn thương, kẹo miệng chảy ra một tia ân hồng tiêu máu. Khi hỏa tiên tử chân đạp thất thải hồng quang, cấp tốc quay ngược lại, thối lui ra mấy trăm trượng ở ngoài. xinh đẹp trong con ngươi lộ ra một tia nghiêm trọng. Sau lưng bay tới mọi người rối rít kinh hãi, vội vàng dừng lại đột quang. Còn có mấy cái không còn kịp nữa dừng lại thằng xuôi xẹo ngay lập tức bị tràn ngập ở trên cổ sơn sáng mở trên áp, hóa thành một người người bóng đen rối rít rơi xuống, phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Phan Hạo cẩn thận dừng bước, chân mày nhíu lại nhìn cổ sơn, lúc này trên cổ sơn, vân hà đào đào, từ đỉnh núi phún bạc ra thủy hà hóa thành sáng chói màu vàng ngông giường quần cột tới, làm người ta hoảng sợ sinh ra hít thở không thông cảm giác mình thật nhỏ bé. ông. phan hạo trên người kim giáp rung lên truyền tới một đạo tin tức. phan hạo cả kinh ngạc lục đinh lục giáp lại là muốn phan hạo tiếp tục đi tới. chỗ này địa phương quả nhiên kinh khủng cũng không biết để lại bao nhiêu thượng cổ pháp trận có người kinh hãi nhìn cổ sơn bên trên lóe lên thần bí phù văn còn có tràn đầy mênh mông lực hà thụ. âm khắc ở cổ xưa cung điện phương hướng một đạo màu tím chừng lú nước thô thần lôi ầm ầm hướng một chỗ đánh xuống. một kia tiếng tiêu thảm thiết thê lương vang lên sau liền tiếng thở hoàn toàn không có. thương lại một đem màu vàng kiếm tiên khanh thương bắn ra sát khí ngất trời. Trong nháy mắt cản chém eo hai tên ở cổ điện tìm bảo tu sĩ, huyết dịch đỏ thắm phiêu xái, thê lương kinh khủng hai đạo tiếng kêu vang lên, làm người ta không khỏi ra đầu tê dại. Cái thanh màu vàng kiếm tiên ở chém xuống hai tên tu sĩ sau một khắc liền hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán ở hư không. Những chỗ này có bảo vệ cấm chế, mau lui lại có người điên cuồng giống to, trên người bạch quang chợt lóe cư nhiên dùng tới chân quý thuần di phủ, cấp tốc thoát đi tại chỗ. Những thứ này pháp trận căn bản không phải bình thường kim đan chân nhân có thể phá, những người khác nhìn thấy trong lòng tụng nhiên, mới một hồi, những ngày qua chi tiêu tử liền bị chém giết mấy tên. Làm bọn hắn đối với lần này được ông có hy vọng trở nên mong manh đứng lên. Ông Lục Đinh Lục Giáp khí linh truyền tới tin tức càng ngày càng xa thường xuyên, khôi giáp trên người thần đạo phủ Văn Mơ hồ cùng nơi xa trên cổ sơn thần bí phủ Văn Tương hô ứng. Làm Phan Hạo trong lòng không khỏi thất kinh, chẳng lẽ có nguyện lực pháp bảo là có thể ở nơi này cổ sơn thông hành sao? Phan Hạo càng nghĩ càng cảm giác có lẽ đây là thật. Phốp một cổ cường đại ba động dâng lên, từ dưới đất bò dậy lôi lệ bị sáng mở đánh trúng thân thể. Thê thảm khạc ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài cổ sơn. Lúc này lôi lệ y phục trở nên tàn phá không chịu nổi của áo lam lũ, sắc mặt thanh bạch, biểu lộ hết sức khó coi. đây là lần thứ hai bị đập ra hình người cái hố. hơn nữa lần này càng là ở hơn trăm mắt người chung, coi như là ném vào da mặt. lôi lệ trong con ngươi hàn quang loe loe, gắt gao nhìn trầm trầm cổ sơn. thương. phan hạo quét mắt một cái lôi lệ cũng không quá để ý. trên người màu vàng sầm khôi giáp nhẹ chấn. một thanh trưởng hai trường cổ phát thần thánh trường kích xuất hiện ở trong tay của phan hạo. cầm trong tay trường kích, dưới chân đạp không mà đi, hướng cổ sơn đi. những tu sĩ khác rồi dít nhìn về phía phan hạo, có không ít mặt lộ ra vẻ trân trọng. Ngay cả lôi lệ, khi hỏa tiên tử đám người đều không thể thông qua. Cái này muốn ra danh tiếng tu sĩ thật là lăng đầu thành, chẳng lẽ còn muốn vắc quần quện mênh ngông lực bất thành. Rất nhiều người cũng nhìn ra, nếu như muốn xông vào, sợ rằng ngay cả đại năng cũng chỉ có thể đủ nằm trên mặt đất ăn ngủ. Bởi vì cổ lực lượng này quá kinh khủng. Đây là khi hỏa tiên tử đại mi vừa nhíu, bởi vì nàng bây giờ không hiểu có biện pháp gì có thể thông qua. Thân ảnh ấy, tại sao có chút quen thuộc nơi xa hoảng xa dáng người tuyệt mỹ. Băng cơ ngọc phu vánh lánh dự dỡ, và áo phiêu phiêu, ti mang theo gió nhi động, có một loại xuất trần hơi thở lúc này nàng đôi mắt đẹp thoáng qua một tia nghi ngờ, bởi vì cái này Kim Giáp bóng lưng tựa hồ đã gặp ở nơi nào, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nhớ ra được. Lôi lệ gắt một cái, nhìn Phan Hạo nơi xa thân ảnh lộ ra không thèm thần sắc. Tử Tung hư không đứng thẳng, một đạo tử dương cao trèo, đem hắn giống như thần nhân đang nhìn phạm nhân, hết sức cao quý thần thánh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng, nhìn Phan Hạo đi xa. Bá. Phan Hạo tự nhiên không có hứng thú để ý tới những người khác ý tưởng, thân ảnh thẳng tắp xông vào cuộn cuộn Thụy Hà Tròn, bốn phía Kim Quang rực rỡ, Vân Hà trăng ngập hết sức thần thánh, phảng phất là thiên hạ phàm, làm người ta không khỏi sinh lòng ra quỷ lệ cảm giác. thương, phan hạ huy kích mà lên, bốn phía kim hà ầm ầm triển áp tới đây, một loại không thể địch nổi hạo lực mang theo bảng bạc khí tức kinh khủng trấn áp xuống tới. Ôn ào lục đinh lục giáp trên người kim quang sáng chói, khôi giáp bốn phía từng đạo một thần văn hiện lên, tản ra một cổ không lộ khí cơ. mơ hồ cùng cổ sơn phủ văn hô ứng, ầm ầm chạy xuôi tới được sáng mở cư nhiên vòng qua phan hạ, ở phan hạ bốn phía tạo thành một trống không dài đất. cái gì, làm sao có thể? phía ngoài tu sĩ không khỏi kêu lên lên tiếng nhìn thấy Phan Hạo thân hình bắn nhanh, hướng trên cổ sơn bay đi, trong lòng khó có thể tin tưởng. Ho Khan, chuyện gì xảy ra? Lối lệ Ho Khan ra một tia máu tươi, vẻ mặt đờ đẫn xuống. Không đúng, không phải là hắn tu vi kinh người, là trên người của hắn khôi giáp có mắt nhọn tu sĩ nhìn thấy Phan Hạo trên người khôi giáp toát ra phủ văn thần bí, phủ văn mai mai như minh châu, phát ra sáng chói kinh quang. Đem chen trúc mà đến Vân Hi xua tan ra quanh thân mấy trượng, bảo toàn ra chống rộng đất để cho Phan Hạo Phan Hạo đi lại. Kia phủ văn thật là thần dị, nhưng là cùng đạo văn có rất lớn khác nhau không đúng thế nào cảm giác đã gặp qua ở nơi nào một tên người mặc cùi hít UH chế giáp tay cầm sâu u sắc pháp kiếm nam tử trong miệng tự lẩm bẩm rồi sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quả trong suốt như nước minh châu cái này minh châu bên trong có sóng biển dâng dũng động triều tịch thanh mơ hồ có thể nghe lúc này nam tử trên người u UH hất chân khí chen trúc dưới vào trong minh châu âm âm sóng biển dâng thanh âm trong nháy mắt đại tác từng viên thần bí cổ xưa tự phụ xuất hiện đem minh châu thật chặt lượn quanh nam tử nam tử mừng rỡ cầm trong tay minh châu hóa thành một đạo u hất đột quang sông về cổ sơn Vành Nam Tử rất thuận lợi tiến vào sáng lạng Thụy Hà Trong, đi ngược ánh sáng mở hướng Cổ Sơn bay đi. Những người khác nhìn thấy rồi rít móc ra ở cổ điện phân Bảo nhai thượng lấy được pháp bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, pháp bảo ánh sáng sáng chói rực rỡ, trên trăm nhiều đạo ánh sáng trốn vào Cổ Sơn. Phan Hạo lúc này phá vỡ sáng mở, hướng Cổ Sơn đỉnh mà lên. Bên người vô số Thụy Hà hóa thành đảo đảo sóng biển hướng chân núi đánh vào lên. Đi xuyên nửa khắp đồng hồ sau, Phan Hạo chỉ cảm thấy trước mắt thông suốt sáng sủa, bởi vì Kim Quang Vân Hà đã biến mất không thấy. Một tòa đứng vững vàng với đỉnh núi Tử Dừng trước xuất hiện ở Phan Hạo trước mặt. Đây là một mảnh tử trúc đại dương, tử trúc trong suốt lóe lên từ quang, cùng hòa hợp tử khí ở nơi này phiến thiên địa lượn quanh. Trên bầu trời có trong suốt màu tím lá trúc theo gió bay xuống. Một cái bình thường nhỏ hẹp đá xanh đạo nối thẳng rừng trúc chỗ sâu, phảng phất sơn giả tiểu đạo, hết sức hài hòa tự nhiên. Phan Hạo đạp đá xanh đạo, hướng rừng trúc chỗ sâu đi tới. Tâm linh vào thời khắc này cảm nhận được trước đó chưa từng có yên lặng cùng tốt đẹp, tâm linh đang tiếp thụ tẩy địch, diệt trừ bụi bậm. Một loại không khỏi đạo vận ở trong rừng chăn ngập, truyền nhiễm Phan Hạo tâm tình. Đột nhiên, Phan Hạo giật mình. Một đạo bạch khí thân ảnh xuất hiện ở Phan Hạo tầm mắt trung, đạo này thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, trên bầu trời có màu tím trong suốt cánh hoa rơi xuống, thánh khiết cao quý. Hắn ngửa đầu nhìn vô tận hư không, phản phất ở thăm dò đường lớn huyền bí. Phan Hạo trong lòng kinh hãi, nơi này lại có người. Người này bạch đi thắng tuyết, đưa lưng về phía Phan Hạo, Phan Hạo không cách nào nhìn thấy bộ dáng của hắn. Đột nhiên, hắn xoay đầu lại. Ngay đây là một đôi bực nào sáng chói trong mắt, trong mắt trông có hồng ngông hỗn độn khí lưu, vô số tinh thần hiện diện. Trong lúc bất chợt, hỗn độn nổ tung, hoàn vũ trung dựng dục ra khỏi 3000 thế giới. Mỗi một đạo thế giới đều có thần thánh, tôn quý thần chi ở ngâm sướng, một cổ mênh mông, cổ xưa, xiển thuật đường lớn khí cơ xuất hiện. Phan Hạo đầu như tao đòn nghiêm trọng, tâm thần kinh hãi. Lần nữa mở mắt tỉnh lại lúc, Bạch Đế thân ảnh đã biến mất không thấy. Mà Phan Hạo đối với đạo này, thân ảnh tướng mạo không biết gì cả, dừng lại ở trong đầu chỉ có cặp kia sợ rằng dựng dục hồng mông hỗn độn sáng chói vô cùng trong mắt. Thắp thắp lúc này sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân vội vã. Chương 135, Diệp tử hòa kiếm tiên. Tử rừng cây cùng tử khí hòa hợp, mơ hồ, trong suốt như ngọc tự chúc ở trong gió chớp trơn. Tuôn rơi lá trúc ma sát thanh âm vang lên. Phan Hạo người mặc màu vàng sẫm chiến giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, hết sức ánh vũ. Nhưng là lúc này biểu lộ lại đọc lại, con ngươi trung không có một chút thần thái, bên trong có một mảnh côn đồ độ độn, phảng phất thiên địa không khai cảnh tượng. Đột nhiên một tiếng sét, Phan Hạo từ kinh khủng trong ánh mắt thoát ra. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới tháp tháp chân bước thành, một người mặc ú UH hắc chiến giáp nam tử xuất hiện trong rừng tử trúc. Trong con ngươi tinh quang lượi lượi, quét mắt Phan Hạo một cái. Phan Hạo giống nhau quay đầu lại liếc mắt nhìn tên nam tử này, thúc dục trong cơ thể thần lực, muốn vận dụng thần thông lên đường. Nhưng là Phan Hạo trong lòng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể thần lực cùng chân khí cư nhiên gợn sóng bất động, phản phất một cái đầm tử thủy, khó có thể vận dụng. Khách sát. Phan Hạo trong cơ thể màu vàng nhạt huyết dịch cuồn cuộn lưu động, Phan Hạo dưới chân một đạp, cả người nhảy một cái, nhảy ra mười mấy trượng xa, hướng đá xanh tiểu đạo chỗ sâu hơn trôi lao đi. Vài người mặc cũ UH hắc chiến giáp nam tử thần sắc căng thẳng, giống nhau dưới chân giẫm một cái, cả người bay lên trời, xét qua hơn mười trượng, hướng Phan Hạo đuổi theo. Phan Hạo đám người lúc này chỉ có thể đổi vận dụng thuần túy lực lượng, cái chỗ này phản phất có một cổ lực lượng thần bí đưa bọn họ đám người những khắc năng lượng áp chế, không cách nào nhúc đích. Lúc này cũng chỉ có thể đuổi vận dụng lực lượng. Hắc giáp chiến y nam tử mới vừa nhảy ra, sau đó lôi lệ, khi hỏa tiên tử liền xuất hiện, nhìn thấy một thân ảnh màu đen hướng bên trong đi, lập tức đuổi theo. Phía sau trên trăm nhiều tu sĩ rối rít xuất hiện, rối rít tuồng ủng hướng rừng trúc chỗ sâu đuổi theo. Mặc dù những tu sĩ này đều không thể vận dụng chân nguyên, nhưng là kim đan chân nhân cũng đã thoát khỏi loài người bình thường phạm vi, hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Kim đan chân nhân có ngàn năm võ nguyên, thân thể vô cấu đã mặc dù so ra kém thức tình huyết mạch Phan Hạo nhưng là giống nhau thập phần cường đại. Này một cái dưới, chỉ bằng vào cơ thể lực lượng liền có thể túng nhảy hơn 10 trượng chi diêu. Tốc độ có thể so với cấp tốc mũi tên gấp mấy lần, là tạ biến mất ở tại chỗ. Thương một tiếng thanh âm thanh thú vang lên. Bốn phía trong nháy mắt tràn đầy tiêu giết, một thanh màu tím kiếm tiên từ trong hư không xuất hiện, sát khí thảm thiết, hướng Phan Hạo lăng không chém tới. Thương. Xích xích. Phan Hạo mi tâm nhảy lên, trong lòng cảnh giác. Tay cầm trường kích hướng không trung độ ngang xuống, thương một tiếng, trường kích cùng kiếm tiên đụng vào nhau thoáng qua một chuỗi xích xích hỏa tinh, phan hạo bịch một tiếng, dẫm ở trên đất, lui về phía sau mấy bước, kiếm tiên là tả ở trong hư không bay ngược mấy vòng, định trụ thân hình, khanh khanh màu tím kiếm tiên tranh tranh mà mình, sát khí tăng vọt, khắp thiên địa trong nháy mắt lánh lị xuống, hưu, kiếm tiên hóa thành tử hồng mang theo kinh khủng sát cơ hướng phan hạo tới, phan hạo trong cơ thể huyết dịch tầm vang rội, một cổ cường đại lực lượng ở chậm chạp hồi phục, phan hạo cầm trong tay phương thiên hỏa kích, gào to một tiếng, tiếng sóng cuộn cuộn, cả người rắc rắc một tiếng, đặt bể dưới chân đá xanh hóa thành một đạo màu vàng hư ảnh đánh về phía kiếm tiên khi vang một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên kiếm tiên cùng trường kích chạm vào nhau kiếm tiên rắc rắc rắc rắc bạo liệt trong suốt tử quang tăng lên giả cuối cùng phiêu tán ở trên trời kiếm tiên nổ tung ầm vang rội phanh phan hạ bay ngược toàn bộ đụng vào một đống loạn thạch trùng bụi mù tung bay loạn thạch bắn ra bốn phía phan hạo ho khan mấy tiếng trong miệng tràn ra một tia đạm kim máu tươi rốt cuộc là bị tử kiếm nổ lên thương tổn được chấn đả thương một tia bị thương nhẹ phan hạ toàn thân rung lên từ đống loạn thạch trùng đứng lên lúc này điểm này thời gian trì hoãn phía sau mấy đạo thân ảnh nhìn thấy phan hạo trong con ngươi thoáng qua một tia nhìn có chút hả hê liều mạng hướng nơi xa bay vọt đi tiếng chung nơi xa đột nhiên vang lên mấy đạo kiếm tiên chênh chênh ra khỏi vỏ thanh âm kiếm khí tung hình sắt cơ bốn phía hai đạo tiếng tiêu thảm thiết âm hưởng khởi hai tên tu sĩ bị cản chém eo đoạn hoa hoa xanh biết xanh biết ruột kèm theo máu tươi chiếu xuống thê lương kinh khủng tiếng tiêu thảm thiết âm hường khởi làm người ta da đầu tê dại bành bành kiếm khí lưu lại ở đó hai tên tu sĩ trong thân thể trong nháy mắt nổi lên đưa bọn họ kìm đàn còn có đầu lâu nổ chia năm xẻ bảy máu thịt mơ hồ chết thảm tại chỗ thương có một tên người mặc lam giáp chiến y nam tử cơ múa trường thương thương một tiếng chặn lại kiếm tiên bất quá đồng thời trường thương trong tay tấp tấp bạo liệt làm hắn kinh hãi cấp tốc lui về phía sau quay một đạo màu xanh ra trời trừng to bằng cánh tay lôi điện hướng kiếm tiên ầm đánh xuống đã thế suy kiếm tiên bịch một tiếng bị lôi điện nổ lên lôi lệ tóc dài xóa và áo vụ vụ phảng phất lôi thần hạ phàm vì thế rõ ràng nhưng là lúc này hắn lại sắc mặt ngương trọng nhìn trong tay đã nát bấy ngọc phù nơi này hắn không cách nào vận dụng chân khí chỉ có thể đuổi vận dụng một lần tính pháp bảo kích hoạt thần lôi, nhưng là vốn là tử tiêu thần lôi, nhưng là ở chỗ này xanh xanh chớ suy yếu mấy chục lần, biến thành lam lôi, thương làm vừa hy hỏa tiên tử tiến tới, tay cầm một chuôi trong suốt pháp kiếm, pháp kiếm cùng tử kiếm chạm vào nhau, tiếng chung không ngừng thành thủy tiếng va chạm âm hưởng khởi. hy hỏa tiên tử thân thể trong suốt, một cổ cường đại lực lượng ở trong cơ thể nàng nảy sinh, cư nhiên kháng trụ kiếm tiên áp sát, xích xích trong suốt pháp kiếm lăng không điểm chúng tử kiếm, tử kiếm ông một tiếng bay ngược, hướng một gã khác tu sĩ bay đi. suy Một tên tu sĩ khác tại chỗ bị bắn nhanh mà đến tử kiếm chém xuống đầu lâu. Khi một thanh hắc quang lượn quanh, sau lưng có một cái màu vàng nhạt cái đuôi hắc truy từ bầu trời hướng tử kiếm truy đi, tại chỗ đem tử kiếm truy bạo. Một tên mày rậm mắt to đại hán kéo một cái, hắc truy bá một cái trở lại trong đại hán tay. Phan Hạo ngưng thần nhìn kỹ, hoảng sợ phát hiện những thứ này màu tím kiếm tiên lại là từ trên bầu trời bay xuống tử lá trúc diện hóa suốt tới. Chỉ những thứ này tùy tiện bay xuống tử lá trúc cũng đã đem những thứ này một đời thiên chi tiêu tử rối rít chém chết tại chỗ, làm Phan Hạo trong lòng không khỏi run lên. Những người khác cũng phát giác tình huống này, rồi rít tránh né lá trúc nhưng là một khi tu sĩ cách xa lá trúc những thứ này lá trúc liền cũng không có bất kỳ biến hóa nào mà là lẳng lặng bay xuống nằm trên đất làm trải qua người của kinh hãi run sợ đi tới rừng trúc chỗ sâu nhất mọi người bước chân sửng sốt ở rừng trúc chỗ sâu một gian bình thường tử trúc phòng xuất hiện ở trước mắt mọi người ở tử trúc trước nhà có một bụi cổ thụ như cầu long màu tím lá cây trong suốt rì rào phảng phất một tòa to lớn màu tím hoa cái đứng vững dưới cây cổ thụ có một đạo bạch y thân ảnh lẳng lặng mà đứng trong suốt màu tím cánh hoa bay xuống có màu tím thụ hà trương đẳng mơ hồ giữa đem đạo này thân ảnh bao phủ một mảnh cô lệ. Ông đột nhiên đạo này thân ảnh mở mắt, hai đạo tử mang giống như rơi lên trời chi trụ từ nơi này đạo thân ảnh hai tròng mắt bắn ra, xông lên trời không. khắp thiên địa trong nháy mắt bóng tối xuống, một mảnh sáng chói tinh hà xuất hiện, vô số tinh thần ở vận chuyển, một cổ mênh mông lực lượng bá đạo hướng tắt thiên địa. Phanh phanh đang sợ uy áp làm tại chỗ tu sĩ rối rít ngã quỵ, mỗi người cũng sắp mặt trắng bệch, không tự chủ được run rẩy. Phan Hạo trong cơ thể hoàng huyết sáng chói rực rỡ, nhàn nhạt kim mang thậm chí nhập vào cơ thể ra, đem Phan Hạo thật chặt bao phủ cùng cái này cổ dung động tâm linh uy áp chống cự. Phan Hạo mặc dù đứng thẳng, lại hết sức gian nan. Phan Hạo nhìn cách đó không xa Hi Hòa tiên tử, lúc này trên người của nàng có ánh ánh bạch quang dâng lên, trợ giúp nàng chống cự đột nhiên xuất hiện như thế, nhưng là nàng vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra, giống nhau hết sức khó chịu. Chẳng lẽ chúng ta thật sai lầm rồi sao? Bầu trời tinh hà lấp lánh rực rỡ, bên trong có vô số tinh thần hiện diện. Đạo này thân ảnh chậm rãi thổ lộ lên tiếng. Thanh âm thoáng như xuyên qua trần phong rất xưa thời gian dài xuống tới, mang theo ám đạm cùng bí quý. Phúc mọi người ở đây chỉ cảm thấy phảng phất thiên âm ầm ầm thấp hạ, thân thể rung lên, trước mắt tối sầm, trong miệng chảy như điên máu tươi, hết sức thế thảm. Ít nhất là đạo quân cấp tàn đạo có người nằm phục xuống trên đất, trong miệng run rẩy thổ lộ lên tiếng. Đạo quân một tên tu sĩ khác không khỏi tiêu diên, cho dù là đạo quân lưu lại tàn đạo nhưng là một cái ánh mắt cũng có thể đưa bọn họ chém chết trên trăm lần. Phan Hạo mặt lộ cười khổ, lau trong miệng máu tươi. Phan Hạo lúc này khạc ra máu tươi đã toàn bộ đều làm màu vàng nhạt, bất quá cũng may đã không có tu sĩ chú ý, không khỏi tất nhiên đưa tới một phen chấn động, đây là thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch thể hiện mỗi một đều là chân chính thiên chi tiêu tử, có đại khí vận, lớn lên nhất định là đạo quân cấp nhân vật. Hô đạo này thân ảnh bạch tỷ vô hạ, hết sức thanh khiết. hắn nhẹ phất ống tay háo, một cổ phô thiên cái địa, thật lớn vô cùng trận gió quát khởi, đem tại chỗ tu sĩ toàn bộ quát bay, mỗi người cũng phảng phất con kiến hôi, bị không để ý chút nào quét tới. Bành, bành cổ sơn thụ hà phú bạc, có mấy mười đạo thân ảnh bị một mảnh cơn lốc quát bay ra ngoài ngàn dặm. Bành, phan Hạo bay ngược ra hơn ngàn tròng, trên người thần lực phun trào, phan hạ ở trên trời lộn một vòng mấy chục lộn đầu. Lúc này mới đầu chóng váng nao đạp hư không đứng thẳng. Hậu thế người, con đường này có lẽ ngươi có thể đi xuống, như vậy liền giao cho ngươi. Phan Hạo lúc này đầu côn đồ đột đột, chỉ có câu này nhẹ nhàng than nhẹ thanh âm ở trong đầu không ngừng lưu chuyển. Chương 136, Chư thần 3000 nguyên rủa. Phan Hạo trong đầu côn đồ đột đột, đột nhiên hỗn độn nổ tung, 3000 thế giới xuất hiện, có 3000 tôn quý thần chi tọa lạc tại 3000 trên thế giới, mỗi một tôn thần linh chấn thủ một chỗ thế giới, thế giới có ánh sáng mưa rơi xuống, có trong suốt hoa sen nở rộ ở dưới chân nở rộ, thần thánh thiện hát thanh âm như hoàng lư trung lớn vang lên dung động thiên địa. Ngay sau đó vô số thần bí, cổ xưa, thần thánh phủ văn từ muôn thế giới lao ra một quả, lấp lánh rực rỡ, kim quang sáng chói, hoàng hoàng do nhược đại nhật lên trước, những thứ này phủ văn ồn ào ồn ào tạo thành một mảnh ba ngàn chữ kinh văn. Kinh văn chữ chữ châu kỳ, phản phất ở xiển thuật thiên địa đường lớn, có vô số tới lý ẩn chứa trong đó. Chư thần ba ngàn nguyện rủa. Phan Hạo chân mày giật mình, một cổ khổng lồ tin tức tràn vào Phan Hạo đầu, Phan Hạo trong lòng vui mừng không thôi, đây là một bộ khoáng cổ thước kim bí pháp. Vận dụng bí pháp có thể hấp thu tín ngưỡng lực tới ngưng tụ ba ngàn thần linh pháp thân. Mỗi đạo pháp thân cũng có mình đặc sắc, có trí cường sức chiến đấu. Một khi tu thành, lúc chiến đấu xong lên, căn bản là triển áp tính tồn tại. Hơn nữa những thứ này phù văn mơ hồ giữa hàm chứa nhiều diệu dụng, thậm chí có thể nói là cái thế giới này tham dò thần đạo huyền bí tổng cương. Bất quá làm Phan Hạo cảm thấy tiếc nuối là đạo này bí pháp bất quá là không trọn vẹn, cũng không hoàn thiện, cần sau đó người tiếp tục tham dò hoàn thiện. Nghĩ tới đây Phan Hạo không khỏi nói lên một cái vấn đề. Bạch Liên chân giải thật đơn thuần là một bộ bình thường công pháp sao? Cái thế giới này thượng cổ tiền bối đại năng trước phó nối nghiệp cũng không có thể ở thần đạo bước ra một bước cuối cùng, nhưng là Phan Hạo hôm nay ở nơi này con đường lại đi được vô cùng thuận sướng. Phan Hạo lắc đầu một cái, đem những thứ này nghi vấn ở lại đáy lòng, mình chuyến này coi như là viên mãn thành công. 3.000 ngàn nguyên rượu bên trong liền có tín ngưỡng chú pháp bảo diệu pháp, mặc dù những thứ này diệu pháp chú thành pháp bảo, cộng thêm thuần chánh thần đạo phủ văn gia trì cũng không so bình thường pháp bảo kém. Hơn nữa những thứ này pháp bảo có thần đạo đặc chất, mỗi một tên thần chi chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng, liền có thể dựng dục ra thuộc về mình độc nhất vô nhị pháp bảo. Phan Hạo không thể không lần nữa cảm thán nguyện lực tín ngưỡng loại lực lượng này kinh khủng, mấy có thể so với Nghĩ tạo vật chủ thần kỳ. "Là ngươi?" Một đạo cắn răng nghiến lợi, tràn đầy sát ý thanh âm ở phía xa truyền tới. Phan Hạo quay đầu, nhìn thấy Tiêu Hỏa mặt lạnh như băng, trong con ngươi hàn quang lóe lên nhìn mình. Tiêu Hỏa bốn phía trong nháy mắt trở nên tiêu diệt, bầu trời vi mỏng tầng mây bị khuấy động, không khí ngưng động. "Là ngươi giết Chu Nhị đi." Tiêu Hỏa đạp không tới, khí hướng tận trời, vạt áo vụ vụ. Phan Hạo cũng không nghĩ ra ở cổ sơn không có bị đoán được, ngược lại lúc đi ra đụng vào nhau. Ở cổ sơn, Phan Hạo trên người luôn có kim quang lượn quanh. hơn nữa làm việc khiêm tốn, hơn nữa tiêu hòa căn bản không nghĩ tới một dựng đàn tiểu tu sĩ sẽ xen lẫn trong bọn họ chân nhân trùng, cho nên mới không có bị tiêu hòa phát giác. Hoa Táo, Phan Hạo lạnh lùng nhìn tiêu hòa, gương mặt không nhịn được, không phải là khi dễ mình dựng đàn, muốn cường đoạn hắc quang thạch sao? Phải biết hắc quang thạch nhưng là luyện chế thượng phẩm pháp bảo thậm chí nửa bước đạo khí tài liệu, cái này tiêu hòa động tâm ngược lại cũng bình thường, nhưng là người của hắn cuối cùng bị mình chém chết lại là sai lầm lớn. Ngươi, Tạp Tử, chết cho ta tới. Thương, tiêu hòa giận dữ sắc mặt hết sức khó coi, hắn thiên tư bất phàm, là tông môn lên cấp đại năng mầm móng, luôn luôn bị người tôn giả, nhưng là bây giờ cư nhiên bị một không biết cái góc nào ra ngoài tán tu khinh bị nhìn, tiêu hỏa bàn tay lau một cái, một thanh lóe lên lãnh lệ phong mang, có hơi thở lạnh như băng phát ra thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, thanh kiếm thương một tiếng bắn lên, hướng cổ của phan hạo bắn nhanh đi, đánh nhau, nơi xa giống nhau có không ít rơi vào nơi này tu sĩ, lúc này nhìn thấy có chiến đấu không khỏi vây xem đứng lên, đó không phải là thiên hạ phái tiêu hòa sao? một người tu sĩ nhận ra tiêu hòa thân phận. Không tệ, là hắn, một người khác có chút xa lạ. Bất quá cái này thân chiến giáp không phải là thứ nhất leo lên thần đỉnh sơn tu sĩ sao? Có người nhìn thấy Phan Hạo chiến giáp, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Lúc này có một người tu sĩ níu chân mậy nhìn tiêu hòa cùng với Phan Hạo, tiếp theo từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một trôi chỉ có mấy tấc dài, lấp lánh rực rỡ tiểu kiếm. Hắn chân nguyên hướng tiểu kiếm tâu tống, trong nháy mắt kiếm phù hóa thành một đạo kim quang phi độ đi. Phan Hạo không chút nào sợ hãi, cầm trong tay trường kích rực chân đạp thần liên xuống tới. Khi Phan Hạo trên người mỏ vàng sẫm chiến giáp sáng chói rực rỡ, trong tay trường kích có phủ văn lưu truyện, trường kích xẹt qua không gian, không gian chói hai khí bạo thanh ầm văng lên, trường kích hướng thanh kiếm đánh xuống, khi một tiếng, thanh trên thân kiếm khách sắt nứt ra mấy đạo tiếng vỡ ra. Làm sao có thể? Tiêu Hỏa ánh mắt kinh hãi, trong tay nhanh chóng kết ra một kỳ dị dấu tay. Ầm. Một cái ngân quang sáng chói trường hà từ trong hư không thoát ra, hóa thành một cổ kinh khủng hồng lưu quần quần hướng Phan Hạo phong tới. Con sông khổng lồ, cũng treo trên trời, phảng phất trên 9 tầng trời ngân hà chạy trùng xuống, mang theo một cổ hậu hậu đãng đãng thiên uy. Phanh phanh. Phan Hạo dưới chân Thần Liên hiển diệt, gào to một tiếng, trường kích mang theo Phan Hạo hóa thành một đạo chói mắt kim quang xông vào ngân hà. Và Oen. Phan Hạo trường kích như rồng, gào thét ngất trời một kích, phá vỡ ngân hà. Cái này ngân hà trong nháy mắt giải tán, từ chân khí phủ văn ngưng kết ngân hà hóa thành quang vũ tiêu tán ở hư không. Phan Hạo trong con ngươi sát cơ sôi trào, một cổ cường đại khí thế bao phủ tiêu hỏa, hóa thành một đạo kim quang xông tới. Tiêu hỏa dưới chân thật nhanh lui về phía sau, một đạo thanh quang bá bay vụt đi ra, thanh kiếm hướng Phan Hạo chém tới. Vành bén nhọn thanh kiếm bị Phan Hạo một kích đánh trúng, rốt cục không chịu nổi Phan Hạo lực lượng, trong nháy mắt hỏng mất thành trong suốt bích lục mạnh vụn từ chân trời rơi xuống, chết tới. Tiêu Hoa hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một chi dính đầy máu tươi, hết sức cổ phát, tràn ngập sát khí đồng xanh mâu. Đồng xanh mâu khí sát phạt ngất trời, đây là một món vô hạn đến gần thượng phẩm pháp bảo pháp mâu. Đồng xanh mâu chênh chênh mà mình, hưu một tiếng bị Tiêu Hoa đầu bắn ra. Pháp mâu ầm đi xuyên, một cổ bằng bạc sắt cơ bao phủ Phan Hạo, làm người ta không khỏi đáy lòng sinh ra tuyệt vọng hơi thở. Nhưng là lúc này Phan Hạo cũng không sợ hãi thân thể màu vàng nhạt huyết dịch cuồn cuộn lưu động mang theo lực lượng cường đại minh minh trong một cổ thiên địa lực ra trị ở trên người lúc này phan hạo đã không thể so với bất kỳ kim đan chân nhân kém phan hạo quát một tiếng trong tay trường kích thương một tiếng cùng pháp mâu đụng vào nhau thương pháp mâu thương một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài phan hạo dưới chân thần liên nở rộ xuất hiện ở tiêu hóa trước mặt phan hạo lạnh lùng cười một tiếng trường kích kim quang rực rỡ ầm ầm hướng tiêu hóa cổ bộ tới lúc này một tên trên người thanh quang lượn quanh tướng mạo tuấn tú nam tử từ đằng xa bay tới nhìn thấy trạng cảnh này không khỏi trong lòng căng thẳng, hét lớn một tiếng hạ thủ lưu tình. Phan Hạo nghe thanh âm, trong tay trường kích chẳng những không có dừng lại động tác, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn, trường kích hóa thành một đạo màu vàng kia chớp hướng Tiêu Hỏa đánh xuống. Người, Tiêu Hỏa nhập vào cơ thể lạnh như băng, trong mắt tràn đầy kinh hãi, dùng sức thúc dục chân nguyên, kích thích trên người pháp y. Oeng! Cuối cùng, trong nháy mắt Tiêu Hỏa cũng tránh thoát được một chút, trường kích trầm ầm đánh xuống Tiêu Hỏa ngực. Ồ nào. Tiêu Hỏa trên người quần áo có phù văn lưu chuyển, bên chắc không thể gãy. Oeng một tiếng, Tiêu Hỏa hóa thành một đạo bóng đen cấp tốc rơi xuống. Phảng phất sao rơi rơi xuống, đập dưới đất cả vùng đất quý liệt, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngươi là người phương nào? lớn ta thiên hạ phái không người bất thành. Hàn Thụy quét mắt một cái, nhìn thấy tiêu hòa trên người pháp y bệ tan cảnh, ngực bạc bạc ra máu, hết sức thê thảm, nhưng là lại không có tánh mạng chi ưu, không khỏi ý lòng. Hàn Thụy bén nhọn ánh mắt phảng phất một thanh hàn đao, ánh mắt sát ý không thêm che giấu. Phan Hạo mới vừa nghe thanh âm của hắn lại còn thống hạ sát thủ, làm hắn hết sức tức giận. A a. Phan Hạo mặt vô biểu tình, hết sức lạnh lùng nhìn Hàn Thụy. Đột nhiên Phan Hạo nhanh chóng đem trường kích trầm ẩm hướng dưới đất đầu bắn ra. Phục. Roeng. Hàn Thụy sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, không biết sao khoảng cách tiêu hòa khá xa. Trường kích văng một tiếng đinh ở chia tim của Tiêu Hỏa, trường kích thượng mang theo thần lực nổ lên, Tiêu Hỏa vốn là may mắn thần sắc biến thành kinh ngạc, tuyệt vọng. Thân thể ở thần lực nổ lên dưới, nổ thành phấn vụn, hải cốt khó khăn tồn. Đây là người nào a, thật lạnh như băng thủ đoạn cùng biểu lộ. Vây xem tu sĩ không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm giác sống lưng phát rét, người sắt thần này quá khủng khủng. Người này coi như là cùng thiên hà phái không chết không thôi cũng không biết có hậu đài gì thiên hà phái đại năng có thể có ở bên ngoài coi chừng a. Một tên tu sĩ khác kết quả thoại đầu, đối với Phan Hạo vừa bội phục lại khiếp sợ. Hắn tiếp xúc qua tiêu hòa mấy lần, đối với cái này tính bướng bỉnh có mổ, tự nhiên biết hắn chết phải không oan, Phan Hạo lần này coi như là vì không ít tán tu thiết hận. Người tìm chết. Hàn Thụy gân xanh nổi lên, sắc cơ tăng vọt, trong miệng từng chữ từng chữ thổ lộ. Theo những lời này thổ lộ, bốn phía mấy rậm trong nháy mắt trở nên lạnh như băng sảo sạc đứng lên, một ít cổ thụ lá cây đảo mắt khô vàng, tuôn rơi rơi xuống. Ở Hàn Thụy sau lưng một cái thật lớn trường hà mơ hồ hiện lên, phảng phất chân long trợ phụ, đột nhiên đầu rồng dơ cao, một cổ kinh khủng khí cơ hướng Phan Hạo chấn áp xuống tới. Chương 137, chém giết. Người này là Hàn Thụy, Thiên Hà phái chân nhân trung cường giả, nghe nói đã kim đan viên mãn, hôm nay xem ra, quả nhiên là như vậy à. Lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang nghị luận rối rít. Nếu nói kim đan viên mãn, thật ra thì còn là kim đan hậu kỳ. Nhưng là lại đã đến kim đan hậu kỳ cực hạn, tùy thời cũng có thể bước ra một bước cuối cùng. Một khi nguyên thần phá sắp ra, hóa thành đại năng. Nhưng là bước này, đối với ngộ tính yêu cầu không thấp, rất nhiều tu sĩ cắm ở bước này, cuối cùng chỉ có thể nhìn thân thể mình không ngừng lao hóa, cô độc địa tọa hóa ở một đạo vụ, hóa thành một toát hoàng đất. Hừ. Phan Hạo vung tay, ám kim trường kích hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh trở lại trong tay của Phan Hạo. Phan Hạo cầm trong tay trường kích, ngạo nghễ mà đứng, phảng phất một pho tượng chiến thần, tràn đầy bá đạo hơi thở. Ngào. Hàn Thụy cười lạnh, sau lưng thật lớn quần quần lưu động trường hà trung, một cái bốn móng thanh giao ngầm khiếu một tiếng, thân thể cao lớn từ trường hà trung trồi ra. Thanh giao trường hơn 10 trượng dài, màu xanh vậy lóe ra hàn quang, long trảo sắc bén lạnh như băng, long tỉnh trung có mang theo lạnh lùng cao ngạo. Thanh giao quanh quẩn lên, trông coi Phan Hạo, đem Phan Hạo làm thành một con con kiến hôi, có nhàn nhạt uy áp dâng lên, khí thế hoàn toàn đem Phan Hạo bạo phủ. Phan Hạo trong cơ thể hoàng máu rung động, tử phụ thần hồn bốn quận thần vị ra chỉ thiên địa lực, trên bầu trời gió nổi mây vần, Phan Hạo trên người khí thế tiết tiết kéo lên, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng cư nhiên mơ hồ cùng hàng Thụy phân đỉnh đối kháng. Ngào. Thanh giao một bãi thân gạo thét xông về Phan Hạo, đầu rồng dữ tợn kinh khủng. Hướng Phan Hạo căn xe tới, chém. Phan Hạo cầm trong tay trường kích, chân đạp thần liên, xông về giao long. Trường kích mang theo khí thế kinh khủng chém về phía giao long. Ngao. Trường kích bổ vào thanh giao long thủ thượng, phất một tiếng, trực tiếp phách vào giao đầu trùng. Thanh giao kêu rên, trên người màu xanh huyết dịch chiếu xuống, hóa thành ban ban thanh phủ biến mất ở trên trời. Suy. Phan Hạo thừa dịp giao long kêu rên, ám kim trường kích lần nữa đánh xuống, suy một tiếng, toàn bộ đầu rồng trực tiếp bị đánh xuống. Thanh giao ầm ầm bầm tán, long huyết chiếu xuống. Màu xanh phủ văn phảng phất lưu ly li khách sát khách sát vỡ vụn, giao long biến mất ở trên trời. Thượng phẩm pháp bảo. Hàn Thụy lạnh lùng quát một tiếng, dưới chân hắn hư không, sau lưng Trường Hà ẩm ẩm cụ hiện ra. Trường Hà thật lớn, nước sông chảy trồm. Hàn Thụy đỉnh đầu Trường Hà, cầm trong tay phủ văn lượn quanh chôn vàng, phảng phất thiên thần hạ phàm, hướng Phan Hạo triển đè tới. Giết. Phan Hạo giống nhau cũng không nữa ẩn tàng, sau lưng một tờ đạm hoàng thiên địa bức họa từ từ triển khai, đây là bốn quận thiên địa lực thống nhất bức họa. Bức họa mơ hồ từ xa xôi đại tống ngượn tới thiên địa lực, âm ầm ra chỉ trên người của Phan Hạo. Phan Hạo trong cơ thể đạm kim hoàng huyết sôi trào, ẩn sâu ở trong huyết mạch. Trần Phong rất xưa lực lượng thần bí nhẹ nhẹ tiết lộ ra ngoài, Phan Hạo khí thế sông lên trời không. Lại một cá kim đan viên mãn chân nhân. Người phía dưới thất kinh, thì ra là lúc trước tu sĩ này căn bản là ở ẩn tàng, là hắn. Vạn Sa lẳng lặng ở phía dưới nhìn cả người kim quang sáng chói Phan Hạo nói nhỏ, Vạn Sa chính là hôm đó ở trong cổ lâm sử dụng lụa trắng pháp bảo thần bí tu sĩ. Lúc này nàng xem thấy Phan Hạo cái này quen thuộc căn bậc, còn có dưới chân thần liên hoàn toàn hiểu, Phan Hạo chính là ngày đó thứ nhất đoạt được long lần quả tu sĩ. Không lâu sau, lôi lệ, tử tung đám người rốt cục xuất hiện. Bọn họ khoảng cách nơi này mới mới giảm, cảm giác được năng lượng cường đại ba động, lúc này mới chạy tới. Lại là hắn. Không nghĩ tới tàng đủ sâu, lôi lệ đám người kinh ngạc chốc lát, Liên phục hồi tinh thần lại, mới hiểu được tới đây, thì ra là hôm đó thần bí đoạt được long lần quả tu sĩ cư nhiên vẫn giấu kín trong đám người. Khi một tiếng xa xa hùng hậu tiếng chuông vang lên, Hàn Thụy tay nâng chuông vàng nhanh chóng trở nên lớn, hướng Phan Hạo bạo phủ. Không gian nhất thời dâng lên chủ điểm, một cổ âm chiều cuộn cuộn hướng Phan Hạo chấn tường giết đi. Phan Hạo gào to một tiếng, đỉnh đầu bức họa, cầm trong tay trường kích, xông về Hàn Thụy. Âm Lãng một khi đến gần Phan Hạo, lập tức bị bức họa hấp thu, đối với Phan Hạo không dậy nổi một chút tác dụng. Khi trung vàng kim quang sáng lạng, lưu thải lấp lánh, khi một tiếng, thẳng tắp hướng Phan Hạo bao phủ xuống. Hàn Thụy thấy Âm Lãng không dậy nổi tác dụng, muốn đem Phan Hạo vây ở trung vàng bên trong. Xích. Khi trường kích ngay cả không gian cũng rạch ra vết rách, hướng trung vàng bổ tới. Trung vàng khi một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, kim quang ảm đạm, trường kích ánh sáng càng thêm thịnh, sát khí xông lên trời không vạn vật sảo sạc, trường kích tranh tranh mà minh, tựa hồ thập phần hương phấn. Phan Hạo trong mắt càng ngày càng lạnh, trên người pháp bảo cũng rung động đứng lên. đây là đang thượng cổ quang diệu nhất phương pháp bảo. nếu như rốt cục lộ ra hắn dự tỵ một mặt, ầm. Hàn Thụy thu hồi ảm đạm trung vàng, đỉnh đầu trường hà khí thế càng thêm cuồng bạo kinh khủng. nước sông đào đảo, trận trường hà vỡ đê ầm ầm sông về Phan Hạo. Phan Hạo phảng phất thượng cổ truyền thuyết thiên đình chiến thần, cả người hóa thành một ngày chiếu giỏi tứ phương, màu vàng ánh sáng bá sướng. đột nhiên cái này ngày run lên, ầm ầm sông về Hàn Thụy một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên trên bầu trời nổ lên sáng chói ánh sáng trường hà cũng treo không ít nước sông bốc hơi phù văn giải tán hàn thụy quay ngược lại mấy trăm trượng mà phan hạo hóa thân đại nhật kim quang hơi có chút mở đi sông về hàn thụy thân ảnh bay ngược kim quang san sán người bên cạnh khó có thể nhìn thấy phan hạo tình huống trong khoảng thời gian ngắn hai người tựa hồ không phân cao thấp phan hạo lần nữa lớn người mà lên ảm đạm kim quang ra lại bộc phát trường kích trên có màu vàng sậm phù văn kích thích ra tới hữu thần thánh thiện thanh âm vang lên hiện hóa ra hơn mười trượng rơi lên trời phương thiên hỏa kích Trường kích phản phất thần binh, hung hăng hướng Hàn Thụy đánh xuống. Oen. Trường Hà bị hơn 10 trượng dáng dấp phương thiên hỏa kích đánh trúng, trong nháy mắt nổ lên, đầy trời phù văn bạo liệt, một cổ khí lưu trận gió bộc phát, vô số lớn, cổ thụ bị nổ tận gốc, trận gió như lưỡi dao sắc bén, phương viên mấy giảm gặp phải tứ ngược, đinh đinh đương đương, đem một ít cự thạch đánh cho nát bấy. Hàn Thụy trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, không nghĩ tới thượng phẩm pháp bảo uy lực cư nhiên kinh khủng. Hàn Thụy chân khí trong cơ thể dũng động, muốn đối với Phan Hạo tiến hành phản kích. Chết tới. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện. Phan Hạo cầm trong tay trường kích, chân đạp thần liên, đột ngột xuất hiện ở Hàn Thụy phía trên, trường kích tầm ầm hướng Hàn Thụy chém xuống. Không thể nào? Phân thân Hàn Thụy khó có thể tin tưởng, ánh mắt hắn quét qua ở ngoài mấy trăm trượng, còn có một Phan Hạo đứng thẳng, đang lạnh lùng nhìn hắn. Xích! Trường kích hóa thành tia chớp, bổ vào Hàn Thụy đầu lâu trùng, đầu lâu bạo liệt, đỏ trắng vật vung trào. Đồng thời quần cuộn thần lực ở Hàn Thụy trong cơ thể nổ tung, ầm một tiếng, một tên chân nhân bị nổ tan xương nát thịt. Một quả mật mà lấp lánh rực rỡ kim đan phóng lên cao, muốn thoát đi. Phan Hạo lại là một kích Kim Đan trong nháy mắt bị đánh cho nát bấy. Một đạo bén nhọn tiếng kêu rên âm hường khởi, cuối cùng thê thảm tiêu tán. Phân thân thuật. Lúc này thật náo nhiệt. Người phía dưới nhìn hai Phan Hạo không khỏi ra đầu tê dại. Lúc này, cầm trong tay trường kích đánh chết Hàn Thụy Phan Hạo đột nhiên hóa thành kim quang, hưu một cái chui vào một gã khác Phan Hạo mỹ tâm, biến mất không thấy. Phan Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa cầm trong tay trường kích cũng là thần hồn giá thể, thể xác ở lại tại chỗ mê hoặc Hàn Thụy, mà thần hồn lại thông qua thần thông còn có che giấu phương pháp đến gần Hàn Thụy, nhất tử đem đánh chết. Thú triều a. Chạy mau a. Lúc này một tiếng thảm lệ tiếng kêu từ phương xa truyền tới, trong thiên địa, một cổ bằng bạc mêng ngông, tràn đầy bạo ngược khí cơ đột ngột xuất hiện. Chương 138, đuổi giết và rằm. Một bóng người xuất hiện ở mọi người tâm mắt chung, đột nhiên, một đạo hắc quang phóng lên cao, đinh ở bóng người. Đạo nhân ảnh kia kêu, kêu thảm một tiếng, thân thể nổ lên, nổ tung một đạo đẹp đẽ vòi máu, thân thể hóa thành phấn vụn. Mọi người nhìn kỹ, đạo hắc quang kia rõ ràng là một chi đen nhánh hiện lên vẻ sang bóng vũ mao, cái này vũ mao có phù văn lực quanh, không biết là kia nhất tộc thần điểu cỡi xuống cánh chim bị luyện chế thành vị pháp bảo. Hoa. Một tiếng quạ đen tiếng kêu to âm hưởng khởi, nơi xa một con cả người hồng viêm phúng bạc, cánh chim đen nhánh cứng rắn, trong mắt đỏ thám dáng vóc to quạ đen dương cánh bay cao, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Hắc quang huy một tiếng, bay ngược trở về quạ đen cánh chim trung, trở thành quạ đen thân thể một phần. Tiếp theo có chim xanh cao minh, thanh quang óng óng, cánh chim như đao, bá một cái xuất hiện ở chân trời. Có ngũ thải loan điệu chân sĩ, hóa thành ngũ thải hùng quang, huyễn lệ trói mắt, bén nhọn khanh thương kêu to văng lên, một con khổng lồ lão hưng xuất hiện, ương kích trường không móng nhọn lóe lên hàng quang, trong con ngươi lạnh như băng vô tình. Đồng thời sau lưng dẫn vô thiên cái địa các loại chim, chim phảng phất mây đen một loại, rung trời tới ngày, hạo hạo đẫm đãng. Ầm. Đột nhiên, cả vùng đất chấn động, phảng phất có sấm đánh ầm làm mình, làm tại chỗ tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, nơi xa chân trời, vô số hoang cổ dị trùng chạy trùng tới, phảng phất cả vùng đất sụp đổ, nước biển cũng rót, có thể so với thiên uy. Quần quần thú triều từ trời xuống đất, phủ kiến cung gian, tràn diện huyền vĩ, rung động thiên địa, làm người ta trong lòng kinh hãi. Thật là thú triều. Chạy mau a. Dù là tại chỗ đều là Kim đan chân nhân, nhưng là đối mặt trạng cảnh này ra đầu cũng đã sớm tê dại, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ tầng thứ này có thể chống cự. Hơn nữa những thứ này thú triều trung dẫn đầu dị chủng yêu thu trung, có rất nhiều đều là Kim đan chân nhân cấp bậc. Phan Hạo đáy lòng cũng không khỏi rung động, đây cũng quá khoa trương. Vội vàng lấy ra ngọc chu, hóa thành một đạo bạch quang vọt ra ngoài, hướng thú triều phe đối nghịch hướng bỏ chạy. Dĩ nhiên cũng không có thiếu người đã sớm lên tiểu chu, rồi giết hóa thành hồng quang phóng lên cao, chạy trốn chết đi. A, cứu mạng a! phía sau phản ứng chậm một chút tu sĩ lập tức bị cường đại chim đuổi theo lâm vào thú chiêu trùng trong nháy mắt bị xé thành vấn vụn thương giết chém lại có mấy bị đuổi theo tu sĩ lập tức vận dụng thủ đoạn một đạo hồng quang bay ra đọ ngầu trong suốt phi kiếm xông vào chim trùng suy suy lập tức có mấy đạo chim thân ảnh rơi xuống bọt ra máu tươi lệ một con đen nhánh cánh chim phong dài cả người tràn đầy bạo ngược hơi thở chim to hung lệ nhào tới phất một tiếng trong nháy mắt đem không chế phi kiếm tu sĩ tê liệt thành hai nửa tu sĩ kêu thảm một tiếng Chưa tắt thở trơ mắt nhìn một đầu khác chim phi phát tới đây, khách sát một tiếng, đem tu sĩ thân thể hoàn toàn nát bấy, bị chim nuốt chửng. Lại có một tên cầm trong tay màu xanh trường mâu, người mặc bích lục chiến y, mực ngọc tóc xóa nam tử. Tên nam tử này gào to một tiếng, trong tay thanh mâu chênh chênh vang dọi, phát ra sát phạt chiến khí. Nam tử điên cuồng quét ngang bốn phía nhào tới địch chim, trường mâu dự tận, một con thanh giao hư ảnh hiện lên, hung ác thoát ra, cắn xé nhào tới các loại chim. Bầu trời vụn hoa bay loạn, máu tươi bắt sái. Phía trên không ngừng có chim bị trường mâu quét qua, phốc phốc rơi xuống. Giết Nam tử hét lớn một tiếng, chiến y sáng chói như ngọc, bích huyết nhuộm thanh thiên, trường mâu ẩm vang rội, bổ ra từng đạo một khí tức kinh khủng, đem tất cả chim đánh chết. Tiếng chuông, giống nhau cũng không ít móng nhọn cùng cùng sắc bén điểu mỏ đánh trúng nam tử thân thể, chiến y ánh sáng từ từ ảm đạo. chân, một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, một con cả người ngọn lửa, thân ảnh cùng phượng hoàng hết sức tương tự phượng điểu cao mình một tiếng, bá một cái hướng nam tử nhào xuống, thương, xích xích, lửa đỏ điều mỏ sắc bén hiện lên sắc ý, hướng nam tử thân thể chát đi. Nam tử lật người. Trường Mâu hóa thành rào long sông ra ngoài, Thương một tiếng, điểu mỏ cùng Trường Mâu dâng lên kim loại chạm vào nhau, tia lửa cùng tiếng vang, phanh, phúc, ho khan một cái. Đột nhiên một cái nhỏ đúng dịp dị trùng chim hóa thành một đạo hồng quang đụng vào nam tử, nam tử chiến y bịch một tiếng, xuất hiện một quả đấm lớn động, chiến ý trở nên không trọn vẹn. Dị trùng chim cực lớn trùng kích lực chấn đả thương nam tử, nam tử phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng còn không dừng ho khan, từng tiêm một đen sấm cục máu bị ho khan đi ra, hiển nhiên là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hư hại, thân thể bị thương nặng một đôi bén nhọn kinh khủng móng nhọn từ trên trời giáng xuống, xét qua sọ đầu của nam tử, trong nháy mắt đem nam tử thân thủ dị xử. Ngất trời máu tươi ở phun trào, vô số khéo léo dị trùng chim chen trúc tới, trong nháy mắt đem nam tử thi hải phân thực hầu như không còn. Lệ, một con thân thể đen nhánh, lông cánh đầy đủ, giống như nước thép tới rót mà thành, trường dương cánh trường hơn 10 trượng dài chim to chăm chú nhìn Phan Hạo. Phan Hạo trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại có tốc độ như thế dị cẩm, cư nhiên đuổi theo phi chui tốc độ. Phan Hạo trong cơ thể thần lực chạy trốn dũng động, phảng phất con sông sông ra, ra chỉ ở ngọc chú thượng. Hưu Ngọc Chu tốc độ lần nữa kích tăng. Ngọc Chu trong suốt tuyết trắng chu thân lúc này tỏa ra nhàn nhạt hoàng quang, dính vào thần lực sát thái. Ngọc Chu ngang trời, hóa thành hồng quang sệt qua chân trời, hướng phương xa bay đi. Nhưng là màu đen chim to chặt chẽ nhìn chằm chằm Phan Hạo phía sau, màu hổ phách con ngươi lộ ra hung lệ khí hơi thở, thế muốn đem Phan Hạo đánh chết tại chỗ. Phan Hạo sắc mặt tối sầm, đầu này chim to thế nào làm giống như cùng mình có tử thủ tự như. Nếu không phải là sợ sau lưng phô Thiên cái địa chim dị thú, đã sớm một kích đem đầu này hắc điều chén dụng. Một người một chim ở trên trời truy đuổi mấy cái canh giờ. Vượt qua mấy vạn dặm, sau lưng thú triều đã sớm không biết ở khi nào biến mất vô ảnh vô tung. Phan Hạo Phi chu tốc độ cũng chậm chậm chậm lại. Sau lưng chim trong con người thoáng qua vẻ vui mừng, ở nó xem ra, Phan Hạo đây là chân nguyên thiếu hụt biểu hiện, đợi đến mình đuổi lên trước mặt tu sĩ, định có thể nhất cử đánh chết. Phải biết chim phi hành là bản năng, hao phí chân nguyên hết sức hiệu, hơn nữa tốc độ cực kỳ khả quan. Đột nhiên Ngọc Chu ngừng lại, một tên người mặc kim giáp chiến y, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, hết sức anh vũ nam tử từ, từ Ngọc Chu trung đi ra. Lệ, đen nhánh chim to mừng rỡ kêu to một tiếng ầm ầm đánh về phía Phan Hạo, chim to thân thể cực lớn, ở trên trời cũng đã che khuất bầu trời, phảng phất một đóa mây đen bao phủ lên trời. Phan Hạo cùng chim khổng lồ so sánh lộ ra hết sức nhỏ bé. Nhị ngươi đã lâu rồi, chết tới. Phan Hạo gầm lên một tiếng, trong lòng cảm giác biệt khuất vô cùng, cư nhiên bị một con điểu đuổi giết vạn dặm, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện tình. Trường Kích bị Phan Hạo ném ra, Trường Kích kim quang sáng chói, có phủ văn lượn bánh, chừng vài chục trưởng dáng dấp hình chiếu gầm xuất hiện. Trường Kích xông phá tận trời, đánh trúng chim khổng lồ. Bành. Chim bao ngực trường kích tầm ầm bắn bảo bộc phát thần quang. Chim khổng lồ ai mình, ngực bị xuyên thấu một to lớn trong suốt lô không xuất hiện đen nhánh phảng phất sắt thép một loại vũ mau rồi rít rơi xuống vũ mau phảng phất lưới dao sắc bén một loại suy suy dễ dàng xuyên thấu mặt đất cắm trên mặt đất. Bảnh một con khổng lồ chim khổng lồ nện xuống trên đất máu tươi bọt bạc, bạc chảy ra một dòng suối nhỏ chim khổng lồ con ngươi trung thần thái từ từ ảm đạm cho đến biến mất không thấy. Phan Hạo lúc này mới thu hồi trường kích chậm chậm đã bước xuống. Bảnh một quả kim quang lưu chuyển kim đang bị Phan Hạo trường kích chọn đi ra. Thần lực hóa thành thần liên đem kim đan phong ấn ở. Lúc này mới đem kim đan thu hồi trong nhẫn trữ vật. Phan Hạo nhìn khắp bốn phía, nơi này giống nhau núi cao trùng điệp thành phiến, có mây mù bao phủ, linh khí dư thừa, bất quá cũng không cảm nhận được năng lượng cường đại. Xích xích. Phan Hạo trong tay trường kích nhanh chóng huy động, đem chim trung tươi đẹp bộ vị cắt xuống. Phan Hạo mấy ngày nay đều là ở Anric cốc đan tới duy trì thân thể, chưa tới kim nâng cấp, không thể chân chính nick cốc, cho nên đầu này chim khổng lồ ngược lại có thể dùng tới xung làm thức ăn. Bá. Phụp. Một cái bích lục con rắn nhỏ đột nhiên chui ra. Phan Hạo khuyết chỉ bắn ra, một đạo hoàng quang hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh trúng con rắn nhỏ. Phất một tiếng, con rắn nhỏ thân thể cắt thành hai khúc, rớt xuống. Phan Hạo lắc đầu một cái, trong tay băng mặc kiếm tiếp tục đảo động. xử lý xong chim khổng lồ, Phan Hạo tìm được một chỗ linh khí nồng nặc nhất địa phương chuẩn bị mở ra ra một nhỏ động phủ. Nơi này linh khí nồng nặc, giống nhau có không ít trùng xà chiếm cứ. Phan Hạo mở ra ra một vài trượng lớn nhỏ động phủ sau, ở động phủ bày thần lực phủ văn pháp trận. Lúc này mới lấy ra một khối bô đoàn, xếp chân ngã ngồi ở phía trên. Phan Hạo đã làm xong tính toán ở chỗ này vượt qua tương lai 20 ngày bên ngoài thú triều tứ ngược mà thần đình lại bị đạo kia bóng trắng chạy ra hôm nay vừa đúng trầm xuống tâm tới dò tìm chư thần ba ngàn nguyên rùa huyền bí thuận tiện chữa trị hào kim luân còn có lắng động chân khí tu vi phan hạo nhắm mắt đạo phủ trung linh khí chậm rãi lưu động tĩnh vật tan tưởng chương 139, ba đầu sáu tay phan hạo trầm xuống tâm tới trong cơ thể màu vàng nhạt hoàng máu ở trong người bang bạc lưu chuyển, tư dưỡng thể phách khiến cho phan hạo tư chất ở chậm chạp tăng trưởng ở trong huyết mạch có một loại rất xưa lực lượng thần bí chậm chạp bị đào móc đi ra Phan Hạo tin tưởng theo tu vi của mình gia tăng trong cơ thể huyết mạch cuối cùng khẳng định có thể toàn bộ thức tỉnh. Đây là nhân tộc hoàng giả huyết mạch có to lớn tiềm lực, chút nào không thể so với bất kỳ chủng tộc kém. Ở thái cổ lúc nhân tộc gian khổ sinh tồn chính là đám này có hoàng máu sơ đại máu sái man hoang. Lúc này mới có nhân tộc thượng cổ trung hưng, thượng cổ kế thừa thái cổ hoàng mạch, thượng cổ nhân tộc liên tiếp ra chín danh chấn cổ kim hoàng mạch tổ tiên mang man hoang trong nhân tộc hướng đi huy hoàng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Phan Hạo trong lòng không khỏi có hào khí. Đó là một thế nào thời đại, chín hoàng giống như bầu trời đại nhật chiếu giỏi hàng cổ nhân tộc từ nhỏ yêu chủng tộc hướng đi thịnh vượng trải qua cửu hoàng lãnh đạo rốt cục hoàn thành từ con ngồi hướng đi liệp thực người hoa lệ xoay người sau lần này nhân tộc hoàng mạch vẫn như cũ không cùng tần suất người người cũng uy chấn nhất phương thiên địa làm trăm tộc trợ phụ phan hạo giống nhau cũng nghe nói cách nơi này mấy chục vạn giảm tông phái trung giống nhau tồn tại thừa kế hoàng máu hậu bối mặc dù cõi đời này có thể kích hoạt huyết mạch thiên địa linh vật thừa thất nhưng là cái này phiến thiên địa minh công trong đó có rất nhiều thượng cổ liền tồn tại tông môn cùng gia tộc có một ít đặc thù thủ đoạn hoặc là trong huyết mạch hoàng máu độ dày so với thường nhân cao hơn, cho nên kích thích tỷ lệ cũng khá cao. Phan Hạo thở dài một tiếng, không nghĩ nữa những thứ này. Phan Hạo trầm xuống tâm tới thăm dò trong đầu chư Thần ba ngàn nguyên ruộng. Lúc này ba ngàn phù văn người người phát ra nóng rực kim quang, treo ở trong đầu, thập phần thần bí. Phan Hạo thần hồn ngồi xếp bằng ở Thần Liên Thượng, đang không ngừng tìm hiểu huyền bí trong đó. Chư Thần ba ngàn nguyên ruộng là thượng cổ kinh tài đời trước mở ra, trải qua mấy đời truyền thừa mới hoàn thiện cho tới bây giờ. Đáng tiếc có tìm hiểu thần đạo đời trước hóa thần thành ma, làm vạn dãm xích địa, hải cốt thật mệt mỏi. Vô số nhân tộc mất mạng mới khiến cho lúc đó thánh hiền xuất thủ, rồi sau đó thần đình cũng tao cướp, liền đạo quân cấp bậc cũng chỉ còn dư lại tàn đạo tồn lưu, thật là làm sau đó người tâm hàn tuyệt tiếp tục thăm dò tâm tư. Theo Phan Hạo tìm hiểu, Phan Hạo sau lưng một mảnh hỗn độn xuất hiện, hỗn độn sương mù không một vật tồn tại bóng tối yên lặng nhưng là lại có thể làm cho người mơ hồ có thể cảm giác được một cổ sinh cơ lực lượng ở dự ruộng ở gần sâu hỗn độn hư vô một mảnh, Phan Hạo toàn tâm xâm nhập trong đó ở hiểu được bộ này cũng có kinh khủng tiềm lực bí pháp, Phan Hạo thản nhiên tự đắc đang tu luyện. Bên kia, Động Thiên lúc này đã nháo lần này. Động Thiên bên trong hoang cổ dị trùng quét ngang nơi này Động Thiên. Động Thiên này có 10 ngọn thử luyện sơn, trong đó có vượt qua hơn ngàn tư chất tốt kim đan chân nhân. Mà cộng thêm những khác không thể tiến vào thử luyện ngọn núi những khác chân nhân còn có chân nhân trở xuống tiểu tu sĩ, chỗ này Động Thiên có thể coi như là đầy áp cả người. Chỗ này Động Thiên cũng không phan hạo suy đoán mấy vạn dặm, mà là chừng mười mấy vạn dặm. Động Thiên sinh tồn vô số hoang cổ dị trùng, bởi vì loài người tu sĩ tùy ý lực đoạn, dẫn phát những thứ này chủng tộc liên hiệp bộc phát, trở thành thú triệu. Chỗ này thiên địa giống nhau không có đại năng cấp bậc tồn tại, bởi vì một khi trở thành đại năng liền bị chỗ này thiên địa bài xích đi ra ngoài. Đại năng gặp phải tinh bích bên ngoài hỗn độn khí lưu đơn giản là một món muốn chết chuyện tình. Cho nên chừng mấy ngàn năm, chỗ này các tộc cũng phong tỏa tu vi của mình, làm ở kim đan viên mãn không có ở đây đột phá. Cho nên chỗ này kim đan kỳ yêu thú rất nhiều, một khi bạo động phát khởi tiến công. Đơn giản giống như tồi khô lạp hủ một loại, trong nháy mắt đem loài người tu sĩ quét ngang một mảnh. Đây là một tàn khốc sự thật, những thứ này chủng tộc tuổi thọ phổ biến so nhân tộc muốn trưởng co như là kim đan kỳ có thể sống suốt thời gian cũng so loài người bình thường tu sĩ muốn trưởng. Phan Hạo đám người lần đó có thể đoạt được long lân quả có thể nói là vận khí chiếm đa số. Cũng trùng hợp có kinh khủng bí pháp để cao tốc độ hoặc là che giấu thân hình. Lúc này động thiên bên trong, nhân tộc máu tươi sái khắp mặt đất, rất nhiều tụ tập ở một ít tiên thảo linh dược tu sĩ càng là khó có thể may mắn thoát khỏi. Vốn là mười mấy vạn tu sĩ, lúc này đã giảm nhanh đến mấy vạn. Nơi này chỉ cần đạt tới đại năng cấp bậc liền không thể tiến vào, nhưng là đại năng trở xuống rất nhiều tu sĩ cũng muốn ở chỗ này thử vận khí một chút bất quá cũng quả thật, chỗ này động phủ tư nguyên làm rất nhiều tiểu tu sĩ thu hoạch pha phòng, nhưng là lúc này cũng đều gặp phải kiếp nạn, bỏ mạng nơi này. giết, haha, ha, chết ta cũng muốn kéo lên một điểm mối. không nghĩ tới hôm nay sẽ chết kích ở chỗ này. trên bầu trời hồng quang bộc phát, các loại pháp bảo, pháp khí rẹn qua sáng lạng ánh sáng, lấy mạnh nhất tư thái chém chết địch thủ. có rất nhiều không cách nào chạy trốn tu sĩ lựa chọn liều mạng một kích, rồi giết biểu diễn trong đời bén nhọn nhất một kích, muốn cùng di chủng dị thú đồng quy vu tận. phương xa có không ít tu sĩ kinh hãi muốn chết, rồi giết dám ngự phi chu chạy trốn nhưng là vẫn có không ít bị kim đan kỳ chim phá hủy, chủ bị người mất. Những thứ này chim tốc độ cực nhanh, một khi đạt tới kim đan kỳ, bình thường pháp bảo cùng pháp khí căn bản khó có thể chạy trốn đuổi bắt. Đây là những thứ này chủng tộc trời xanh ưu thế, lúc này vận dụng Lâm Ly trấn trí. Hống. Một con cả người màu vàng bộ lông con vượn cầm trong tay trưởng côn nạo nghệ mà đứng, quét mắt phương xa tàn khốc chiến trường. Nó trong con ngươi hiện lên kim quang, phảng phất có thể xuyên thấu hư vọng, hết sức kinh khủng. Rất nhiều vận dụng che giấu bí pháp tu sĩ bị nó phát hiện cũng đánh chết. Đột nhiên con vượn hướng phía trên trong hư không đảo qua. Trong con ngươi kim quang lấp lánh, đốt mắt người thần. Thương. Ở trong hư không một tên nam tử che giấu trong đó, nhìn thấy con vượn phát hiện, đột nhiên từ trong hư không chui ra, cầm trong tay trượng giải phượng sí lưu kim thăng, hướng con vượn phát sát tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, không gian dâng lên chữ điệp, con vượn trong tay màu tím trưởng côn giơ lên trời lên, chặn nam tử công kích. Nam tử bị to lớn cậy mạnh chấn đắc không khỏi ở trong hư không cũng đạp mấy bước. Con vượn hét lớn một tiếng, cầm trong tay chuổng côn, phóng lên cao, hướng nam tử chấm giết. Giết! Nam tử giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía con vượn, cùng con vượn dây dưa đấu. Trên bầu trời không ngừng bạo khởi khí lãng cơ lốc, phượng sĩ Lưu Kim Đản cùng tử côn không ngừng đụng nhau. Một hầu một người chiến phải thiên hôn địa ám, bốn phía không hề cẩn thận quấn vào bên trong nhỏ yếu sinh linh trong nháy mắt bị đánh cho thịt mạt, kinh khủng vô cùng. Ngươi không phải là Kim Đản kỳ tu sĩ? Đột nhiên con vượn quay ngược lại một bước, trong con ngươi kim quang sáng sán, quét mắt người mặc chiến y, cầm trong tay chiến thang nam tử, ra nan thổ lộ lên tiếng âm nói: Con vượn thổ lộ chính là nhân tộc lời nói, đối với một tên Kim Đản tu vi chân nhân mà nói, muốn học tập một môn ngôn ngữ bất quá là trong nháy mắt chuyện của tỉnh nga không nghĩ tới đúng là vẫn còn bị phát hiện nam tử trong mắt hiện lên hàn quang trên người sát ý ngất trời cũng không có bởi vì con vượn những lời này để xuống cảnh giác ngươi là đại năng vân thân đi hứng giết chết ngươi nhất định rất có cảm giác thành khiếu con vượn hương phấn tê nha liệt sĩ trong tay tử côn toát ra màu tím ánh sáng màu tím phủ văn ở mặt ngoài hiện lên con vượn thân thể rung lên một loại kinh khủng chiến đấu hơi thở hướng tiêu dương thụ những mày cái này yêu hầu thật là kinh khủng thực lực vượt xa một loại kim đan viên mãn đến đây đi chiến Con vượn một tú nhảy, trong nháy mắt đi tới Dương Thụ trước người, từ côn mang theo một cổ năng lượng bảng bạc bà quét ngang tới đây. Bảnh! Hảo! ta liền để cho ngươi xem một chút đại năng cùng kim đan khác nhau, dù là bây giờ ta ngươi cùng tồn tại một cảnh giới. Dương Thụ chiến thang giống nhau dâng lên sáng chói kim quang, mang theo một cổ kinh khủng lực lượng hướng con vượn triển đệ tới. Roeng! Dương Thụ thân thể đột nhiên nhanh chóng rút ra cao, trong nháy mắt liền biến thành một tên hơn 10 trượng cao người khổng lồ. Phượng Sí Lưu Kim Đan giống nhau trở nên cực lớn vô cùng. Dương Thụ khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt có che khuất bầu trời chi thế ầm chiến thang hướng con vượn đánh xuống a không gian liên tiếp nát bấy một đạo trường hơn 10 triệu trường đen như mực không gian liệt phùng chợt xuất hiện bá con vượn tung người nhảy một cái tránh thoát cái này chiến thang một kích ầm một tòa núi nhỏ trong nháy mắt bị tước bình nửa đoạn chặn mặt bóng loáng như gương bụi mù lan tràn bị tước hạ gần một nửa ngọn núi ầm ngã xuống đập thiên địa lay động phảng phất gặp được động đất một loại quả nhiên kinh khủng giết con vượn nhìn phía dưới ngọn núi giống nhau trong lòng run lên trong lòng chiến ý càng thêm nồng nặng khách sát Đột nhiên con vượn ba sườn sinh ra khác đôi cánh tay, con vượn lúc này có bốn cánh tay, bốn cánh tay phía trên thượng cầm đao, giản, xoa, côn. Đồng thời con vượn khí thế của ầm ầm mãnh liệt gấp mấy lần, trên người chiến ý bành lại. Cái gì? Dương Thụ sửng sốt, vốn tưởng rằng cái này ra ngoài là năng lượng hư cấu cánh tay, nhưng là cẩn thận quan sát phát hiện, cái này bốn cánh tay cư nhiên đều là thật sự. Dương Thụ tự nhiên không biết, trước mắt con vượn này ở trước đây không lâu ăn vào Thiên địa Kỳ Chân Long Lân Quả, đã kích thích trong cơ thể vi mộng viễn cổ huyết mạch, có thể thi triển ra đặc biệt chủng tộc thần thông. Bất quá bây giờ cái này thần thông chưa hoàn toàn thức tỉnh, ở con vượn trong đầu trí nhớ cao nhất có thể thi triển ba đầu sáu tay, sức chiến đấu trí cường, ở thái cổ làm rất nhiều chủng tộc nghe tiếng tăng đảm. giết. Con vượn cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch sôi trào, không khỏi gầm lên một tiếng, xông lên cùng Dương Thụ đối chiến. Bành. Dương Thụ không kịp nghĩ nhiều, trong tay chiến thang năng lượng bành lệch, hướng con vượn quét ngang qua. Con vượn trường côn ngăn trở, phía sau còn có đao, xoa, giản, sau đó giết hướng Dương Thụ. Khi, Đông giản vừa dìp Dương Thụ bận rộn với những khác vũ khí. Đương đầu hướng Dương Thụ một kích, đánh trúng Dương Thụ vai phải. Ầm. Dương Thụ không khỏi lảo đảo một bước, vài chục trượng thân thể đạp mặt đất, ầm vang rọi, cổ sơn bị bẻ gãy, đòi bị san bằng. Con vượn thừa dịp truy kích, không thuận theo không buông tha, đinh đinh đương đường hướng Dương Thụ chém chết. Roeng. Dương Thụ giận dữ, giữa mi một con thụ nhãn trong nháy mắt xuất hiện, hồng quang sáng chói, tràn đầy sát phạt khí cơ. Thụ nhãn bắn ra một đạo hồng quang, hướng con vượn trên người quét ngang qua. Xích xích. Đạo này quang tốc cực kỳ đáng sợ, ngay cả hư không cũng bị đốt đốt ra cái khe, ngọn núi bị hòa tan hóa thành rong tường dưới chân một cái u ám danh vũ xuất hiện phía dưới mạo hiểm cuộn cuộn ngọn lửa suy con ngựa thân thể bị quét chúng bên phải hai cái tay cánh tay hóa thành phấn vụn, trong nháy mắt biến thành tàn phế con ngựa thống khổ bi gọi thanh âm bi tráng dị thường dương thụ dùng vị thụ nhãn thân thể lập tức trở nên hư ảo đứng lên bất quá dương thụ chiến thang ầm ầm đánh xuống muốn đem con ngựa thụ thủ tại chỗ khách sát đột nhiên ở dương thụ trung quanh không gian bạo liệt không gian băng bể dương thụ ứng phó không kịp vang một tiếng dương thụ bị không gian cuốn vào trước một đạo thế giới một cái tiểu nhân động phủ ở trong, Phan Hạo sau lưng hốn độn khí lưu càng ngày càng dày trọng, một cỗ sinh cơ khí tức tựa hồ càng thêm nồng đậm, đậm tựa hồ có một loại cường đại tồn tại tại thành ấn. Cũng không biết đã qua bao lâu, Phan Hạo thần sắc do lạnh nhạt trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, sau lưng hốn độn phảng phất nước sôi cuồn cuộn lưu động, sinh cơ càng thêm rõ ràng, có thể nghe, tựa hồ tại hạ một người khác sẽ đản sinh ra đến. Vô hình. Đột nhiên, hốn độn đột nhiên nổ tung, một cái mơ hồ thế giới xuất hiện tại hốn đốn khí lưu ở bên trong, một đạo mông lung thân ảnh bàn ngồi ở cái thế giới này trung tâm. Tựa hồ đang ngồi chấn lấy cái thế giới này, cái này nói thân ảnh như là tiên tiên thần chi, trên người hưu thần đạo phủ văn kim quang lượn lờ, thập phần to lớn thần thánh. Chấn ngươi, cái này nói thân ảnh mở mắt ra, lưỡng đạo kim quang kích bắn đi ra, tiểu thế giới đột nhiên chấn động. Một cây thần thụ như cầu long lăng không rút lên, lá cây óng ánh sinh huy, từng mảnh hưu thần văn là ấn. Tiểu thế giới bầu trời có quang vũ rơi xuống, trên mặt đất linh tuyển phun dũng, nhiều đóa mỹ lệ hoa sen nở rộ. Thần thụ hạ mông lung thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng, cái này nói thân ảnh tướng mạo cùng phan hạo tướng mạo có chín thành tương tự, trong tay niết chư thần lớn. Đôi mắt nhẹ đóng lại, phong thần như ngọc, trang nghiêm thần thánh. Theo cái thứ nhất thế giới mở, hỗn độn trong ngầm ầm thanh nghiêm không ngừng vang lên, liên tiếp có 7 cái thế giới được mở mang đi ra, tăng thêm trước trước tiểu tổng cộng mở 8 đạo thế giới. Phan Hạo chân nguyên trong cơ thể không ngừng sôi mòn, đi bỏ thêm vào mở tân thế giới. Đón lấy thần lực cũng xuất động, thần lực cùng chân nguyên phảng phất hai cố dòng suối nhỏ dạt rào chảy đến 8 đạo tiểu thế giới. Bất quá những năng lượng này chỉ có thể đủ tầm bổ bên trong thần chi, 8 đạo thế giới như chiếc mơ hồ không rõ, chỉ có bên trong thần chi mới bị cụ hiện hóa đi ra cái này tám đạo thần chi tọa chấn tại riêng phần mình trong thế giới, quần áo cách ăn mặc tất cả không giống nhau, có sau lưng sinh trưởng thần thụ, có chân đạp long quy, còn có kê cao gối mà ngủ kiệu trọng tiên, có thân bồi chiến kích bệ nghệ tứ phương. lúc này phân thân thực lực tại tiểu thế giới trong tuy nhiên lộ ra bảng bạc to lớn, nhưng là phan hạo lại biết những phân thân này sức chiến đấu chỉ có bản tôn năm thành, bất quá theo bí pháp tinh thâm, tương lai những phần trăm này còn có thể gia tăng thẳng đến tám tầng. tám tầng đây là bí pháp trong cao nhất tu vi người đến trình độ, mà phan hạo tương lai nếu có thể đủ đem cái này bí pháp tu bổ hoàn thiện. Những văn thân này đạt tới bản thể 9 tầng cũng không phải là không được. 3000 pháp thân sông lên, dù là chỉ có 8 9 tầng bản thể công lực, cũng là một kiện rất chuyện kinh khủng. Phan Hạo như trước trầm xuống tâm đến tu luyện bí pháp, thời gian tại trầm dãi trôi qua. Bên ngoài độc thiên, man hoang di loại cùng nhân loại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhân loại tu sĩ đang lẩn trốn qua thú triều về sau, rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao chọn dùng đánh lén ẩn nấp phương pháp chém giết không ít dị thú, cái này phiến thiên địa đã tràn đầy tiêu sát. Đồng thời cái này phiến thiên địa có thể thừa nhận được lực lượng càng ngày càng thấp, rất nhiều địa phương đã xảy ra không gian sụp xuống sổ độ. Không ít chính tại chiến đấu tu sĩ cùng mặt khác dị thú di loại bị cuốn vào vết nước không gian, tiến vào vách tường bằng tinh thể hỗn độn trong, bị hỗn độn khí lưu phai mở, liền chân linh đều mất đi. Động thiên phổ biến bám vào chủ trên thế giới, cực kỳ ổn định. Nhưng là hiện tại chỗ này động thiên tuổi thọ đã đến cuối cùng, phảng phất một khối vải rách, tràn đầy lỗ thủng. Không gian yếu ớt, đã khó có thể thừa nhận năng lượng cường đại chấn động rồi. Nếu như lúc này có người có thể đủ quan sát khắp động thiên, tiệu sẽ phát hiện cái này động thiên bên ngoài không gian không ngừng sụp đổ dung nhập hỗn độn, thể tích đang không ngừng thu nhỏ lại lúc này động thiên phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường linh khí ngược lại tăng vọt mấy lần làm cho tại đây giống đại thụ chỗ tốt vô số thực vật căng vọt khô mùa phung xuân linh vụ hóa vũ tu sĩ còn có mặt khác di loại đồng dạng đã nhận được chỗ tốt đại tống quốc thanh lưu huyện lúc này binh doanh hơn 1.000 binh sĩ đón ánh sáng mặt trời không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện tống ngọc biên chế giản dị vũ kinh trong những vũ kinh này công tu luyện rất nhanh bất quá đồng dạng cũng sẽ hao hết tu luyện giả tiềm lực ngày sau chỉ có thể đủ dừng lại tại tam lưu võ giả cảnh giới nhưng là đối với quan quân cùng binh sĩ mà nói có thể đến Tam Lưu võ giả cảnh giới đã là rất ít gặp Tống Ngọc ngược lại là tại thành toàn một bọn binh lính nay quân binh sĩ thân thể cường tráng trong cơ thể có chân khí lưu chuyển vô luận đặt ở đại tống phương nào đều là nhất đẳng hảo thủ một khi trải qua chiến tranh máu tươi tẩy luyện lập tức biến thành trong trăm có một tinh binh tại binh doanh phía trên hơn nghìn người ngưng tụ binh sát tại dần dần thành hình tăng thêm trùng thiên cương dương chi khí liền kim đan chân nhân ở chỗ này cũng không chịu nổi tại đây binh sĩ có lúc trước Tống Ngọc chiêu mộ nghĩa quân cũng có Tống Ngọc đi vào thanh lưu huyện mới mới chiêu mộ tân binh trong lúc có mấy trăm bị phan hạo nhét vào trong huyện nha dịch cùng chính thất binh những thứ khác bất quá là dùng tư binh danh nghĩa tồn tại như vậy đã là tống ngọc hiện tại quyền lợi làn danh hiện tại loạn thế tiến đến rất nhiều gia tộc cùng nhà giàu đều nuôi dưỡng không ít tư binh nhưng lại cũng không lên không được mặt bản thu công trương hán hổ mắt đóng mở một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi sau đó đối với phía dưới binh sĩ hét lớn một tiếng vù vù phía dưới binh sĩ cũng nhao nhao mở mắt ra đứng nghiêm nhìn không chớp mắt bởi vì vì bọn họ biết rõ kế tiếp nên đến huấn luyện thời cơ rồi Trương Hán thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại Trương Hán Long Tượng công càng thêm tinh thông, cho người áp lực càng ngày càng khủng bố. Một ánh mắt là có thể làm cho người bình thường kinh hãi gần chết. Bại trận. Trương Hán thanh âm khanh khanh mạnh mẽ, hung hổ thanh âm truyền nhân mỗi người bên hai. Xoạt. Phía dưới binh sĩ nhanh chóng tìm được vị trí của mình, vũ khí rung động, biến hóa tầm đó thông dong có độ. Một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội ẩn ẩn thành hình. Huyện phủ. Tống Ngọc nhíu lại lông mày quan sát đến thanh lưu huyện số mệnh biến hóa. Tống Ngọc có thể cảm thụ tại mấy ngày nay quận huyện bên trong số mệnh tựa hồ tại trong mơ hồ có trọng biến hóa lớn. Một cỗ mưa gió muốn trước khi đến áp lực cảm giác không khỏi tại trong lòng bay lên, mà ở Thanh Ngọc quận ý niệm trong đầu hóa thân đồng dạng có thể cảm nhận được không an tĩnh khí tức. Ý niệm trong đầu hóa thân có bốn quận thần vị hình chiếu tại, làm hắn có thể phát giác được trong đó không tầm thường hào khí. Ngao, đột nhiên Tống Ngọc trong lòng chấn động, chứng to mắt nhìn xem đỉnh đầu số mệnh biến hóa. Tống Ngọc đỉnh đầu ngưng tụ một huyện chi vận số mệnh trường hà đột nhiên sôi trào, một đạo như ẩn như hiện rồng ngâm thanh âm tựa hồ tại không biết tên không gian vang lên, tối tâm tầm đó bị Tống Ngọc nghe được. Theo rồng ngâm âm thanh vang lên một đầu thoáng có chút hư ảo bốn trào xích long tại trong mây ngủ lộ ra vụ vặt thập phần uy nghiêm. bất quá không đến một hơi tầm đó, tống ngọc trong đầu hình ảnh bằng một tiếng nghiến nát. chẳng lẽ tống ngọc đôi mắt xanh lạnh nhưng trong lòng không bình tĩnh. loại biến hóa này là có người số mệnh hóa giao, có thể đối với quan viên địa phương ảnh hưởng to lớn như thế, tống ngọc nghĩ đến cũng chỉ có tịnh châu quyền thế cường đại nhất châu mục rồi. đại nhân có châu lệnh ra rồi. đột nhiên bên ngoài một gã mặc áo giáp binh sĩ bước nhanh mà đến tiến vào đến tiền viện, trông thấy tống ngọc lập tức cung âm thanh nâng câu trên sách nói. ân. Tống Ngọc cầm lấy công văn, binh sĩ vội vàng lui ra. Quả là thế sao? Tống Ngọc mở ra công văn, con mắt đảo qua nội dung bên trong, trong miệng không khỏi thì thào lẩm bẩm. Cái này văn trên sách nhưng lại triệu tập tỉnh Châu các nơi địa phương chủ sự quan bên trên châu phủ. Nói là thương thảo thế cục hôm nay còn có bình luận tích bình luận. Nhưng là Tống Ngọc lại biết, đây là muốn mọi người bên trên châu phủ là vương, còn có quét dọn phản đối thanh âm. Đây là một hồi diện trừ đối lập hành động. Người tới? Tống Ngọc ngẩng đầu nhẹ hô một tiếng. Đại nhân. Mấy hơi về sau có một tên binh lính từ bên ngoài đi đến đi gọi hai vị huyện ủy tới, Tống Ngọc phân phó đi trước, quay người đi về hướng phòng trước. Trận này loạn thế rốt cục lan đến gần Tịnh Châu tại đây rồi. Bình Lương Quận, Lý Như An cầm một phong công văn, trong đôi mắt tinh quang lập lòe, nội tâm kích động. hắn biết rõ chuyện này chính hướng phía hắn không chế quý tích hành động, quân cờ hận đã có một cái phát huy tác dụng, kế tiếp cái này loạn thế rất nhanh thì có lý ra thân ảnh rồi. Phụ thân, sự tình đã có tiến triển sao? Lý Thừa Hoàng Độ bước mà đến, trông thấy Lý Như An không khỏi khom mình hành lễ. Đúng vậy, ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút ta. Lý Như An ngẩng đầu nhìn trước mắt nhi tử sắc mặt vui mừng địa phân phó nói, vâng, phụ thân. Lý thừa hoàng giữa lông mày cũng lộ ra mừng rỡ, bất quá rất nhanh có thu liễm. Lý Như An trong nội tâm âm thầm gật đầu, chính mình đứa con trai này tâm tính càng thêm trầm ổn rồi, hơn nữa thần thái càng thêm xuất sắc, ngôn ngữ hành động tầm đó không khỏi làm cho người thân cận thuyết phục. Nghe nói tại không lâu đã thu phục được một gã tướng môn về sau, tuy nhiên cái này tướng môn đã suy sụp, nhưng là người này đệ tử tại Bình Lương quận cũng là có phần có danh tiếng, có thể làm cho thừa hoàng thu phục, cũng đủ để chứng minh chính mình đứa con trai này năng lực. Lý Thừa Hoàng cảm giác dưới chân bộ pháp đều nhẹ nhàng không ít, ra phụ thân thư phòng, Lý Thừa Hoàng nhìn phía xa giáng mây, sâu ưu trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, Lý thị Yên lặng hơn mười đại, rốt cục thời điểm tái hiện tại thế nhân trong mắt rồi. Chương 141, hoa cái. Dầm dầm. Thanh Lưu huyện thành bên ngoài, trên trăm mặc áo giáp kỵ binh cưỡi tuấn mã lao nhanh đi ra ngoài, cái này một đội kỵ binh mỗi cái long tinh hổ mãnh, thân hình cao lớn. Trên người áo giáp tiếng va đập tâm không dứt mặt ai, tuy nhiên chỉ có chính là hơn trăm người, nhưng là quân dung trang nghiêm, thần sắc lạnh lùng, làm cho người nghiêm nghị Cái này một đội đúng là Tống Ngọc bọn người, việc này đi châu phủ cần vượt qua mấy trăm dặm lộ trình, trải qua hai cái quận, ven đường nhiều có cường nhân qua lại. Tống Ngọc mang hơn trăm người cũng là danh chính ngôn thuận, mà quận trưởng chỉ sợ tiểu mang càng nhiều nữa binh sĩ tiến về trước, xa xôi quận trưởng chỉ sợ mang lên 4-500 cũng là bình thường. Bất quá mọi người đại khái cũng biết lần đi mục đích, châu mục là một châu chi chủ, đối mặt những châu khác phủ nhau nhau sừng vương, bởi vậy động tác đã ở mọi người trong dự liệu. Cho nên một khi khởi hành tiến về trước, mang binh cũng sẽ không vượt qua ngàn sổ, bằng không thì đích thị là cũng bị châu mục cố kị ngay tại Tống Ngọc ra khỏi thành không lâu, tại Tịnh Châu địa phương khác cũng lục tục có tất cả địa phương quan xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, Tịnh Châu náo nhiệt phi thường. Hai ngày sau, Tống Ngọc cùng trên trăm binh sĩ xuất hiện tại Xích Dương Thành bên ngoài. Xích Dương Thành cao lớn trầm trọng, với tư cách lịch đại Châu phụ chi đô, vô cùng có lịch sử trầm trọng cảm giác. Xích Dương là Tịnh Châu đi thông kinh đô cần phải trải qua một con đường tuyến. Từ xưa phồn vinh giàu có và đông đúc, thương nhân tề tụ. Cái này tòa thành chỉ có mấy ngàn năm lịch sử. Theo một tòa tiên không lịch sử bí truyền tiểu thành trưởng thành đến hiện tại đô thành đã từng tao nổ qua hơn 10 lần họa chiến tranh, trong lúc có mấy lần thậm chí tàn vách tường đoạn ngói không còn tồn tại. Nhưng là do ở đặc thù địa lý vị trí, rất nhanh lại quật khởi, hơn nữa một lần so một lần càng thêm huy hoàng, cho đến đại tống khai quốc bị định vị đô phủ, hôm nay cũng đã đã qua mấy trăm n Âm, cái này tòa thành đã nói là chứng kiến đã lâu lịch sử biến hóa, tràn đầy tang thương cùng trầm trọng lịch sử cảm giác. Đến là người phương nào? Thủ vệ một gã đội trưởng tiến lên hỏi. Cái này đội trưởng thanh âm trong sáng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Tống Ngọc cũng không thèm để ý. Dùng ngựa tiến lên nói chuyện với nhau. Tống Ngọc tự nhiên cũng biết, cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, mình cũng không cần phải đắc tội những binh lính này. Vị đại nhân này, mời ngài vào, đợi chút nữa tự nhiên có người dẫn đầu ngươi đi dừng chân. Bất quá dưới tay ngươi binh sĩ nhân số quá nhiều chỉ có thể đủ an bài ở ngoài thành rồi. Đội trưởng hiểu rõ tình huống, lập tức gọi tới một gã dưới đáy binh sĩ, đi mời đến Tống Ngọc, mang đến binh sĩ. Còn có một gã tựa hồ chuyên môn thủ ở cửa thành tiếp đãi quan viên binh sĩ bước nhanh mà đến, dẫn đầu Tống Ngọc bọn người tiến vào trong thành. Tống Ngọc nhẹ gật đầu, cũng có thể dự mễ đến tình huống này. Dù sao một quận 18 huyện, nói cách khác lần này chừng trên trăm huyện cấp đã ngoài quan viên tiến đến, mang đến binh sĩ hợp lại chính là một cái khủng bố con số rồi. Tống Ngọc lại để cho Trương Hán mang theo trên trăm tên lính rừng chân thành bên ngoài. Mặt Khác chính mình chỉ đem lấy Hà Sơn còn có hai gã thân vệ, tiểu đội kịp dẫn đầu binh sĩ. Rất nhanh Tống Ngọc tiểu nhập trú đến nội thành một gian cỡ nhỏ tứ hợp viện ở bên trong, cái này tứ hợp viện tuy nhiên nhỏ hẹp nhưng lại cũng ngũ tạng đều đủ, trang trí cổ vận lịch sự tao nhã, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ an bài. Tống Ngọc đứng trong sân, lúc này hắn mặc dù không có động dùng thần lực xem xét số mệnh nhưng là cũng có thể ẩn ẩn tầm đó phát giác được cái này tỏa thành trong có một cỗ khổng lồ số mệnh chấn áp lấy tứ phương làm cho vào thành đủ loại quan lại số mệnh ngẩn nuốt tống ngọc đỉnh đầu số mệnh tại đây đạo khí vận hạ lộ ra thập phần suy nhược không chịu nổi màu vàng nhạt con rắn nhỏ tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp muốn rút vào tống ngọc số mệnh ở chỗ sâu trong không còn nữa trước trước sinh động tống ngọc ánh mắt sâu u trong đầu tại suy diễn tiếp được khả năng chuyện đã xảy ra lần này châu phủ là vương dưới đáy có lẽ có phản đối thanh âm nhưng lại không thể cho châu mộc mang đến nguy hiểm Xem ra tại lần này chấn động về sau, Tịnh Châu về sau muốn bắt đầu đối mặt bên ngoài hiếp. Tịnh Châu. Hàng xóm Ba Châu Thanh Châu trải qua đại nạn, không có hơn 120 năm khôi phục không có thành tựu. Còn bên cạnh Lương vừa mới nuôi đã sớm một bước xương vương, có thể xem như bí hiếp. Lương Châu thân ở Tây Nam phương hướng, sản vật phong phú, kinh tế phồn vinh, nhưng là Lương Châu địa lý thập phần bám vẻ. Lịch đại vương hầu bị nhốt long một phương khó có với tư cách. Trừ phi cầm xuống Kinh Châu hoặc là Tịnh Châu mới có thể phá lao lung mã ra từ nay về sau long nhập biển cả, mới có đế vương chi bản. Mà bên kia Vũ Châu Vi Kinh đô phương hướng, Thường Sơn Vương một khi đăng cơ, chỉ sợ không lâu muốn chấn áp những tự lập này vi vương châu mục, chỉ là không biết muốn bắt cái đó một châu khai đạo. Nghĩ tới đây Tống Ngọc không khỏi đáy lòng chầm xuống, nếu là bị Tống Tào Châu mục ổn định hạ vương vị mình muốn đột phá mệnh cách, tranh giành chân long đường xá chỉ sợ muốn nhấp nhô không ít. Đi đầu quan sát tình huống, dù sao mình thế lực hay vẫn là quá nhỏ còn không cách nào tả hưu thế cục, lúc này chỉ có thể đủ thuận thế mà làm. Tống Ngọc cũng chỉ có thể đổi bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hắn cũng không muốn vận dụng quá nhiều thần đạo lực lượng. Bởi vì này dạng chỉ biết đem bản tôn cũng cuốn vào thế tục khổng lồ nhân quả. Đại nhân, có Châu phủ thiếp mời tới. Cái lúc này một tên binh lính đi vào phòng trước, cung âm thanh đem một trương màu đỏ thám thiếp mời đưa cho Tống Ngọc. Tống Ngọc cầm lấy thiếp mời nguyên lai đêm Mai Châu mục phủ đệ khao quan viên yến hội. Tống Ngọc nhẹ gật đầu, binh sĩ lúc này mới lui xuống. Bên kia một tòa trang trí hoa lệ, tráng lệ tiểu nhân trong phủ đệ. Một gã tướng mạo ôn hòa, có lưu lượng tẩu mỹ tu dâu nam tử khoan thai mà dẫn rất hơn 10 tên lính tiến vào tại đây, người này rõ ràng là Lý Như An. Đại nhân, nơi này chính là ngài tạm chỗ ở. Có cái gì bất mãn chỗ có thể theo chúng ta nói, chúng ta tất nhiên sửa chữa đến ngươi thỏa mãn. Một gã bát phẩm chức quan quan viên dẫn đầu Lý Như An tiến đến, nôn ngựa thập phần cung kính. Một châu chính quận, Lý Như An thân là bình lương quân trưởng lúc này ở tại đây đã ngộ tự nhiên không kém. Ấn, có thể rồi, ngươi đi xuống trước đi. Lý Như An dò xét bốn phía, cũng không cảm thấy không ổn, vẫy lui đầu lĩnh quan viên. Nếu như lúc này Tống Ngọc ở chỗ này vẫn dùng thần lực quan sát, Tiểu sẽ phát hiện Lý Như An trên đỉnh đầu vàng óng ánh số mệnh phía trên có một đạo đầu sinh non góc đích đại mãng thân ảnh hiện hiện, hơn nữa cái này đại mãng phần bụng có bốn cái phình thịt bao, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn chui đi ra. Đại mãng chiếm giữ tại kim trong mang thanh số mệnh ở bên trong, mắt rắn quan sát thiên địa, có một cô uy nghiêm khí tức tiết lộ. Cái này đại mãng hoặc là nói là hỗ, cái này hỗ cũng e ngại châu mục trong phụ lý áp, thậm chí kích động, tựa hồ muốn muốn khiêu chiến châu nổ số mệnh. Nếu như nói Lý Như An địa khí vận bừng bừng phấn chấn làm cho người chú mục, cái kia Lý Như An sau lưng Lý Thừa Hoàng số mệnh quả thực là làm cho người hoảng sợ. Chỉ thấy tại Lý Thừa Hoàng đỉnh đầu có một tràng màu vàng kim óng ánh hoa cái đứng vững, hoa cái có thất trọng, thường có ngũ sắc mây trôi, kim chi ngọc diệp. Có chút ti vàng óng ánh anh lạc rủ xuống, lộ ra thập phần tôn quý. Đây là một kiện làm cho người rung động là sự tình, phải biết rằng hoa cái số mệnh chỉ có quân vương mới có thể ngưng tụ, thế nhưng mà lúc này lại tại một gã bình thường trong quan viên xuất hiện. Đây là Lý Thị ẩn nút mấy đời long mạch rốt cục tại Lý Thừa Hoàng trên người đột nhiên phát ra tới rồi. Lúc này Lý Thừa Hoàng ở vào số mệnh cường thịnh thời khắc, long khí giáp thân, vạn pháp bất song. Chương 142: Vương giả số mệnh Ngày kế tiếp, Tống Ngọc mang theo Hà Sơn tiến về trước dự tiệc hội, lúc này Châu Mục trước cửa phủ người đến người đi, như nước chảy, Hà Sơn đi lên đưa qua quà tặng, rồi sau đó có một gã gia đình cách ăn mặc gã sai vật dẫn Tống Ngọc đi vào. Mở Hà Sơn lại chưa cùng bên trên Tống Ngọc, mà là được an bài đến nơi khác, Tống Ngọc nhìn quét bốn phía. Nơi này là Châu Mục phủ tiền viện, trong phủ tiền viện rộng lớn, thượng diện bày đầy chỗ ngồi, lúc này thanh y gã sai vật đang tại rất nhanh địa qua lại đón khách người tiền tràng, không ít nhận thức đồng liêu tại nhau nhau nói chuyện với nhau, phi thường náo nhiệt nhưng là Tống Ngọc cũng tại cái này náo nhiệt chàng cảnh hạ ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ mạch nước ngầm tại bắt đầu khởi động Phù Phong quận trưởng Hách Mẫn đại nhân đến ngay tại Tống Ngọc ngồi xuống không lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến thét to thanh âm một gã tướng mạo ôn nhã trung niên nam tử chậm rãi độ bước mà vào cái lúc này ngồi xuống quan huyện nhao nhao đứng dậy hành lễ Hách Mẫn ôn nhuận địa cười bây giờ là yến hội không cần đa lễ mọi người lúc này mới ngồi xuống trở lại không lâu về sau Hồng quận Bình Vũ quận An Định quận các loại thái thú đều nhất nhất xuất hiện Tống Ngọc yên lặng địa ngồi ở một bên Trong hai tròng mắt có tất cả một đóa thần liên nở rộ, quan sát mọi người số mệnh. Tại Tống Ngọc trong đôi mắt, lúc này ở Châu Mục quý phủ không đặc biệt số mệnh phóng lên trời, thập phần đồ sộ. Mà từng cái thái thú số mệnh càng là dễ làm người khác chú ý vô cùng. Đó là, đột nhiên Tống Ngọc sửng sợ, chỉ thấy ở ngoài cửa có hai đạo uy thế bất phàm số mệnh tới gần. Trong đó có một đạo số mệnh, tại vàng nóng ánh bên trong đã thay ngén ra màu xanh, thập phần cường đại. Nhưng điều Tống Ngọc giật mình cũng không chỉ điểm này, mà là số mệnh đã diễn sinh ra buồn mạng đại mãng, cái này mãng xà đã sinh ra xong giấc, đã không thể nói sau là xà rồi mà là hủy. Đây là sen vào dao cùng xà ở giữa giống. Truyền thuyết hủy 500 năm hóa thành dao, đã là có được một tia long khí sinh vật, thập phần cường đại. Bình lương quận lý như an đại nhân đến, theo một tiếng này thét to, một gã tướng mạo ôn hòa, mặc nho trang phục đích trung niên nam tử mỉm cười tiến đến. Mà ở phía sau một gã cùng hắn có bảy phần tương tự chính là tướng mạo tuấn lãng nam tử đi theo đi đến. Cái gì? Tống Ngọc vốn bình tĩnh trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn rõ ràng trông thấy sau lưng nam tử đỉnh đầu có thất trọng hoa cái rủ xuống, vàng óng ánh tôn quý. Hoa cái bên trên có chút ti ngũ sắc khí tức lưu truyền. vàng óng ánh khí tức hóa thành ánh lạc rủ xuống, đem nam tử bảo phủ. Cái này chàng hoa cái làm cho nam tử mọi cử động phát ra đặc thù chấn động, tràn ngập kỳ dị thần vận. Tống Ngọc đè xuống đáy lòng kiếp sợ, chấm rãi bình phục tâm tình. Thông qua bên cạnh Đồng Liêu nói chuyện với nhau mới biết được tên nam tử kia tên là Lý Thừa Hoàng, là Bình Lương quận trưởng Lý Như An nhi tử. Tống Ngọc trong đôi mắt hiện lên kỳ dị thần sắc. Cái này Lý gia chỉ sợ không đơn giản. Hiện tại thân cư quận vị rõ ràng có cường đại như thế số mệnh cái này tống tào muốn sương vương xem ra nhưng bây giờ là có một kiếp tại cái này lý ra nhất định là châu mục đại địch tống ngọc trong nội tâm không khỏi nổi lên gợn sóng Trong thấy lý thị phụ tử về sau tống ngọc minh bạch chính mình trước trước suy đoán chỉ sợ phải có biến hóa cái này đối với mình mà nói có lẽ là chuyển cơ cũng không nhất định châu mục đi ra quả nhiên là châu mục a đó là bốn phía nói chuyện với nhau thanh em dần dần nhường xuống dưới không ít người trông thấy tống tào quần áo trong nội tâm không khỏi kinh hãi trong ngóc quẹt không dám nhiều lời vội vàng túi lầu xuống bái kiến châu mục đại nhân Tống Tào từ bên trong chậm rãi mà ra, trên trăm quan viên nhao nhao không người chào. Tống Châu Mục, ngươi đây là đi quá giới hạn tổ chế, còn không mau mau cởi ngươi cái này thân vương phục. Cái lúc này một gã lưỡng tóc mai tóc trắng lao giả đung nhiên đứng thẳng lên, thập phần nghiêm khắc địa chất vấn ở phía trên Tống Tào. Cái lúc này phía dưới mọi người đột nhiên trầm mặt lại, hào khí lập tức chuyển lạnh xuống. Tống Tào mặc áo bào tím, áo bào tím thượng diện treo lên bốn đầu huy phong lấm lấm bốn trảo xích dao, dao long xoay quanh, thừa vân ra vụ, trông rất sống động. Tống Tào mặt lộ vẻ cười nhạt, đứng lặng ở trên làm cho người phía dưới không khỏi trong nội tâm phát lệnh. Mọi người phần lớn đã suy đoán nói Tống Tào muốn tự lập vi vương, nhưng lại không muốn cư nhiên như thế đột ngột xuất hiện, càng làm bọn hắn kinh hai chính là rõ ràng có người dám đứng ra cửa trách. Tại hiện ở thời điểm này không làm muốn chết sao? Úp, không biết vị tiên sinh này có gì chỉ giáo. Tống Tào cuối cùng mở miệng, trên mặt còn treo nụ mỉm cười, thập phần ấm áp. Nhưng là người phía dưới nhưng không cách nào cảm nhận được một kia ôn hòa, ngược lại tại đây ấm áp hạ cảm thấy một cỗ ngập trời lạnh như băng sắc cơ. Lão phu tự biết nói cái này, một đứng ra nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là đại thống vận mệnh quốc gia còn tại, các ngươi những nhận hết này hoàng ân chi nhân lại ở thời điểm này bỏ đá xuống, giếng, cầm lấy trong tay dao mổ, chôn vùi đại thống hơn 500 năm giang sơn. Ngươi Tống tảo cũng là hoàng thất bên cạnh mạch, tiên đế ân trạch có già, vị đến châu mục. Hôm nay lòng Ngô già thú, thật sự hắn tâm có thể chu. Lão giả vô cùng đau đớn, ngôn ngữ kịt liệt, thập phần bi phẫn địa trách cứ đứng ở phía trên Tống tảo. Bất quá tại lão giả tại thống mạ thời điểm, ở bên ngoài đã có hai gã mặc áo giáp, diện mạo lạnh lùng binh sĩ đi đến, một tay lấy lão giả chống chọi, hướng mặt ngoài kéo đi. Bang đột nhiên bên ngoài trường Đao Ra khỏi vỏ thanh âm văng lên tận lực bồi tiếp Trường Đao chém chúng vật thể thanh âm lão giả thanh âm cũng tức cười mà dừng hiện nhiên đã bị xử quyết rồi phía dưới quan viên đã câm như hến lão giả này cũng xem thông thấu chỉ là như thế cương liệt trả giá tính mạng một cái giá lớn đến trách cứ châu mục cái này thật sự có lợi nhất sao quan viên túi đầu xuống sợ Tống Tào nhìn qua tại cách Tống Tào khá gần Lý Như An lúc này đồng dạng túi đầu xuống chỉ là nếu có người có thể trông thấy đôi mắt của hắn Tiệu sẽ phát hiện lúc này Lý Như An đôi mắt tinh quang rạng rỡ mang theo một tia treo tức lanh ý Tống Tảo tuy nhiên trên mặt mang cười, nhưng là đôi mắt lại sâu u u mang theo hàn ý. Ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Tống Tảo khoát tay áo, ngồi ở thượng vị. Phía dưới quan viên ngao ngao tạ ơn, rồi sau đó toạ hạ. Không biết các vị đối với ta gái này một thân quần áo thấy thế nào đâu này. Tống Tảo cầm lấy một ly trà xanh, nhẹ hớp một ngụm, trầm gì gì nói. Phía dưới tĩnh mịch một mảnh, không người nào dám đứng ra. Nếu như muốn phản đối, vừa mới lao giả tự là tầm gương. Chín tên quận trưởng hai mặt nhìn nhau, cái lúc này, đột nhiên ở dưới mặt một gã quan huyện đứng dậy, đại nhân hiện tại xã tách tan vỡ đại nhân còn đây là thuận theo thiên mệnh thuận thế mà làm vi thần tự nguyện vi vương mở đường nô vương thiên thuế thiên thuế thiên thiên thuế người này quan huyện ngay thẳng luôn từ địa sau khi nói xong đón lấy bái ngã xuống người phía dưới trông thấy có chim đầu đàn tình thế bức bách cũng nhao nhao quỳ gối chín tên quận trưởng riêng phần mình nhìn nhau đồng dạng bái ngã xuống đất ha ha tốt ba ngày sau đó cô tại hích dương cung chính thức tế thiên đăng vị tống tào sắc mặt một tia kích động ửng hồng hiện lên bất quá hắn rất nhanh ổn định tâm thần ngày hôm nay rốt cục vẫn phải muốn tới rồi tại tống ngọc trong mắt chỉ thấy theo mọi người quỳ gối một tiếng cao ngang rồng ngầm thanh âm vang vọng thiên địa tống tào đỉnh đầu màu xanh số mệnh quần cuộn hóa thành màu tím nhạt một đầu xích dao đột nhiên theo tống tào số mệnh trong chui ra hư hảo dao thân đã nửa hư nửa thực một cỗ cường đại huy nghiêm khí tức toát ra đến Và anh tại tống tào đỉnh đầu một tràng tím xanh thất trọng hoa cái ẩm ẩm xuất hiện bất quá cái này hoa cái lộ ra đẹp đẽ quý giá chi khí còn có điểm hư hảo không thực hoa cái bên trên có mông lung năm màu khí tức cuộn cuộn có chút tím xanh giao nhau anh lạc rủ xuống đem tống tào một mực hộ ở bên trong cái lúc này Liên Lý Như An số mệnh bên trên hủy cũng không khỏi không tạm lánh núi nhọn, trốn vào số mệnh ở chỗ sâu trong. Ở đây chỉ có lý thừa hoàng trên người hoa cái nhẹ nhàng chấn động, rồi sau đó sừng sững bất động, vàng óng ánh anh lạc ti ti đông đưa, liên quan lý thừa hoàng đỉnh đầu số mệnh cũng một mực hộ ở bên trong. Thất trọng hoa cái, vương giả số mệnh. Tuy nhiên không kịp đế giả cửu trọng, bất quá cũng thập phần cường đại rồi. Tống Ngọc Thần lực tại đôi mắt hình thành thần liên, tận mắt nhìn thấy Tống Tào số mệnh chuyển biến, thập phần có cảm xúc. Chương 143, Ích Vương. Mấy canh giờ về sau, yến hội đã tàn đi. Tống Ngọc mang theo Hà Sơn cũng về tới trụ sở. Cảnh ban đêm u ám, Hà Sơn cầm đèn lồng ở phía trước mở đường. Đầu mùa xuân thời tiết mang theo một tia lạnh ý, bất quá Tống Ngọc đã là tiên tiên võ giả, nóng lạnh bất sâm, một tia mang theo lạnh ý gió nhẹ lướt qua ngược lại làm cho tinh thần chấn động, lại để cho người trong đầu thanh minh. Dầu dĩ, cái lúc này, ích Dương Thành đã cấm đi lại ban đêm, cả đầu thanh thạch trên đường chỉ có Tống Ngọc cùng Hà Sơn lành người đi, tiếng bước chân lộ ra đặc biệt địa rõ ràng có thể nghe. Đại nhân, chúng ta. Hà Sơn đột nhiên chậm một bước, đối với Tống Ngọc nhỏ giọng nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, những chuyện này không phải chúng ta tiểu quan viên có thể quản. Tống Ngọc đột nhiên đã cắt đứt Hà Sơn lời nói, đôi mắt ú lên, chắp tay độ bước, nôn ngữ nhàn nhạt nói ra: "Vâng, là đại nhân." Hà Sơn trông thấy Tống Ngọc tới ánh mắt, đột nhiên đã minh bạch cái gì. Liên Vội Vàng không rời lên tiếng, rồi sau đó tiến lên tiếp tục dẫn đường. Cái lúc này, từ một nơi bí mật gần đó, hai đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Tống Ngọc hai người chậm rãi đi xa. Tống Ngọc lúc này dựa vào tiên thiên cao thủ nhảy cảm cảm giác, đã sớm biết có người theo ở phía sau hơn nữa hai bóng đen này hay vẫn là theo châu mục phủ đi ra liền một mực đi theo hiển nhiên là châu mục phủ người tống ngọc ở chỗ này bất quá là một cái không ngờ quan viên cũng gây chú ý ánh mắt của người ngoài tống ngọc phỏng đoán hẳn là châu mục phái tới giám thị quan viên hành động tống ngọc cũng không thèm để ý chậm gì dí địa trở lại trụ sở ba ngày thời gian đảo mắt đi qua ba ngày này có thể nói là thần hồn nát thần tính mấy cái muốn khởi binh phản kháng quan viên nhau nhau bị chấn áp chém giết đại Tống quốc tuy nhiên hiện tại phá thành mảnh nhỏ nhưng là hơn năm năm chính thống ảnh hưởng cũng không phải nhất thời nữa khắc có thể tiêu trừ Tống Tào sắp sửa Sương Vương tin tức đã truyền ra, tại dân gian đồng dạng nghị luận nhau nhau. Thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Tế Thiên lập vương sự tình tiến hành, đích dương thành trong binh sĩ tuần tra mật độ đang gia tăng, áo giáp va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, trang nghiêm tiêu sát. Bình thường gà gãy cấu trộm thế hệ biến mất vô ảnh vô tung, dân chúng lời nói và việc làm cũng cẩn thận rất nhiều, sĩ phu giai cấp ruột mông ngựa tán thưởng Tống Tào. Tống Tào tự lập vi vương tự nhiên cũng có rất nhiều người được lợi, tuy tùng không lưu dư lực vi Tống Đào tạo thế, mà lúc này đây, có dị nghị người dám can đảm đứng ra, thuần túy tựu là muốn chết ích dương cung, nơi này là năm đó ích vương vương cung quy mô tuy nhiên không kịp kinh đô hoàng cung nhưng là hình dạng và cấu tạo cổ xưa trang nghiêm, cách cục nghiêm cẩn phù hợp trước mắt tống tảo vương vị thân phận năm đó ích vương bị đại tống thái tổ sau khi đánh bại nơi này tiểu với tư cách hoàng đế hành cung sử dụng bất quá hoàng đế đến qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ có hơn 10 tên lão thái giám xử lý sự vụ ngày thường tại đây bình thường người bên ngoài khó có thể giao tiếp với chỗ lấy cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng hôm nay tống tảo là vương ích dương cung tự nhiên lần nữa bị bắt đầu dùng ích dương cung phía đông có một chỗ tế thiên đài, trúc có thất trọng bạch ngọc đài cao, là năm đó ích vương đang vị sở kiến. Lúc này trời sắc còn sớm, bầu trời đen tối, một đám quan viên mặc tống tảo mới chế quan phục nhau nhau tiến vào vương cung. Cái này mới chế quan phục cùng nguyên lai cũng không quá lớn khác nhau, đây là hình thức mà thôi. ầm vang, nhiều đội mặc đỏ thâm áo giáp binh sĩ cầm trong tay trường ngâu chỉnh tề dẫm trận tại chỗ mà đến. Binh sĩ khuôn mặt lạnh lùng, cường tráng thể phách huyết khí phảng phất khói báo động sông lên trời mà lên, làm cho người không thể kinh thượng. Mặt trời mọc trước bảy khắc, thời cơ vừa đến, cung trung vang tiếng vang lên. Tống Tảo xuất hiện. Lúc này Tống Tảo mặc vương chi cát phục, xứng chín lưu miệng quan, huyền ý hơn váy. Ý váy long, núi, hoa trùng, hỏa, tông di 5 chương văn, váy theo tảo, phấn mễ, phủ, phất 4 chương văn, chung chín chương. Đế giả 12 lưu miệng quan, vi 12 chương phục. Vương giả 9 lưu miệng quan, vi 9 chương phục. Công vi 7 lưu miệng quan, 7 chương phục. Theo thứ tự giảm dần, đều có nghiêm khắc lễ chế quy định. Tống Tảo lập tích vương, vi vương giả, cố phục 9 chương vụ. Tống Ngọc ánh mắt liếc mắt Tống Tào liếc. Lúc này Tống Tào trên người màu xanh số mệnh trải qua 3 ngày chuyển hóa, đã cơ hồ muốn toàn bộ biến thành màu tím nhạt số mệnh rồi. Xích dao xoay quanh đang giận vận bên trên, rồng ngầm âm, âm thanh trận trận vang lên, chàng ngập sắp lộ sát vui sướng. Còn có Tống Tào đỉnh đầu thất trọng hoa cái tử khí mờ mịt, rụi xuống tít tít anh lạc, thật phần tôn quý. Tống Tào cầm trong tay chấn khuy chậm rãi độ bước lên đồi đàn, tiếng chuông dừng lại, tiếng cổ nhạc lên, đại điện chính thức bắt đầu. Tại ngọc đài phía trên có đại đỉnh thiêu đốt lên hương khói, Tống Tào sắc mặt trang nghiêm tiến lên, cáo Hạo Thiên thượng đế. Hôm nay Tống thị Hoàng tộc chi thứ 27 đại tử tôn Tống Tào đặc biệt ở đây tế thiên, Tống Tào thanh nghiêm uy nghiêm trang nghiêm, trải qua đài cao khuyết tán đến đủ loại quan lại, làm cho người không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Ở đây quan viên mỗi cái túi đầu không người, đại khí cũng không dám ra ngoài, trong nội tâm đã bị cái này cố khí phân chấn nhất ở. Theo Tống Tào tế thiên bắt đầu, một tia cổ xưa tôn quý khí tức xuất hiện, cái này đạo khí tức thập phần khủng bố, to lớn côn cùng, dù là chỉ có một tia ẩn ẩn xuất hiện, lại phản phát liền cái này phiến thiên địa đều tại run nhẹ nhẹ, giống như không cách nào thừa nhận cái này cổ minh ngông lực lượng. Tống Ngọc trong nội tâm cả kinh, đây không phải thiên đạo khí tức sao? Ân. Đột nhiên Tống Ngọc kêu lên một tiếng, thân thể thoáng có chút lay động, bất quá lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Nhưng là cặp mắt của hắn đã có hai đạo tơ máu chảy ra, trong mắt thần liên tán loạn, thần lực tại trong óc cuồn cuộn kích động. Tống Ngọc kinh hãi điệu túi lầu xuống, đây là Tống Tào Vương đạo khí tức vào lúc này cùng thiên đạo cộng minh chấn áp hết thể dị năng lượng. Giang giác. Theo Tống Tào tuyên cáo chính mình là vương, tại Tống Tào đỉnh đầu rồng ngâm âm thanh cao ngang vang lên, số mệnh chấn động, còn lại màu xanh số mệnh rốt cục hoàn toàn chuyển hóa làm màu tím nhạt mà trên đỉnh hoa cái đồng dạng chấn động rủ xuống tím nhạt anh lạc do vốn rất thưa thất trở nên dày đặc một cỗ đặc biệt chấn động tại trên người hắn phát ra nô vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế đủ loại quan lại ầm ầm bái xuống sản xuất tại chỗ không dậy nổi nô vương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên thiên tuế binh lính phía sau một gối quỳ xuống đem trong tay trường mâu vương một bên thanh âm đinh thai nhức óc, tại toàn bộ ích dương cung trên không bay lại nô vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế tại ích dương ngoài cung mặt trang nghiêm chờ đợi một bọn binh lính đồng dạng quỳ xuống Tiếp theo tại bên ngoài dân chúng nhao nhao quỳ xuống, từng tiếng thiên tuế hô lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Bích Dương thành cái này nói thanh âm phảng phất sóng biển thao thao bất tuyệt, phóng lên trời, làm cho người rung động. Giờ khắc này là thuộc về tống tào. Hắn ngạo nhiên mà đứng, hưởng thụ vạn dân quỳ lạy, theo quỳ lạy. Số mệnh hình thành thành từng mảnh vân hải hợp thành nhập tống tào đỉnh đầu, phong phú hắn số mệnh. Tống tào trong nội tâm kích động, chưa từng có tại lúc này kích động như vậy nhân tâm, làm hắn cơ hồ khó có thể tự chế của thiếu, nhưng là hắn nhị được, hắn không thể tại đây trang nghiêm thời khắc thất thủ. Các khanh bình thân. Tống Tào đôi mắt càng thêm thâm thúy, khí tức trên thân trầm ngưng tĩnh mịch. Tạo vương lên, đủ loại quan lại tất tiếng xòe xòe tốt địa đứng thẳng lên. Tạo vương lên, binh lính phía sau áo giáp âm vang rung động, đống nhiên đứng dậy, thập phần chính tề. Theo của bọn hắn đứng dậy, tại ngoài cung một bọn binh lính cùng dân chúng cũng nho nhau, nhau đứng dậy, kế tiếp sẽ không có chuyện của bọn hắn. Bại giá vào cung, một tiếng to ngay thẳng thanh âm vang lên. Tống Tào ổn định trong lòng cảm xúc, dẫn đầu tiến vào cung điện ở trong. Nô vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Ngồi ngay ngắn ở trên vương vị tống tào lần nữa tiếp nhận đủ loại quan lại quỳ lạy, kế tiếp là đại gia tỉnh châu còn có phân phong chức quan. Trư Chứ 144, trời sập, nô hoàng Vạt Thuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một tiếng tràn ngập uy nghiêm khanh khanh rồng ngâm tiếng vang lên, cái này nói rồng ngâm so tống tào cường đại mấy lần, một đầu vàng nóng ánh ngũ trảo kim long chui vào đại tống vận mệnh quốc gia chi trụ bên trên, xoay quanh lạo thị thiên hạ. Tại cung một ngày, thường sơn vương đăng cơ làm đế, lập niên hiệu trung hưng. Rõ ràng, tống dũng là thập phần có hung tâm. Lập cái này niên hiệu tựu là hy vọng suy bại đại tống có thể tại trong tay của hắn lại lần nữa Trung hưng. Làm cho Tống Dũng mừng rỡ chính là nắm giữ 10 vạn binh mã đại, đại tướng quân dư nguyên lựa chọn ủng hộ hắn, đây là một cổ lực lượng cường đại, làm cho Tống Dũng có năng lực đối mặt đã làm phản đại tống chư vương. Ba ngày sau, Tống Ngọc mang lấy thủ hạ ly khai đến Dương Thành. Tống Tào lần này phân phong chức quan tự nhiên không có Tống Ngọc phản sự tình gì, cái này cái này tiểu người của triều đình đều là Tống Tào trong tập đoàn trọng yếu nhất nhân viên, cũng không phải là Tống Ngọc có thể liên quan đến. Có thể nói lần này Tống Ngọc đến Ích Dương, cũng không có được cái gì chỉ là lựa chọn đứng thành hàng mà thôi. Mà lần này còn có hơn 10 tên quan huyện dùng các loại lý do qua loa tắc trách, cũng không có tới châu phủ đi gặp, Tống Ngọc cũng có thể dự liệu được kết quả của bọn hắn, vừa mới thượng vị Tống Tào nhất định dùng thế xét đánh lôi đình đem những mầm thai hỏa này quét dọn, chấn nhiếp mặt khác chưa quyết định gia tộc cùng quan viên. Đại nhân, cái này Ích Vương không nhìn được người Vũ Dũng, thật sự là mai một đại nhân tài hòa Trương hán người mặc chiến giáp, tay cầm thanh long yển ngự đao, thân hình cao lớn, cơ bắp phảng phất cẩu long hở ra. Tiến hạm dâu hùng, đầu báo hoàn mắt, thoạt nhìn thập phần uy mãnh. Đại nhân mới có thể một ngày nào đó hội triển lộ tại thiên hạ hào kiệt trong mắt. Trương Hán ngươi quá lo lắng. Hà Sơn giục ngựa mà đi, nhìn qua phía trước vai hùng thân ảnh thanh âm trầm thấp nói. Vậy cũng được, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian hồi hả hổ, tại đây đợi đến không thoải mái. Trương Hán phiền muốn nói, hắn một cái nho nhỏ huyền uy, quan hàm tại đây ích dương trong có thể nói là thập phần không ngờ, bị thụ không ít khinh thị. Ai? Thụ phỉ cướp đường đoán chừng đều bị chúng ta một đám người hù đến rồi, bằng không thì cũng có thể tiết tiết hờn rồi à? Trương Hán đôi mắt tinh quang rạng rỡ, nhìn quét quan đạo phương xa dường nhiệt đới hy vọng có thể có đuôi mũ thổ phỉ đi ra, tốt có thể phát tiết gần đây hơn rồi, nhưng là trương hán nhất định thất vọng rồi. trên trăm kỵ binh tiếng võ ngựa như sấm, trang nghiêm nghiêm nghị, từng cái cường tráng dị thường, có dò đường thổ phỉ trông thấy đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. ở đâu còn dám tới tìm phiền thoại? đại nhân trở lại rồi. ba ngày sau, tại thanh lưu huyện bên ngoài, một cỗ cỡ nhỏ màu đen thiết lưu hướng huyện thành lao nhanh mà đến, thủ thành binh sĩ không khỏi trong nội tâm cả kinh. cuối cùng rốt cục nhận ra tuấn ngọc bọn người, không khỏi mừng rỡ địa hô lớn, là đại nhân trở lại. Cái này cổ thiết lưu ầm ầm rung động, bất quá tới gần cửa thành về sau tốc độ dần dần chậm lại. Tống Ngọc tướng mạo lập tức bị mọi người bắt đến, trong nội tâm lập tức bâng lỏng. Hà Sơn, Trương Hán, hai người các ngươi xuống dưới dẫn người dàn xếp. Mấy ngày nay chạy đi tất cả mọi người rất mỏi mệt. Tống Ngọc dưới thân tuấn mã tốc độ phóng chậm lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, âm thanh trong trạio vang lên. Vâng, đại nhân. Hà Sơn cùng Trương Hán lập tức lĩnh mệnh. Tống Ngọc sau lưng mang theo 20 tên thân binh hướng phủ đệ chậm rãi rục ngựa mà đi. Tống Ngọc phủ đệ tổng cộng có 50 tên thân binh, đều là tháo vát lao binh tạm thành thân thế lai lịch tiên tâm có thể tín nhiệm tống ngọc lần này đi ra ngoài cũng không quá đáng dẫn theo 20 tên đi ra ngoài còn có 30 tên lưu thủ phủ đệ dầu dĩ tiếng võ ngựa âm thanh thúy nhẹ nhàng con ngựa nhóm tựa hồ cũng cảm nhận được quen thuộc không khí không khỏi vui vẻ địa đánh nữa một cái phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi tống ngọc cũng không có mặc vào áo giáp mà là xuyên qua một thân cẩm ý hoa phục đầu đội đồng quan một bức bình thường đích sĩ tử cách tản mặc tống ngọc cơi tuấn mã đem vốn phong độ của người trí thức tức hòa tan không ít lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng tăng thêm vấn lãng tướng mạo lập tức đưa tới không ít nữ tử dò xét bất quá mọi người đều biết đây là huyện thái gia chỉ hơi hơi hành lễ cũng không có đụng lên trước tống ngọc từng cái mỉm cười gật đầu rất nhanh liền lướt qua đường đi đi vào phủ đệ trước lao ra trở lại rồi thanh thi tiểu thư lao ra trở lại rồi trong phủ chính đi ra ngoài một gã nha hoàn ngẩng đầu nhìn thấy tống ngọc không khỏi trên mặt vui vẻ vội vội vàng vàng quay đầu nhảy vào trong phủ lớn tiếng hét lên lập tức vốn bình tĩnh phủ đệ lập tức trở nên náo nhiệt lên hạ nhân nhao nhao bước nhanh đi ra nên đón tô thanh thi mang theo liễu lệ cũng bước nhanh theo trong hậu viện đi ra trở lại rồi Tô Thanh thi đi vào Tống Ngọc trước mặt, chán khẽ nâng, lông mi thật dài có chút rung rung, khuôn mặt mỉm cười. Tiêu một tiếng này nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi, nhất thời làm Tống Ngọc đẫy lòng ấm áp." "Ân, trở lại rồi." Tống Ngọc đồng dạng nhẹ giọng trả lời, giờ phút này Tống Ngọc rất hưởng thụ loại này cảm giác ấm áp, loại cảm giác này làm hắn quyến luyến. "Ta mới học được mấy thứ đồ ăn, chờ một chút cho ngươi nếm thử." Tô Thanh thi lộ ra cười yếu ớt, một thân bạch ngọn nguồn phấn hồng hoa mai khúc cơ làm cho nàng lộ ra thập phần cao thượng, có không hiểu cao quý khí tức, nhưng lại lúc này cũng lộ ra tiểu nữ nhân ấm áp tình cảm làm cho Tống Ngọc trong nội tâm không khỏi khẽ núp đích. Ân, Tống Ngọc không khỏi nhẹ gật đầu, dùng ngựa mấy canh giờ, trong bụng ngược lại là đã sớm rỗng tuyết. Trước mắt nữ nhân chịu bàn tay trắng nõn làm canh thang, chính mình tự nhiên là lại cam tâm tình nguyện bất quá rồi. Thần đình động thiên, Phan Hạo thân thể phảng phất cử kính liên tục không ngừng đem thiên địa linh khí thu nạp tới, những ngày này chỗ này động thiên khí tức càng thêm nồng đậm, hiện tại Phan Hạo cái này tiểu nhân động phủ linh khí đã cơ hồ muốn hóa thành linh dịch từ không trung rơi xuống. Đầy đủ linh khí làm cho Phan Hạo tu luyện luôn cố gắng cho giỏi hơn, trong cơ thể linh khí hóa dịch lưu ở đan điển tầm bổ mật liên. Hơn nữa Phan Hạo có thể cảm nhận được những linh khí này trong lẫn chứa một cỗ thần dị năng lượng, làm cho Phan Hạo tu vi tại điên cuồng tăng lên. Lúc này Phan Hạo chân khí tu vi đã đạt đến dựng đan trung kỳ bình cảnh, tùy thời có thể đột phá tiến vào hậu kỳ. Mà ở Phan Hạo sau lưng, tại hỗn độn trong có 8 đạo thế giới hiện hiện. 8 đạo tiểu thế giới bên trong thần chi đồng dạng đã ở điên cuồng hấp thu linh khí, tiểu thế giới trong mơ hồ sự vật dần dần hiện hóa đi ra cái này tám đạo phân thân tại những ngày này đã tăng vọt đến phan hạo bảy thành sức chiến đấu cái này tám đạo phân thân toả chấn tại tiểu thế giới ở bên trong hiển hóa thân tích thần âm thiện sướng không ngừng vang lên thập phần thần thánh đã đến giờ rồi phan hạo đống nhiên mở to mắt trong đôi mắt một đạo thánh khiết hào quang hiện lên trong con mắt thánh liên dần dần trở thành nhạt phan hạo sau lưng hỗn độn khí tức đã ở dần dần nhạt xuống ngay lập tức phan hạo sau lưng dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa phan hạo lúc này mới đứng thẳng lên đem bùa đoàn thu hồi dưới chân chậm chạp đi ra độ phủ Soạn. Phan Hạo đem bao phủ cửa động thần đạo phụ trận chiến hạ, cả người rốt cục tại yên lặng 20 ngày sau đó gặp lại Quan Minh. Kì. Thì... Dù là Phan Hạo tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không khỏi kinh hãi không thôi. Trời bên ngoài không phản phất một mảnh vải rách bình thường, tràn đầy khe hở không gian, xuyên thấu qua những trường này mấy trăm dặm đại vết rách, Phan Hạo có thể trông thấy bên ngoài hỗn độn khí lưu. Những khí lưu này hỗn độn đủ ám, tuy nhiên cách xa nhau vẫn rộng, nhưng là như trước giống như ép tới Phan Hạo khó có thể thở. Hỗn độn khí lưu là một loại thập phần khủng bố năng lượng, chỉ cần có một cọng tí lớn nhỏ hỗn độn khí lưu trôi lạc, cũng đủ để đè sập kéo vạn giảm sơn mạch, chặt đứt vạn nhận cao phong. Những khí tức này là thiên địa chí bảo, tuy nhiên thập phần khủng bố, nhưng lại đồng dạng thai ngén lấy khủng bố phát tác. rất nhiều đại năng, tôn giả thậm chí đạo quân đều mơ tưởng đạt được, nhưng là hỗn độn khí lưu sẽ không dễ dàng rơi xuống. ở thế giới vách tường bằng tinh thể bên ngoài hỗn độn khí lưu không ai dám tiếp xúc, bởi vì hơi không cẩn thận, lập tức bị triển áp thành một miệng, liền chân linh đều mất đi không còn tồn tại. cũng chỉ có lúc này ở cái này động thiên sắp mất đi thời khắc, lúc này ở động thiên trong mọi người mới may mắn có thể như thế rõ ràng trông thấy bên ngoài hỗn độn khí lưu. Răng rắc. Ầm ầm. Đột nhiên tại xa xôi biên giới Tây Nam, một khối xanh lam thiên đột nhiên sụp đổ, hỗn độn khí lưu ầm ầm lao nhanh, giờ khắc này, liền thiên địa đều chấn động lên, vô số sơn mạch răng rắc đứt gãy, thượng diện sinh linh lập tức hoảng sợ chạy thục mạng, rên di kêu rên. Thời gian không nhiều lắm, đi. Phan Hạo nắm lên ngọc truyền ném đi, ngọc truyền hú một tiếng, do tinh xảo linh lung lòng bài tay lớn nhỏ thuyền ngay lập tức lên nhanh, lập tức một chiếc trong suốt như ngọc cỡ trung thuyền bay xuất hiện. Hưu. Phan Hạo nhảy lên mà lên, ngọc truyền bá quay đầu, phóng tới phía đông tại đâu đó có động thiên căng ra cửa ra vào cũng là hoang cổ sơn vết nước không gian chỗ ầm ầm phan hạo cấp tốc chạy như bay phía tây không gian sụp đổ thanh âm không dứt bên hay từng khối bầu trời luôn xuống đây là thật trời sập rồi tại trời sập ở dưới lập tức có vô số sinh linh mất đi bị hôn độn khí lưu bao phủ ai đến một điểm cận bát đều không thừa giống đủ ngao gờ vô số chim bay cá nhảy nhao nhao thoát đi phía tây nhằm hướng đông bên cạnh tiến đến chúng tuy nhiên không biết chỗ đó còn sống đường nhưng là mãnh liệt bản năng nói cho nó biết nóng Ở nơi nào có lẽ có một đường sinh cơ. Hơn nữa phía tây sụp đổ, xa xa xa nhất phía đông hiển nhiên là chúng chọn lựa đầu tiên. Ngọc Thiên hóa thành lưu tinh sẹt qua bầu trời, sau lưng vô số phi cầm theo sát tại về sau, mà ở cả vùng đất, đồng dạng cũng có cước lực khủng bố di loại theo đi lên, hình thành một cỗ phô thiên cái địa khủng bố thu triệu, nhắm hướng đông bên cạnh không gian bảo phủ. Chương 145, đại năng chặn giết. Thiên địa chấn động, không gian tại sụp đổ, dãy núi vang tung tóe, kình thiên đỉnh núi cao nga xuống, đại địa xé mở, trở thành vạn trượng hàn sâu. Có núi lựa phun trào. Đỏ thâm dung nham sông lên trời, bao phủ trăm dặm. Vô số sinh linh tại dãy rủ kêu Duyên, thiên địa mở, khắp nơi tràn ngập hủy diệt khí cơ. Chỗ này thiên địa sụp đổ, khuynh thiên chi lực, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Tại nơi này động thiên thế giới tu sĩ đồng dạng nhau nhau phóng tới phía đông cửa ra vào, theo thời gian trôi qua, Phan Hạo sau lưng thú triều càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng thậm chí đã kéo dài nghìn dặm chi trưởng, phô thiên cái địa, đông nghịt một mảnh, mấy ngày liền tế đều bị nhét đầy đầy. Thật là khủng khiếp. Lại là thú triều. Sa Sa đang cùng với dạng trốn chết tu sĩ trợn mắt há hốc mồm dốc sức liều mạng địa thúc dục dưới chân phi hành pháp bảo hình thành đặc biệt hồng quang hướng phương xa bỏ chạy lần trước thu triều khủng bố cái loại nảy tuyệt vọng cảm giác hít thở không thông hiện tại những tu sĩ này còn ký ức hay còn mới mẻ gersjahrhoh một đầu thanh lân điểu triển khai hơn 10 trượng lớn lên lông cánh cánh chim chấn động hóa thành thanh quang phóng lên trời rất nhanh đuổi theo ở phía trước tu sĩ có yêu thu rồi đề phòng tại một chiếc phát ra bích quang thuyền bay bên trên thượng diện ba gã tu sĩ lập tức sắc mặt trắng nhợt bọn hắn chỉ có thể đủ dưỡng đan hậu kỳ căn bản cũng không phải là cái này đầu kim đan chân nhân cấp đường thanh lân điểu đối thủ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn xuất ra riêng phần mình phát bảo chuẩn bị tử chiến đến cùng. hô thanh lân điểu nhấc lên một hồi vòi rồng thổi chúng bọn hắn bên trên phi thuyền bích quang một hồi lập lè. sự phát hiện này giống như càng là làm cho tại thuyền bay bên trên ba gã tu sĩ trong nội tâm kinh hãi cùng tuyệt vọng cái này đầu chim khổng lồ tuyệt đối có kim đan viên mãn tu vi phiến gia phong nhận đều có thể đục lỗ kim thạch. thanh lân điểu liếc mắt những nhỏ yếu này nhân tộc liếc lập tức vỗ cánh gió lốc mà lên tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần ba thoáng một phát biến mất tại đây tên ba gã tu sĩ trong mắt. Cái này ba gã tu sĩ lúc này mới tùng hạ khẩu khí, nguyên lai like cái này chim khổng lồ căn bản không có tâm tư phản ứng đến hắn nhóm rồi. Ngao! Một tiếng phảng phất giống như kim thạch thanh âm rồng ngâm tiếng vang lên. Một đầu lân giáp vào ánh, đầu rồng cao chót vót xích giao tại trong mây mù như ẩn như hiện, đuôi rồng bay xuống, hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp biến mất tại một chúng tu sĩ trước mặt. Kế tiếp lại có vô số cường đại dị thú di loại xuất hiện, những cường đại này sinh linh cũng không có cùng tu sĩ sinh ra xung đột, mà là lướt qua tu sĩ cấp tốc phóng tới phương đông cửa ra vào. Cái lúc này ba gã dựng đan hậu kỳ tu sĩ đã thấy chết lặng. Thỉnh thoảng có cường đại sinh linh xuất hiện, những sinh linh này thực lực khủng bố, từng cái đều hướng lối ra phương hướng phóng đi, đến cuối cùng, tu sĩ cùng những sinh linh này hòa hợp cùng một chỗ, đều tại điên cuồng mà trốn chạy để khỏi chết. Giang rắc, ầm ầm. Phương xa không gian tại rất nhanh sụp đổ, hỗn độn khí lưu đè xuống, vạn dặm sơn mạch bị quấy vỡ thành hỗn độn, không còn tồn tại. Đằng sau chậm hơn một bước sinh linh kêu thảm một tiếng, đồng dạng cũng cuốn đi vào. Thiên địa hủy diệt tốc độ tăng lên, cái này phiến thiên địa rất rất cường đại tồn tại nhao nhao xuất quang, muốn chạy ra cái này phiến thiên địa, đạt được tân sinh chỗ này động thiên tại phía đông có vài chục cái lối ra liên tiếp lúc này những lối ra này không gian tìm đã chật ních sinh linh vô số cường đại sinh linh xông ra cái này phiến chói buộc bọn hắn tổ tông thiên địa xông hướng ra phía ngoài rộng lớn thiên địa khắc thường thú đi ra giết giết sạch những này di loại vi chết ở thú triều sư huynh đệ bảo thủ có thượng cổ huyết mạch thú đan thứ tốt ta một thân bảo a đã sớm đi ra tu sĩ lúc này ở hoang cổ sơn cửa ra vào chờ bọn hắn phần lớn đều là tại thú triều sinh tồn ở dưới tu sĩ đi ra sau lập tức dùng thông tin ngọc phù cáo chi tình muốn nơi này 20 ngày. Đầy đủ kim đan chân nhân cùng đại năng vượt qua mấy chục vạn giảm lại tới đây, huống chi tiến vào thần đỉnh động thiên tu sĩ phần lớn đều là phụ cận mấy vạn giảm tông môn. Bây giờ đang ở Hoang Cổ Sơn bên trên, đã chia làm mấy phái đại năng lặng lặng đứng lặng tại trong hư không, trong khi chờ đợi di loại xuất hiện, tiến hành đánh chết. Bọn hắn thật sự bạo nộ rồi, lần này tiến vào động thiên trong đa số tông môn trong tư chất đúng vậy hẳn, giống, nhưng là lần này lại hao tổn hơn phân nửa ở chỗ này, làm bọn hắn có huyết tẩy Hoang Cổ Sơn động thiên sinh linh ý niệm trong đầu. Bang. Một đạo màu vàng kim nhạt thông thiên kiếm khí phóng lên trời. Kiếm khí đâm phá không gian, không trung xuất hiện lúc nói nói vết nứt không gian, làm cho người lương lạnh cả người. Không bố kiếm khí lập tức đem trước đi ra dị thú chém giết. Xuy, vô số máu tươi rơi, mấy chục chim bay cá nhảy vừa mới lao tới, trong nội tâm không kịp mừng rỡ, chỉ thấy một nói quang mang màu vàng thoáng hiện, lập tức bị phanh thây, lưng dắp dính đầy máu tươi, nội tạng chảy ra, cánh chim bẻ gây, nhuốm máu lông vũ nhao nhao nhiều từ phía trên không bay xuống. Xoẹt, một thanh bích lục trường mâu từ trên trời giáng xuống, sát phạt trùng thiên, thập phần lang liệt ác liệt, liên tục đục lỗ mười mấy tên vi cầm ông một thanh xích huyết trường đao huyết quang ngập trời biển máu hiện lên huyết đao mang theo trùng thiên mùi huyết tinh chém xuống phúc phúc lập tức cũng đem mười mấy tên kim đan kỳ dị thú chém giết hầu như không còn những điều này đều là đại năng ra tay bình thường kim đan kỳ tu vi căn bản không chịu nổi một kích dễ như trở bàn tay bình thường đem những cường đại này di loại đánh chết tại chỗ giống một đầu ba đầu kim sư gào rú một tiếng một miếng sáng chói kim đan hiện hiện kim đan buộc phát ra một cô mãnh liệt kim quang hóa ra một đạo đường vân cổ xưa tâm chán giang dắc tấm chắn bị huyết đao một tia đao khí chém trúng lập tức xuất hiện vết dạn bất quá thực sự cuối cùng chặn cái này một tia đao khí ba đầu kim sư thân hình lói lên lần nữa tiến nhập động thiên bên trong đại năng căn bản không phải nó có thể ngăn cản hắn chỉ có thể đủ lựa chọn tránh lui giống nhân tộc ở bên ngoài chặn giết các tộc ba đầu kim sư tử trở lại động thiên về sau kim sư tử thanh âm gầm nhẹ một tiếng rất rất cường đại tồn tại nhau nhau dừng bước kinh nghi bất định địa nhìn xem vết nứt không gian lối ra cùng ba đầu kim sư tử hoang cổ sơn bên ngoài gió tạnh mưa máu ba cái đại năng ra tay ngăn chặn lối ra Một khi gặp được dị thú di loại liền lập tức ra tay, có nhân loại tu sĩ tiểu lại để cho hắn thông qua. Lúc này ở người ở bên trong tộc đại đa số đều đã sớm rời khỏi, chỉ có số ít vì các loại nguyên nhân dừng lại đến bây giờ. Hoang Cổ Sơn lối ra chỉ có một đạo mấy trăm trượng khe hở, mà tiến vào đến động tiên bên trong, lại phân hóa ra hơn 10 đạo không gian ổn định đường hầm, phân bộ tại phía đông mấy vạn dặm, ba đầu hoàng kim sư tử chỗ bất quá là bên trong một cái. Ông. Tại Hoang Cổ Sơn bên ngoài, một đầu bích lục cảnh liễu lưu chuyển ánh sáng bóng, cảnh liễu kéo căng thẳng tắp, hóa thân trường mâu, phát ra trùng thiên sát khí. Cành liêu cứng rắn không thúc, hiện ra kim loại lạnh lùng. Bang, hóa thân trường mâu cành liêu đã ngăn được màu vàng kim nhạt kiếm khí. Một cây dài ra mặt người cổ liêu đạp trên mấy trăm đầu rễ cây quay người trở lại đầu tiên. ầm ầm, một thanh băng lạnh rét thấu xương hàng kiếm tại chúng thú trong vòng ra, cùng trường mâu đối chiến, không gian hiện ra gợn sóng. Một cỗ khí lãng bộ phát, một đầu chừng mấy trượng lớn nhỏ bạch hổ gào thét, thu hồi hàng kiếm, nhảy lên nhảy vào đầu tiên. Rốt cục có rất nhiều dị thú dựa vào trong tay truyền thừa xuống pháp bảo chặn đại năng đánh chết. Một lần nữa xông về đầu tiên. Xông về đi động thiên cường đại dị thú tụ tập lại một lượng hơn nữa bắt đầu điên cuồng mà đuổi giết xuất hiện tại động thiên trong nhân loại giống gầm lên giận dữ một đầu tràn ngập lệ khí thương lang gào thét mà đến cực lớn lang trạo đem một chiếc thuyền bay được nát bấy bên trong mấy tên tu sĩ chưa kịp phản ứng lập tức chết thảm những yêu thú này nổi điên làm gì có tu sĩ gầm lên trong tay thanh ngóng ánh bảo tháp ném ra ngoài răng rác một tiếng bị một đầu thanh dao vung đôi đánh chúng bay ngược ra mấy trăm trượng sau đó thanh dao trong nháy mắt lôi không kịp che thai su thề cán xuống nam tử đầu lâu lập tức đỏ trắng tri vật nổ bùng Giao long ngậm nam tử thân thể, một cái khẩu nuốt vào, vốn không hề đối với tu sĩ phát động công kích dị thú nhóm lúc này nhao nhao động thủ chém giết những người còn lại loại, sắp bị người chắn lấy lửa giận phát tiết tại cái khác nhân tộc trên người. Những yêu thú này nổi điên rồi, cái này phiến thiên địa đều nhanh sụp xuống rồi, rõ ràng còn có tâm tư săn giết tu sĩ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Có không ít am hiểu ẩn nấp tu sĩ nhìn xem bạo ngược dị thú, không khỏi nhíu lại lông mày trầm thấp nói ra. Tự thượng cổ thời kỳ cuối, bách tộc suy sụp, nhân tộc đột đại, rất nhiều chủng tộc đều đã bị người loại thống nhất gọi là yêu thú. Bách tộc tộc cùng nhân tộc mặc dù có săn giết, nhưng là hiện tại mặt lâm vạn vật mất đi nguy hiểm, những yêu thú này không tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết, rõ ràng còn tại tập sát diệt loại. Những tu sĩ này tự nhiên không biết bên ngoài đã bị nhân tộc đại năng ngăn chặn, những dị thú này diệt loại khó có thể đi ra ngoài, lúc này mới đem lửa giận phát tiết tại còn lại tu sĩ trên người. Bỏ 4. Họ. Một đầu người mặc cho giáp man như đạp không mà đến, trông thấy Phan Hạo Ngọc Thuyền, đôi mắt lập tức trong cơn giận dữ. Vô Một đạo màu xám đen tối hào quang bị nó nhổ ra, màu xám hào quang hướng Phan Hạo Ngọc Thuyền kích bắn đi ra đang. Phan Hạo cầm trong tay Phương Thiên hỏa kích sông giang ngọc thuyền, Trường Kích hướng quần trang mở quét tới, đưa một tiếng, đem quần trang mở bộ ra. Phan Hạo cái này mới nhìn rõ ràng, cái này nói quần trang mở nhưng lại một chi phong cách cổ xưa sừng châu. Phúc. Phan Hạo cả người hướng Man Niu xung tới, dưới chân thần liên lóe lên, lập tức xuất hiện tại Man Niu trước mặt, Trường Kích hóa thành vàng óng ánh tia chớp, bổ trúng Man Niu một chi sừng châu. Bỏ bốn. Ồ. Man Niu kinh hãi địa quay đầu chạy trốn. Phan Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại Man Niu đỉnh đầu, răng giáp, chân to trực tiếp dâm dưới đi. Ầm ầm. Manu bị Phan Hạo chân to đạp xuống, lập tức hóa thành lưu tinh truy rơi đại địa, ném ra hơn 10 trượng đại hồ sâu. Chưa xong con tiếp. Chương 146: Cung quyết. Thiên địa sụp đổ, bầu trời đen tối, thượng diện mặt trời hình chiếu hóa thành sao băng rơi xuống, đập nát một phương thiên địa. Em mở kéo vạn giặm sơn mạch bị san thành bình địa, nóng dục thái nhật liệt hỏa hừng hực dấy lên, đốt cháy văn vật. Động thiên mặt trời mặc dù chỉ là hình chiếu, dù là chỉ là dù là một tia hình chiếu, cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Tại động thiên mặt trời truy lạc về sau, Bầu trời đầy sao đi theo kéo lấy hoa lệ cái đuôi hướng đại địa mệnh xuống, lưu tinh sáng lạn xinh đẹp, nhưng lại làm cho vô số người kinh hãi, những lưu tinh này đều là pháp tắc hình thành chân thật ngôi sao, mêng mông tinh hà rớt xuống, phía dưới sơn hà nghiền nát, vạn vật khu quạng, rung động tâm linh. Ngươi cái này đầu man Manu lúc này không trốn mệnh lại ở chỗ này săn giết nhân loại, cái này là đạo lý gì? Phan Hạo chân đạp man Manu trên người, kinh hãi nhìn xem trận này thính yến, đồng thời cũng đúng thoát đi chỗ này, động tiên sinh ra cấp bách tâm tình. Tại đây ngốc nhiều 1 phút đồng hồ liền có 1 phút đồng hồ nguy hiểm thậm chí như vậy mai táng tại đây chỗ thiên địa chân linh mất đi bỏ 4. ờ nhân loại nếu không các ngươi đại năng ở bên ngoài chặn đánh chúng ta chúng ta sớm liền đi ra ngoài man yêu trên người lân giáp thương sắc, thập phân dày đặc thượng diện có phủ văn màu xám phủ văn lưu chuyển đem từ phía trên không rất xuống chấn lực ngăn cản không ít lúc này tuy nhiên ngũ quan tràn ra máu tươi nhưng lại như trước trung khí mười phần nghe thấy phan hạo hỏi tham lập tức giận dữ nó mười mấy tên tộc nhân đều tại sông ra phía ngoài thời điểm bị loài người đánh chết đây quả thực là thủ không đợi trời trung thì ra là thế phan hạo nhướng mày nhân loại tu sĩ tại đây chỗ động thiên đánh cướp không ít bản địa linh thảo tiên linh dược còn có săn giết không ít dị thú lúc này mới lọt vào thú triều tập kích mà thú triều phía dưới đồng dạng làm cho vào tông phái nguyên khí đại thường hao tổn không ít đệ tử ở chỗ này tiêu đã tạo thành trận này không chết không nứt tràng diện như là đã là không chết không nứt tràng diện cái kia cũng đừng trách ta phan hạo lạnh lùng mở miệng nói vốn đi vào nơi này là hơn đồ sát phan hạo tin tưởng nếu không phải mình tu vi đột phá chỉ sợ cũng đã sớm bị cái này phiến động thiên dị thú chém giết càng không khả năng tồn sống đến bây giờ phan hạo trường kích vung lên Lênh khốc địa đem man lưu trong cơ thể kim đan đục lỗ, cả người hiện ra màu vàng hào quang, lần nữa phóng lên trời. Phan Hạo động dùng thần lực, ẩn ấp tại đây phiến thiên địa ở bên trong, rất nhanh địa xuyên thẳng qua. Thần vị bên trong thiên địa lực lượng chuyển lưu, cùng cái này phiến thiên địa sinh ra cộng minh, làm cho Phan Hạo có thể cảm nhận được cái này phiến thiên địa già yếu cùng hủy diệt khí tức. Thông qua cộng minh, tại trên bầu trời sáng chói hoàng quang đang lóe lên mấy hơi về sau, trên ngọn nguồn biến mất ẩn nấp tại một đám sinh linh trong mắt. Đó là, đột nhiên Phan Hạo thân hình sững sờ, chỉ thấy tại trước mắt ở bên trong. Một tòa cổ xưa cung khuyết rắc xuất hiện tại Phan Hạo trong mắt, cung khuyết linh hà bốc hơi, mây mù mở mịt, Quỳnh lâu ngọc vũ hiện hiện, có thủy hà bảo quang sáng chói sinh huy. Mà ở cung khuyết bên trên đứng vững mấy tên nhân loại tu sĩ cùng hơn 10 đầu dị thú. Lúc này những dị thú này cùng nhân loại cũng không có chém giết, mà là sử dụng thủ đoạn của chính mình tại oanh kích cung khuyết phòng hộ. Cái này cung khuyết lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đặc biệt phù văn kết nối thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đem cung khuyết một mực bảo hộ lấy. Rang rắc. Một đạo tử sát trưởng kiếm hướng tiên nhất tiêu, dẫn hạ một đạo trưởng cánh tay thô màu xanh ra trời lôi điện lôi điện nổ vang, hướng cung khuyết phủ văn đánh ra, khiến cho đinh đương hỏa hòa và chạm đi ra. lập đoạn sinh huy phủ văn mở đi không ít. phan hạo định nhãn xem xét, cái này ngự lôi người không phải là nóng này sao? đột nhiên, một đạo sáng chói đại nhật tại một gã nam tử trên người bay lên, nam tử này đang mặc rộng thùng thình áo bào, áo bào sau lưng theo lên một vòng từ từ thăng trước kim dương, một chỉ cao quý tam túc ô dương cánh bệ nghệ thiên hạ. người này nam tử đồng dạng vận dụng bí pháp, làm cho đại nhật năng trời, liệt diễm sáng quắc, tràn ngập khủng bố nóng bỏng khí tức. ầm ầm, đại nhật hóa thành sao băng ầm ầm hướng cung khuyết đập tới. Một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh em ngực lên. Nóng dực khí lãng quần quần đập vào mặt. Kéo biển lửa xuất hiện, thủ hộ cung khuyết phủ văn len ken một tiếng, nhoa nhoa hào quang ảm đạm xuống, thậm chí có không ít vang tung toé. Đại nhật rơi xuống bề sau, một đầu cao quý vượng điệu cao minh. Trên người hiện ra rất nhiều đỏ thấm lưỡi đao, phô thiên cái địa lưỡi đao hướng cung khuyết kích bắn đi ra, không ít phủ văn lên tiếng mà tán, sáng chói hào quang dập tắt. Một đầu trong suốt như ngọc, thân giống như là lưu ly li sáng tam nhãn góc, bỗng nhiên mở ra trên trán con mắt thứ 3. Một đạo tràn ngập tịch diệt khí cơ trùng kia sáng theo cặp con mắt thứ 3 kích xạ đi ra chúng kia sáng sẹt qua cung quyết, một đám phù văn nhao nhao mất đi sáng bóng, nhao nhao lưu lại suy sụp trên vạn năm tàn cựu phù cấm, đụng một cái sẽ gặp vỡ vụn. đây là mới ra đến cung quyết, những cái thứ này bất kể hiểm khích lúc trước chỉ sợ cũng là muốn thừa dịp chỗ này thiên địa triệt ngọn nguồn sụp trước khi, lại làm cho một ít pháp bảo bị thuật. nhưng là những dị thú này đâu này? chẳng lẽ chúng không biết có đại năng tại đoạn giết bọn nó sao? dù là lấy được cái gì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, tại sao phải cùng tu sĩ vương tử hận đến cùng một chỗ đánh bại phù văn cấm chế? tuy nhiên nghi hoặc khó hiểu nhưng là cũng không ngại Phan Hạo nuốt ở một bên xem của vui. Nếu như bên trong có vật gì tốt, Phan Hạo sẽ không để ý thuận tay cầm một hai kiện. Giang rắc. cuối cùng không nứt như mọc thành phiến phủ văn rốt cục bị một đám kim đàn cấp bậc chân nhân xoay mở, cả đám vội vàng xông tới. Phan Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cả người đạp trên thần liên, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ này cung khuyết đủ có phương viên trường vài dặm, giáp tại trong hư không, giống như cung điện trên trời. Nhân loại tu sĩ cùng dị thú chia làm hai tốp nhảy vào bên trong. Trong đó dị thú bên này Phan Hạo chú ý tới chúng đối với chỗ này cùng khuyết tựa hồ thập phần hiểu rõ, rõ ràng sau khi tiến vào thẳng đến phía đông mà đi. Phan Hạo nhìn nhân loại tu sĩ bên kia, vài tên tu sĩ thoáng do dự một chút, cuối cùng làm theo ý mình, phân tán điều tra. Phan Hạo trông thấy tình huống này trong nội tâm đã không có nghi hoặc, thân ảnh loé lên, đi theo dị thú một chuyến tiềm hành. Một đám dị thú cứ việc trải qua nhiều cái cung điện địa phương, nhưng là cũng không có dừng lại, tựa hồ có cái mục tiêu gì, thẳng tốc cấp tốc sẽ qua, tựa hồ thập phần khẩn cấp. Sự phát hiện này giống như làm cho Phan Hạo hứng thú tăng nhiều những dị thú này nhiều thế hệ ở tại phiến thiên địa chắc hẳn biết rõ có chút che giấu mới có thể không thèm để ý mặt khác khả năng tồn tại pháp bảo cùng bí thuật cung điện cuối cùng một đám dị thú dừng lại tại một chỗ cửa cung điện trước cung điện này cao lớn phong cách cổ xưa thập phần trang nghiêm vách tường đã phai màu tàn kiệu trước cung điện hai cây bản lòng trụ kim nước sơn làm đạm cung điện như trước trang nghiêm chỉ là đang nhận được tuế nguyệt tan ngọn không hề giống khác cung điện bình thường còn chẳng lệ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tại đây cung khuất là đạo quân một chỗ hành cung mà chỗ này cung điện trung tâm khí linh liền tại đây chỗ trong cung điện Ta tổ tiên đã từng hầu hạ lối đi nhỏ quân đại nhân, có che giấu lưu lại. Mà bây giờ, nơi này chính là chúng ta sinh tồn được duy nhất một tia hy vọng rồi. Các vị, thành bại lúc này một lần hành động. Một đầu toàn thân thanh ngóng ánh thanh nhu thổ lộ ra một loại cổ xương ngôn ngữ, đối với ở đây sở hữu gì thú nói ra. Phan Hạo đôi mắt sáng ngời, đồng dạng cũng nghe rõ thanh nhu cổ ngữ. Loại này cổ ngữ nghe nói là thượng cổ thông dụng ngôn ngữ, cùng hiện tại thông dụng nhân loại ngôn ngữ có rất hơn chỗ tương tự, lý giải cũng không khó khăn. Thanh nhu nhẹ bỏ bốn. Họ, một tiếng, cả người thanh quang bộc phát. Hóa thân thành một cái dáng người khôi ngô, tướng mạo cưng nghị người và mỡ. Bất quá cái này đại hán đầu đội lên hai cái lạnh như băng sắc bén sừng trâu, hiện ra cùng nhân loại chỗ bất đồng. Thượng cổ có rất nhiều hình người chủng tộc tồn tại, đồng dạng cũng có rất nhiều dị chủng thần thú ngạo khiếu thiên hạ. Trong đó dị chủng thần thú tuy nhiên thân là thú thân, nhưng là vì rất tốt nội đạo, cũng sẽ ở tấn chức đại năng thời điểm hóa thành thân nhân, dùng hình người hành tẩu thiên hạ. Mà bây giờ những chỉ có này kim đan chân nhân cấp cái khác dị thú, nhưng không cách nào chính thức hóa thân. Thanh lưu hiện tại này là thân nhân bất quá năng lượng thể, cũng không phải chân chính hóa hình trưởng thành. Thanh lưu hóa thân thành người vạm vỡ thần sắc trang nghiêm, trong tay véo động một loại thần bí, thơm ảo phát quyết. Từng đạo tối nghĩa phong cách cổ xưa đạo văn bay ra, khắc ở cung điện hai cây bàn lòng trụ bên trên. Chỉ thấy tàn cũ đích bàn lòng trụ thu nạp những phù văn này về sau, bắt đầu ẩn ẩn sáng lên, từng tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện, thập phần to lớn uy nghiêm. Đại hán vui vẻ, cái này chứng minh tổ tiên lưu truyền tới nay tân bí cũng không phải là hư giả. Trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh, phù văn bộc phát, hình thành hai đạo hư hào kim long, kim long nạo chiếu lấy nhảy vào bàn long trụ bên trên. Ngao. Hai tiếng uy nghiêm rồng ngầm tại bàn long trụ bên trên văng lên, đen tối không màu bàn long trụ chấn động, hai cái bàn long đống nhiên mở ra lòng con người, một cỗ kinh khủng khí thế ầm ầm bộc phát, hai cái bàn long ầm ầm theo trên ngây cây cột trui ra, trứng hơn 10 trượng lớn lên kim long, trứng mắt lạnh như băng vô tình lòng con người nhìn qua phía dưới dị thú, cái này hai cái kim long lân giáp lạnh lùng, long trảo lạnh lạnh, song giác kinh tiên, một cỗ kinh khủng uy nghiêm làm cho ở đây dị thú lập tức lạnh như băng hít thở không thông. Bất quá sau đó cái này hai cái kim long đấy đuôi, lập tức xông về lòng trụ, lại lần nữa xoay quanh cuối cùng thẳng tắc hóa thành Kim Sơn Các Như, khác ở lòng trụ bên trên. Loãng xoàng đang. Trừng mấy trượng cao cung điện đại môn mở ra, tại cung điện bên trên có một tòa đại cao, thượng diện bày đặt ba dạng vật phẩm. Chương 147, nửa bước đạo khí. Cung điện trang nghiêm đại khí, bên trong có một tòa bạch ngọc đại cao, ngọc đài có 9 thước trượng, phóng ánh sáng long lanh, có một cỗ lạnh như băng khí cơ ẩn ẩn hiện hiện. Lại có một miếng ngọc tỷ, hán phương viên bốn tấc, bên trên nối giao ngũ long. Cái này miếng ngọc tỷ thân không kham nổi một tia gợn sóng, im lặng điệu rơi vào bình thường, nhưng là nếu có người cẩn thận quan sát Tiểu sẽ phát hiện tại Ngọc Tỷ bốn phía không gian tựa hồ bị cái gì đó chấn áp, khó có thể phát sinh biến hóa. Ngoại trừ cái này hai kiện vật phẩm, kiện vật phẩm thứ ba lại là một cây kim quang dạng dỡ lông vũ, cái này lông vũ phảng phất kim thạch tạo thành, cái này kim loại sáng bóng cảm nhận. Tuy nhiên mọi người rời xa, nhưng là như trước có thể cảm thấy lông vũ bên trên tựa hồ có ẩn chứa một cỗ kinh khủng cực nóng khí tức, có thể đốt cháy vật vật. Long Lân, Ngọc Tỷ, cái khác chẳng lẽ là kim ô vũ? Phan Hạo trong lòng chấn động, những vật này tuyệt đối là hiếm có chân bảo, căn bản không phải phân bảo nhai bên trên linh tính bị hao tổn pháp bảo có thể so sánh. Hơn nữa có thể được chỗ này chủ nhân chân tàng bảo vật, cái này lông vũ cùng long lân thậm chí thật sự là theo chân long cùng ba con ô trên người thoát ly cũng nói không chừng. Phan Hạo dưới chân lóe lên, thừa dịp Thanh Nưu bọn người chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn chụp tới, muốn đem cái này ba dạng vật phẩm lấy đến trong tay. Đột nhiên, làm cho Phan Hạo không tưởng được chính là, ba kiện chân bảo tựa hồ cảm nhận được Phan Hạo tồn tại, long lân bên trong kim long ngẩng đầu cao ngâm, đột nhiên bật ra, hướng Phan Hạo xông rít đi qua. Làm cho một bên kim quang dạng rỡ lông vũ truyền đến một tiếng cao ngang tiếng chim hót âm, một đầu toàn thân vàng lóe ánh, cánh chim phơn dài sinh ra sắc bén lạnh lạnh ba trảo toàn thân nhạt kim hỏa diễm hừng hực tiêu đốt, lộ ra có chút hư hảo phi cầm kích xạ đi ra, hướng Phan Hạo chém giết mà đến. Ma Ngọc Tỉ mặc dù không có cho thấy dị tượng, nhưng lại bốn phía không gian lại ẩn ẩn đang run động, một cỗ hạo như thâm nguyên lực lượng tại ẩn nút, cũng không có kích phát ra đến, nhưng là vẫn đang làm cho Phan Hạo khắp cả người lạnh như băng, tóc gáy ngược lại, có thật lớn đại cảm giác nguy cơ. Xoẹt Phan Hạo toàn thân thần lực bắt đầu khởi động, thần vị thiên địa lực lượng đánh xuống, chiến kích hóa thành kinh hồng đinh giết sông lại tam túc ô hư ảnh. Tại Phan Hạo ra tay lập tức. Sau lưng một vòng kim luân mềm rủ xuống bay lên, hóa thành đại nhật, tràn ngập ôn hòa hào quang. Kim luân kích bắn đi ra, chém về phía chân Long Hư Ảnh. Một tiếng thanh thúy cao quý tiếng kêu to âm hưởng lên, Tam Túc Ô bị trưởng kích vào đầu đinh giết, trong đôi mắt lộ ra hai đợt chói mắt mặt trời, mặt trời ầm ầm bay ra, cùng chiến kích va chạm, lập tức cẩm ầm rung động, khí lãng quần cuộn cuộn, bộc phát ra khủng bố quang mang chói mắt. Tam Túc Ô thanh minh một tiếng, thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo. Phảng phất tùy thời tiêu tán. Ngào. Hư Ảnh chân Long nổ ra một miếng kim quang sáng lạn long châu, long châu cùng kim luân chạm vào nhau. Không gian răng rắc nổi lên gợn sóng, một cú cường đại khí lãng bộc phát. Kim Luân khẽ run, đưa một tiếng, ngược lại bay trở về. Ai? Thật to gan. Ngăn cản hắn, đừng cho hắn mang đi bất kỳ vật gì. Nhân loại tu sĩ, người muốn chết. Ngoài cửa một đám dị thú trong đôi mắt kinh hỉ thần sắc biến mất, mà chuyển biến thành chính là dị thường kinh sợ gầm rú. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể lại để cho người này nhân loại tu sĩ phá hư. Bằng không thì người ở chỗ này đều chỉ có một con đường chết. Giống? Một đầu tuổi già tử bào hóa thành tia chớp. Móng vuốt sắc bén nâng một cỗ kinh khủng hào quang thẳng hướng Phan Hạo. Ngoại trừ từ báo, đặc biệt pháp bảo cùng thân ảnh đều nhao nhao trùng kích tiến đến, gào thét liên tục. Phan Hạo cảm giác đến khủng bố năng lượng chấn động, trên người thần lực phản phất bại đê trường hà, trào lên lực lượng dung nhập trường kích bên trong, trường kích ngân vang rung động, ầm ầm chạm kim ô, làn sóng kinh thiên bộc phát, kim ô lên dị hóa thành một đạo kim quang chui vào lông vũ trong. Phan Hạo cả người hướng nóng ánh vàng nóng ánh lông vũ đánh tới, thần lực bao trùm cánh tay, một tay lấy ôn nhuận lông vũ bắt lấy, chân đạp thần liên, cả người cùng kim luân biến mất tại trong cung điện. Hư gảo chân long trông thấy kim luân biến mất Long nhãn quét mắt một phen, cũng chui vào Long lần bên trong. Phan Hạo thân hình biến mất, khắc công kích đi vào, ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Như thế năng lượng đủ để cho ngọn núi sụp đổ. Trường Hà khô, phương viên hơn 10 dặm một mảnh đống bừa bộn cùng tan vỡ. Nhưng là tại đây tòa cung điện ở bên trong, cô năng lượng này tựa hồ bị một cỗ tối tăm bên trong hạo lực chấn áp, chỉ có thể ở mấy trượng trong bộc phát, khí lãng quẩn quẩn, mà ở ngoài mấy trượng tiểu trở nên gió hèm sóng lạo. Nhân loại chạy thoát, tranh thủ thời gian hành động, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Thanh Lưu Thô Long mày đại nhân gọi lại chuẩn bị đối với Phan Hạo tiến hành truy kích mặt khác Dị thú. Lần sau có cơ hội trông thấy cái này cái nhân loại này, nhất định đưa hắn xé rách. Khác thường thú căm giận bất bình, bọn hắn dựa vào Thanh Lưu tổ tiên truyền thừa đến tân bí, lúc này mới mở ra chỗ này cung điện, không muốn lại bị một gã nhân loại được chia một chiến canh. Thanh Lưu bình phục tâm tình, mặc dù biết bị đoạt nhất định là thế gian khó được chất bảo, nhưng là lúc này lại tạm thời không cách nào so đo, bởi vì còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Những thứ khác Dị thú chỉ phải buông lỡ giận, ầm ầm tiến vào trong cung điện. Thanh Lưu dẫn đầu. Bàn tay lớn một thanh hướng vàng óng ánh long lân chụp tới. Chân Long Hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, trên thân Thanh Nưu xuất hiện một đạo kim cương vòng, kim cương vòng ám kim sắc, chất liệu thần dị, có thần bí đạo văn hiển hiện. Kim cương vòng chấn động, đưa một tiếng đánh trúng chân Long Hư ảnh, hư ảnh lập tức rên dĩ một tiếng, hóa thành kim quang tháo chạy hồi long lân. Cái này long lân cùng Kim Ô Vũ tựa hồ bị trong cung điện cái gì đó trấn áp, chỉ có thể đủ đem linh tính hình chiếu đi ra ngoài hiện ra, không cách nào vận dụng chân bảo bản thân. Cho nên cũng không là kim đan chân nhân đối thủ. Thanh Nưu cầm lấy long lân cũng không kịp nhìn kỹ tranh thủ thời gian mời đến chúng thú đem ngọc đài vây quanh, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngọc đài bên trên ngọc tỷ. Có không ít dị thú ánh mắt lập loè nhìn xem Thanh Nhu Thu Long Lân, cứ việc quen mắt, nhưng là chúng cũng minh bạch đây là Thanh Nhu nên được chi vật. Đây cũng là chỗ này cung điện khí linh, chỗ này cung điện bất quá là nửa bước đạo khí, nhưng là hạo lực cực kỳ khủng bố. Chúng ta những đều chẳng qua này kim đan viên mãn, khó có thể luyện hóa khí linh. Nhưng là tập hợp hơn 10 tên kim đan tất nhiên có thể bắt đầu dùng bộ phận công năng, nếu ra đến thế giới bên ngoài, ngăn trở đại năng nhất thời nửa khắc công kích. Trong chúng ta rất nhiều đã lắng động ngàn năm lâu Kim Đăng cao thủ liền có thể đủ đột phá. Đến lúc đó phản sát nhân loại đại năng cũng không phải vọng tưởng. Thanh Nưu chỉ vào ngọc đài chính giữa ngọc tỷ, Thanh Nưu có thể cảm nhận được cái này miếng ngọc tỷ có được mênh mông lực lượng. Đây là không gian lực lượng, nghe nói đạo khí liền có thể đủ mở không gian, mượn nhờ không gian hạo lực chấn áp địch nhân, đây là thập phần lực lượng cường đại. Có được cố lực lượng này, văng tung tóe sơn hạ, chém dụng ngôi sao cũng không còn là mộng tưởng. Bất quá lúc này Thanh Nưu thực lực quá thấp, căn bản không cách nào khống chế cái này nửa bước đạo khí Cho nên mới không thể không tập hợp một đám động thiên cường đại sinh linh, mượn nhờ chúng thú lực lượng đến thúc dục cái này nửa bước đạo khí. Chúng thú nhao nhao bàn nằm xuống, theo trong miệng thốt ra sáng chói kim đan, những trong kim đan này đều thai ngén cái này lực lượng cường đại, có một cô mãnh liệt sinh cơ khí tức, nhưng là cái này cổ sinh cơ khí tức lại bị áp chế, khó có thể phá sát mà ra. Bởi vì chúng biết rõ, tại đây phiến thiên địa, một khi đột phá kim đan trở thành đại năng, lập tức bị cái này phiến thiên địa bãi xích ra vách tường bằng tinh thể hỗn độn bên ngoài, lập tức tại chỗ thân tử hồn liền Giống Hơn 10 đạo kim đan kích xạ ra các loại dị thú hư ảnh. Một khi tiến vào kim đan kỳ liền bắt đầu tại tối tâm trong thu nạp thiên địa pháp tác căn cứ công pháp ngưng tụ ra chính mình nguyên anh tại trong kim đan. Những nguyên anh này tại nhân loại tu sĩ trong đa số thiên kỳ bất quái, nhưng là tại những dị thú này di loại trong đa số đều là ngưng tụ ra viễn cổ trong huyết mạch lưu lại truyền thừa khí cơ nguyên anh một khi phá xác đi ra đa số cùng viễn cổ tổ tiên có chỗ tương tự có được khủng bố lực lượng đột phá kim đan là được xưng là nguyên thần đại năng. Đây cơ hội là một loại mới tánh mạng thăng hoa tuổi thọ dài đến năm năm có thể nhìn thấu thế gian đại vận, kinh nghiệm vô số nhân gian lịch sử tăng thương, quả thực chính là một cái lao ngân đồng, một bộ tươi sống sách sử. Một đám kim đàn ngưng tụ ra đến nguyên anh hư ảnh gáo két, phun ra một cỗ cường đại chân nguyên, hướng Ngọc Đài trung ương Ngọc Tỷ luyện hóa mà đi. Ông. Đột nhiên, tại Ngọc Tỷ ở bên trong, một cái thế giới hư ảnh ẩn lẫn hiện ra đến, đây là một cổ cổ xưa thế giới, bên trong tràn ngập man hoang khí tức, trong đó có nhân tộc bộ lạc xuất hiện, đốt giấy gieo hạt, thắt nút dây để ghi nhớ ghi việc. Nhân tộc người mặc da thú, mặc khôn nô, mỗi ngày làm sinh tồn tại chiến đấu. Mà ở trong bộ lạc lúc Có một tòa áo trắng nam tử tượng thần bị những người này mỗi ngày thăm viếng. Đây là một cái hư ảo thế giới, cũng không phải là chân thật, là nửa bước đạo khí người luyện chế phóng đi vào ý niệm trong đầu hình thành thế giới, tuy nhiên đã có được một tia không gian chi lực, nhưng là cuối cùng không có diễn sinh ra chân thật, cho nên mới xưng là nửa bước đạo khí. Một khi bên trong không gian chân thật mở đi ra, liền là chân chính đạo khí, có được khủng bố thiên địa không gian chi lực. Chương 148, phù Tăng thụ. Theo một đám dị thú hợp lực tốc dục, cả tòa vài rằm lớn nhỏ thiên khuyết cung điện chấn động lên, một cú cường đại khí tức bay lên. Cái gì Đây là tại Thiên Khuyết ở bên trong đang tại cố gắng muốn phá giải từng cái cung điện cấm chế tu sĩ đột nhiên cả kinh cảm giác được Thiên Khuyết trung ẩn ẩn bừng bừng phân chấn lực lượng kinh hãi nhìn qua hướng ra phía ngoài vốn tàn phá phủ văn cấm chế đang bay nhanh địa tu bổ hơn nữa tựa hồ càng cường đại hơn rồi sở hữu tu sĩ đều là khắp cả người phát lệnh tựa hồ có một loại khủng bố lực lượng tại ấn ngưỡng mênh mông vô cùng làm cho người sinh ra nhỏ bé cùng hèn mọn cảm giác a đột nhiên hét thảm một tiếng thanh âm vang lên đây là người trung niên tu sĩ thân thể của hắn không hiểu nổ bùng hóa thành bốn mịt thậm chí liên thể trong tiên cố nhất kim đan đều không thể đủ tàn lưu lại. giang giáp một đạo thô nhám như thùng nước đại màu đen thần lôi ầm ầm đánh xuống, lại có một người tu sĩ liền phản ứng cũng không kịp, tự chết thảm tại chỗ. tình huống có biến, đi. nóng này hóa thành một đạo tia chớp màu lam kích bắn đi ra, dốc sức liều mạng địa thoát đi. hắn là tu hành lôi pháp tu sĩ, nhưng là vừa vận đạo kia thần lôi năng lượng như trước làm hắn tim đập nhanh, cái kia cố hủy diệt tĩnh mịch thần lôi căn bản không phải chân nhân cấp đừng có thể ngăn cản, thậm chí hắn hoài nghi đại năng cũng không thể đủ chống đỡ, đỡ được. một đạo thanh minh hướng lên. Một một mình bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, thập phần cao quý tam túc ô ngang trời xuất hiện, cái này chỉ tam túc ô cũng không chân thực, thân hình mông lung hư hảo, bên trong bao vây lấy một gã đang mặc rộng thùng thình áo bào nam tử. Nam tử này thi triển bí pháp, kim ô ngang trời, tốc độ hết sức kinh người, hóa thành kinh hồng biến mất tại thiên khuyết trong. Một chúng tu sĩ hóa thành hồng quang thoát ra thiên khuyết, không dám có chút dừng lại. Lúc này đã sớm thoát đi thiên khuyết Phan Hạo nhíu lại lông mày nhìn xem bên trong dị biến, Phan Hạo biết rõ những biến hóa này nhất định là bên trong yêu thú dẫn động, chúng tựa hồ tại từng bước khống chế cái này tỏa thiên khuyết lực lượng. Đi. Phan Hạo không trần chờ nữa, thân ảnh lần nữa ẩn nấp tiến vào hư không, thân thể kích xạ chạy khỏi nơi này. Phan Hạo cầm lấy trong tay kim ô vũ, căn này lông vũ óng ánh sáng chói, màu sắc vàng óng ánh, xúc tu ô nhuận, có một cỗ âm áp khí tức xuyên thấu qua kim ô vũ truyền lại tại Phan Hạo thân thể, làm cho chân khí cũng lưu chuyển địa càng nhanh hơn viên mãn. Phan Hạo đã tìm được một chỗ ngọn núi, nơi này cách lối ra có trăm dặm, phương xa có khổng lồ thú triều xuất hiện, đầy khắp núi đồi, không nứt không dứt. Tại bầu trời phía trên có một đạo chừng trăm trượng lớn nhỏ vết nứt không gian xuất hiện. Bất quá cái này nói khe hở liên tiếp chính là thế giới bên ngoài, cũng không phải hố độn. Cái này nói trong cái khe kỳ quái, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, có thủy hà tràn ngập, cũng không thể nhìn tấu bên ngoài tràng cảnh. Cái này Phương Thiên Địa Đông Nam phía Tây đã hoàn thành sụp đổ, chỉ còn lại có trung ương cùng phía Đông lưu lại, bất quá đã không căng được vài ngày. Thiên địa u ám, mặt trời, ngôi sao cũng đã vỡ lạc, không còn tồn tại. Phan Hạo rơi vào trên ngọn núi, đào cái động phủ đi ra, tại cửa động bố trí xuống ẩn nấp thần vận trận pháp, khinh chân ngồi xuống, bắt đầu phá được kim ô vũ. Lúc này Phan Hạo trên người Lục Đinh Lục giáp phát ra mịt mở kim quang, Phương Thiên Họa kích cắm ở bên cạnh, Phan Hạo trên người thần quang lóe ánh. Thần lực đem trong tay lông vũ bao phủ. Phan Hạo thần lực theo tử phụ tôn ra, mêng mông nhảy vào kim ô lông vũ trong. Tại Phan Hạo sau lưng, một mảnh hỗn độn khí tức xuất hiện, có bắt phương thế giới xuất hiện, có thần chi tọa chấn trung ương. Sao quanh trăng sáng giống như quay chung quanh Phan Hạo, làm cho Phan Hạo phảng phất chúng thần chi vương. Kim ô lông vũ ở bên trong, có một cái biển lửa xuất hiện, cái này khiến biển lửa miên xa không dứt, trông không đến cuối cùng. Tại trong biển lửa có một cây cổ thụ sừng sững, cổ thụ tan thương, cây thân thể đỏ thẫm óng ánh, chặt cây như cầu lòng, thượng diện có một cái cự đại kim sắt tổ chim, một đầu tam túc ốp cao ngang thanh minh. Đột nhiên, tại biển lửa trên không, một đạo bàng bạc màu vàng nhạt trường hà theo hư không cuộn cuộn chạy xuôi đi ra, Phan Hạo thần hồn theo trường hà trong giấm phải nước chạy chậm rãi bay lên. Phù tăng thụ, Phan Hạo trông thấy cái này trạng cảnh không khỏi sương sờ, bất quá sau đó thoải mái. Nói cho cùng đây bất quá là một căn cánh chim, bên trong không gian cũng không phải chân thật, vô cùng có khả năng là cánh chim bên trên lây dính chính thức kim ô khí tức. Lúc này mới diễn sinh ra cái này phiến thập phần chân thật khủng bố không gian. Kim Ô văng lên, vỗ cánh mà lên, mang theo ngập trời hỏa diễm hướng Phan Hạo đánh chết mà đến. "Thần phục ta đi." Phan Hạo lẳng lặng đứng ở thần lực trường hà bên trên, lục đinh lục giáp khí linh chống rông xuất hiện, một bộ ám kim sắc áo giáp mặc ở Phan Hạo trên người, Phan Hạo tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, chiến kích ngang trời, mang theo ngập trời sát ý chém xuống Kim Ô. "Oeng." Kim Ô trong đôi mắt bay ra lưỡng đạo kim sắc trùng tia sáng, trùng tia sáng đánh lên chiến kích, bộc phát thao thao bất tuyệt hỏa diễm. Phan Hạo bàn tay lớn chúi xuống, Một chương ẩn chứa thiên địa lực lượng hỏa quyền xuất hiện, hỏa quyền ầm ầm triển đè xuống. Kim Ô Ca Minh, một cỗ tiếng gầm quần quần khuyết tán, Kim Ô khí tức trên thân lập tức tăng cường không ít. Kim Ô hóa thành hồng quang phi tốc rút lui, không muốn chính diện tiếp xúc Phan Hạo thiên địa hỏa quyền. Bá, hỏa quyền chấn động, thân lực Trường Hà Đào Lưu bị hỏa quyền toàn bộ thu nạp đi vào. Hỏa quyền rung rung, hóa thành một đạo vận vèo thần ngân hướng Kim Ô thiết cắt đi qua. Chiến kích theo bạo liệt trong ngọn lửa thoát thân, bay trở về Phan Hạo trên tay. Phan Hạo thét dài một tiếng, toàn bộ hóa thành hồng quang phóng tới Tam Tốc Ô Long Vũ bên ngoài. Lúc này Phan Hạo thần lực dần dần đối với Kim Ô Vũ phụ lên, do vũ tiêm chậm dài hướng bên trong tràn ngập. Thời gian một ngày đi qua, Kim Ô Vũ rốt cục run lên, thần lực che kín cánh chim. Một tiếng cao quý khí phách tiếng kêu to âm hưởng lên, Phan Hạo thần hồn hồi thể, sau lưng hỗn độn thế giới cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng thành công, bất quá cái này Chi Long Vũ cũng không ngừng công cố gắng của ta. Phan Hạo hai con ngươi mở ra, có vẻ vẻ vải chi sắc. Bất quá lại mang theo thắng lợi mừng rỡ, cái này Chi Kim Ô Vũ với hắn mà nói là cái cự đại kinh hỉ. Mượn cái này Chi Long Vũ Phan Hạo có thể thi triển trong truyền thuyết Kim Ô hóa hồng chi thuật, một khi thi triển, liền đại năng cũng khó khăn dùng đuổi theo, đây chính là bảo vệ tánh mạng tuyệt hảo chất bảo. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi ra ngoài rồi, bằng không thì chỉ sợ tiểu không còn kịp rồi. Phan Hạo ra động phủ, nhìn về phía phương xa thiên địa, mười mấy vạn giặm đại động thiên lúc này đã mười không còn một, một cỗ hỗn độn khí lưu chân áp xuống tới, không gian răng rắc sụp đổ, cái này cổ hạo lực, khiến lòng run sợ sợ, làm người tuyệt vọng hít thở không thông. Ngay tại Phan Hạo muốn tung bay ra ngoài thời điểm, đột nhiên một nói quang mang màu vàng ngang phía chân trời hướng lối ra kích xạ mà đến đạo kia sáng này tốc độ cực kỳ khủng bố kéo lê từng đạo không gian vết rách trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm sở hữu kim đan cấp cao thủ lên một lượt đến chúng ta mượn nhờ nửa bước đạo khí mở đường mở ra nhân loại đại năng phong tỏa một đạo trầm trọng to lớn thanh âm theo hào quang trong chuyển khắp hơn 10 dặm lúc này hào quang dừng lại chúng thú cái này mới nhìn rõ ràng đạo tia sáng này diện mạo đây là một tòa trường vài dặm lớn nhỏ thiên khuyết thượng diện có phủ văn nói trận thụy hà rủ xuống mở mịt năm màu thập phần thần thánh trang nghiêm tại thiên khuyết ở bên trong có trên trăm đạo dị thú ẩn ẩn tại thụy hà trong xuất hiện đều tản mát ra cường đại khí tức đây là thanh lưu bọn người một đường chiêu mộ đi lên kim đàn cao thủ tại lối ra hơn 10 dặm đều là yêu thú bên trong cao thủ đứng đầu những dị thú này trông thấy thượng diện ẩn ẩn xuất hiện thân ảnh lập tức sững sờ sau đó ở bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc mời đến lúc này mới làm cho chúng thú thả lòng trong lòng lập tức tiểu có mấy trăm nói thân ảnh nho nhau, nhau kích xạ thượng thiên tuyết theo những thân ảnh này đi lên lục tục lại khác thường thú đi lên vũ vật lẻ thẻ rõ ràng có không sai biệt lắm hơn một dị thú đi lên thiên tuyết. Phan Hạo trong nội tâm hoàng hốt, bất quá nhớ tới cái này, Phương Động Thiên Dị thú di loại từ lúc vài ngàn năm trước bắt đầu áp chế tu vi, không thể đột phá, từ từ tích lũy xuống, tự nhiên rất là khủng bố. Hơn nữa đây chỉ là một lối ra số lượng, tăng thêm mặt khác lối ra, chỉ sợ hơn vạn cũng không hề lời nói xuống. Đây quả thực là một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, đủ để cải biến một hoang cách cục. Đi. Không có có càng nhiều ngôn ngữ, Thiên Khuyết tại trên bầu trời bỗng nhiên thu nhỏ lại, biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Đây là nửa bước đạo khí tu di nạp giới từ thần kỳ công năng. Tuy nhiên tại mọi người bộ dạng Thiên Khuyết nhỏ đi nhưng là tại người ở bên trong xem ra thiên khuyết như trước khổng lồ thiên khuyết một chuyến xông vào trong cái khe không gian động thiên bên ngoài nơi này là hoang cổ sơn cổ sơn kinh thiên đã có mấy danh đại năng tại trận giết đi ra dị thú hoang cổ sơn từng khúc nhuốm máu dị thú máu tươi nhuộm đầy cổ sơn huyết lưu theo cổ sơn chi đỉnh chảy xuống chân núi cây cối như trước thanh thúy tươi tốt tại hấp thu phần đông ẩn chứa linh khí thú huyết về sau ngược lại càng thêm khỏe mạnh phát triển đây là một hồi đại đồ sát đối mặt động thiên sụp đổ dù là biết bên ngoài có trận giết nhưng là rất nhiều dị thú không thể không tử chiến đến cùng phục vụ quên mình tương bác nhưng là hiển nhiên thực tế thì tăng khốc, vô số dị thú di loại biến thành tông phái đang ăn ruộng hải cốt bị thu về tương lai sẽ bị luyện chế luật vũ khí xem ra không có yêu thú dám ra đây rồi dù sao cũng đã bị tàn sát sợ rồi có tu sĩ nhìn xem huyết tinh trùng thiên hoang cổ sơn không khỏi thở dài nói khó nói tuy nhiên bị chặn giết khủng bố nhưng là thiên địa sụp đổ minh mông lực lượng càng tăng kinh khủng đi ra có lẽ có một tia hy vọng chỉ cần là sinh vật có trí khôn đều chọn cựu tử nhất sinh tương bác mà không phải hẳn phải chết chờ đợi động thiên sụp đổ